t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy tranh thủ thời gian lấy đi nàng đi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy tranh thủ thời gian lấy đi nàng đi không dung đối phương tiếp tục d i ệ p hạo lập tức đối với nó khoát tay hào nói ra phụ lòng tiểu tinh b a o ngươi có thể kiểm tra lo rõ ràng nha chuyện cũ kể thật tốt người này có thất thủ mã h ư u thất đề đao kiếm không có mắt người nói đao quang này kiếm ảnh vạn nhất nếu là đến cái không cẩn thận bị thương ta cái này bốn cái cậu lao quang coi như không thế nào phù hợp lạc đúng hay không a phu quân cuối cùng trường tôn lạc y hay là cắn răng miến lợi đối với diệm hạo mở miệng hô ta sai rồi phu quân nếu không chúng ta cùng một chỗ x u n dưới uống trà uống rượu người một nhà ngồi cùng một chỗ từ từ trò chuyện đối mặt trưởng tôn lạc y lia bộ lý do thoái thác này người không nói diệp h ả o chỉ là có chút đối với nó mở ra ôm ấp. ta dựa vào phía dưới nữ nhân kia thanh â m v a n g lên lần nữa đây là muốn tiểu thư nhà chúng ta chủ động ôm ấp yêu thương ai nam t ử thanh â m đồng dạng là v a n g lên tiểu thư của chúng ta a đây là triệt để bị đối phương cho nắm đến xít sao không có cách nào người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đó cũng không phải là cũng không thể trơ mắt nhìn b ố n cái ca ca khẳng khái chịu chết đi các ngươi không co trông thấy bún cái thiếu ra bị kiếm cho đính tại nơi đó đ ộ n g cũng không dám động h dám sao tiểu t ư thật thương, là đáng n g ư ơ i nói ta nếu ta là còn ó thể thay thế nàng, thay thế nàng đi bị đối phương ôm đến thân, tốt phương nhiêu A-phi. bao đến biết nàng, nàng Ngươi đi đối bị ôm c có thể lại không muốn mặt một chút sao đó là dạng gì x o á i nam ôm người n g ư ơ i đừng đem người dọa cho chết cầu g ă n mẹ ngươi ngươi không biết x o á i ca đều thích ta loại này chín mọng sao h ẹ h u lăn xa chút đi nôn không có phẩm v ị dế nhối nghe những này đầm tâm lại trói hai nghị l u ậ n trường tôn thừa phong bốn người trong lòng cổ a trên mặt không nhịn được a nhìn xem diệp hạo cái kia có chút mở ra cánh tay cái kia một mặt không ai bị nổi trường tôn lạc y rỉa tâm lý dẫn đến gọi là một cái n g h răng mạnh mẽ d ậ m chân tại tất cả mọi người nhìn soi mói trực tiếp nào h vào diệp hạo trong ngực phu quân lần này ngươi hài lòng đi chúng ta có thể đi xuống đi nhưng mà diệp hạo lại là tại tất cả mọi người nhìn soi mói chậm rãi nâng lên đối phương cái c ằ m lập tức cái k i a nguyên bản tức giận tràn đầy hai con n g ư ờ i trong nháy mắt chính là xuân thủy tàn phá bờ bãi cứ như vậy diệp hạo chiếu vào cái k i a run nhẹ nhẹ vết môi đỏ đi lên một lát sau chống đỡ tại bốn người giữa lông mày kiếm quang biến mất không thấy đột nhiên kịp phản ứng bốn người nhanh chóng hướng phía sau lui đi kiểu m u chúng ta đều an toàn vì chúng ta n g ư ơ i hy sinh quá lớn nhanh đừng có lại nơi đó gặm nhân cơ hội này cho hắn đến cái tiên nhân trộm đ à o nhưng mà tại bốn người này trong trờ mong không có cái gì phát sinh d i ệ p hạo cứ như vậy nhẹ nhàng nắm đôi phương tay nhỏ hướng phía phía dưới mà đi ta dựa vào đại ca cái này đạp mã đến tội cùng là tình huống như thế nào ta đầu óc này hoàn toàn mộng bức lúc này vị huynh đệ này bốn người hoàn toàn chính là cùng một cái trạng thái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đừng nói làm chút gì hiện tại liền ngay cả nên nói cái gì cũng không biết nhìn xem bốn người cái kia ngốc manh bộ dáng hiên viên tình đầy mắt ghét bỏ mở miệng nói ra còn ở nơi này nhìn cái gì vậy còn không có kịp phản ứng à hiên viên tình mở miệng mới đưa bốn người này cho triệt để tỉnh lại tới nhìn xem bốn người kia đáng thương lại vô tội ánh mắt điền g a i g a i lập tức mở miệng nói ra còn không có làm rõ ràng tình v u n g à nam nhân kia không chỉ là ngươi tiểu mội nam nhân cũng là nam nhân của chúng ta gặp hiên viên tình không có vội vã phản bác điền g a i g a i lập tức tiếp tục mở miệng nói ra hắn cứ gọi diệm hạo nhà ngươi tiểu mội là ta hắn tứ sư tỷ nhà ngươi tiểu mội đồng dạng cũng là vị hôn thê của hắn lần này các ngươi hẳn là kịp phản ứng đi thật lạ một chút trong mắt g thất phu đây không phải là bốn cái đều là giống nhau cái dung của thất phu h i ê n viên tình đột nhiên thần bổ đao mở miệng phụ hỏa nói nói đi liền đi theo điện dai dai cùng một chỗ đồng dạng hướng phía phía dưới đi hơn nửa ngày trường tôn tinh ngang mới trước tiên mở miệng nói ra đại ca ngươi nghe thấy được sao hắn chính là diệp hạo chúng ta bốn người mội phu hắn chính là cái kia gần đây quáy thiên hạ phong vần cái t h ê anh hùng hắn hắn lại là mội phu của chúng ta ông trời của ta rồi các ngươi dám tin tưởng sao diệp hạo lại là mội phu của chúng ta nhìn xem ba người cái kia điên cùng bộ dáng trường tôn thừa phong cuối cùng không thể không gật đầu nói khó trách khó trách chúng ta ngay cả nó tiện tay một kích đều không tiếp nổi hắn nhưng là diệm hạo a cựu châu đại lục cho đến tận này ngưu bức nhất cùng chuyển kỳ tồn tại không chỉ có yêu nhiệt g mẫu chốt c ò n đẹp trai l à m g ộ i phu của chúng ta hoàn toàn hợp cách đi chúng ta cũng tranh thủ thời gian xuống dưới cùng hắn h ả o h ả o uống vài chén đột nhiên trường tôn thừa phong đối với một bên trường tôn tinh nang mở miệng nói ra tứ đệ ngươi nhanh đi trong cung tiếp về phụ thần để hắn xem thật kỹ một chút hắn cái này như thần tồn tại con rể trong đại sành mấy người chính nhàn nhã uống trà nói chuyện p i ế m thời khác trường tôn tinh ngang mang theo một thân lấy quan bảo nam tử trung niên đi đến gặp cái này vài huynh hội đều đội vàng đứng dậy rất rõ ràng nam tử trung niên này chính là trường tôn vô danh cái này ngũ huynh hội phụ thân cái này duyện châu đại lục đương triều thừa tướng cái này duyện châu đại lục quyền hành tịnh nhất nam nhân thấy vậy diệp hạ o hòa điển d a i d a i hai nữ cũng là lập tức đứng dậy còn chưa kịp mở miệng cái này trường tôn vô danh trực tiếp thẳng đi tới diệp hạo trước mặt mặt mày hớn hở thời khắc kéo một cái diệp hạo liền ngồi xuống ha ha ha ta hiền tây à ta đây là trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng cuối cùng là đem ngươi cho chồng cũng chỉ có ngươi à. mới hàng được cái này tổ tông a ngươi đã đến là được rồi tranh thủ thời gian lấy đi nàng đi ta cái này mang thai cũng tốt thanh tịnh thanh tịnh mấy ngày đột nhiên trường tôn vô danh ngẩng đầu nhìn về phía một bên trường tôn thượng phong nói ra mấy người các ngươi còn ở lại chỗ này thất thần sứ gì tranh thủ thời gian xuống dưới chuẩn bị cẩn thận a tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt trường tôn vô danh lập tức mở miệng nói ra tranh thủ thời gian xuống dưới an bài đứng lên bố trí buổi tối hôm nay hai bọn họ liền bái đường thành thân nhanh đi a gặp bốn người bất vi sở động trường tôn vô danh đúng là đứng dậy giận dữ mắng mỏ thuốc giục nói nhanh à làm được càng là long trọng càng tốt cháu đích tôn của ta vô danh hòn ngọc quý trên tay nhất định phải hào h ả o xử lý t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám tình thế khó xử điển dai dai t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám tình thế khó xử điển dai dai trường tôn thừa phong huynh đệ bốn người vội vàng đứng dậy đối với diệp hạo thi lễ sau liền hướng phía ngoài đại s ả n h bước nhanh mà đi lão nhị lão tam các ngươi chờ một chút trường tôn vô danh vội vàng gọi lại hai người nói ra nhanh đi sát bên cái thông chi cả chiều bắn bó bọn hắn nhất định phải đến đây chứng kiến nếu ai dám trang giã vật không đến lao tử định mang binh dò xét cả nhà của hắn nhanh đi nói xong những n à y cũng mặc kệ phản ứng của mọi người trường tôn vô danh trực tiếp lôi kéo diệp hạ hướng phía thư phòng đi lúc này trong đại sảnh liền thừa ba người nữ nhân này ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mắt lớn chừng mắt nhỏ cái k i a một mặt giới cười điền dai dai không ngừng đốt ve bàn tay nhìn xem đối diện trường tôn lạc y y mở miệng nói ra lạc y y tả hôm nay là ngươi ngày đại hỉ chúc mừng a điền dai dai cái này xấu hổ vô cùng mở miệm cũng coi là phá vỡ cái này để người ta khó chịu ngột ngạt chi khí lại một bên hiên viên tình lại là đầy mắt khinh thường nói tiếp có cái gì tốt chúc mừng nàng ngươi phải hiểu rõ là ngươi vào cửa trước ngươi là lớn còn cần cùng với nàng một cái người chậm tiến cửa khách ghi à thật là càng sống càng giật giật lấy ta điền dai dai cái này muốn nói lại thôi bộ dáng thật đúng là lần thứ nhất như vậy ăn quả đắng lúc này điền dai dai nội tâm cái kia thật gọi một cái bất đắc dĩ hiên viên tình nha đ ầ u này tinh khiết không phải liền là cố ý tới quấy dối à. phi không yếu thế chút nào trường tôn lạc ý ỉa đồng dạng không có một chút sắc mặt tốt đối với nơi xà khẽ gắt một bụm đồng dạng là trận mắt tròn xoe nhìn c h ầ m c h ầ m hiên viên tình về đ ố i nói chính ngươi bóng dạng cũng không biết cũng đừng ở chỗ này b ũ bức bức chính ngươi hỏi một chút nàng đến tột u cùng là ai vào cửa t r ư ớ c là nàng điền dai dai đến quản ta gọi tỷ hay là cháu đích tôn của ta lạc y đến quan tâm nàng gọi tỷ một mặt ngạo t i ể u trường tôn lạc y lìa nói đến kích động chỗ dứt khoát đứng dậy một cước đạp ở trên g h ế đối với hiên viên tình liền mở miệng nói ra giả t i ể u gì ngươi cho ta dựng thẳng lên ngươi con lửa kia lỗ hai nghe rõ ràng trừ ta cái kia ba cái sư tôn không đối không đúng trường tôn lạc y lìa liền vội vàng lắc đầu nói ra là ta cái kia ba cái đại tỷ đại còn có chính là chúng ta cái này chín cái sư tỷ m ộ i bên ngoài các ngươi tất cả mọi người có một cái tính một cái ở trước mặt ta đều được làm mội mội dừng một chút trường tôn lạc y l ì một mặt nghiền ngẫm nhìn xem hiên v i ê n tình âm dương vái khí nói tiếp liền ngươi à. căn bản đều không có tư cách cùng ta thảo luận cái đề tài này không có huyết thống quan hệ tiểu di đúng không giờ này k h ắ c này trường tôn lạc y l ì là đem đ ắ c y diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế nhìn cái gì vậy không phục ca chờ ngươi lúc nào đem cái kia không đáng tiền tiểu di danh hiệu hãy được lại đến nói chuyện với ta đi hừ hừ hừ trường tôn lạc y y lại là tự mình hừ lạnh vài tiếng thật đến lúc kia ngươi hay là phải gọi ta lạc y tả t i ể u tử ở trước mặt ta ngươi mãi mãi cũng là mọi bên trong mọi ta còn nắm không được ngươi mở cái gì quốc tế trò đùa ngươi thẹn quá thành giận hiên viên tình đồng dạng là đứng dậy một chân đột nhiên đ ạ p ở trên đế ngươi mù cằn v ố i đắc ý cái cọc lông chiếu các ngươi nói như vậy các ngươi tất cả đều là m ộ i m ộ i n g ư ơ i giống nhau là mọi bên trong mọi hiên viên tình lời kia vừa thốt ra không chỉ là đối diện trường tôn lạc y y liền ngay cả một bên điền dai dai cũng là triệt để mở quyển trong lòng không ngừng tầm h nói song song tiện nghi này tiểu di hơn phân nửa là bị kích thích quá độ đã là bắt đầu h ồ ngôn loạn ngự phu quân a ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi hai cái này yêu nghiệt lại bắt đầu làm yêu cái này nếu là lại làm hôm nay h ô n lễ này còn xử lý không làm a ta đ i ể n dai dai có tài đức gì thế mà gặp được hai cái này tổ tôn g ai nếu là thư n h i ê n tại tốt biết bao nhiêu a đánh bại ma pháp nhất định phải dựa vào ma pháp trị liệu yêu nghiệt chỉ có càng thêm yêu nghiệt mới được thực sự không được linh d a o tỷ tại cũng tốt a tại trường tôn lạc y lý cái kia tràn đầy ánh mắt khó hiệu bên trong hiên viên tình một mặt thần khí mở miệng nói ra diệp ngưng nhi nhà chúng ta ngưng nhi nàng mới là thực chí danh quy đại tỷ đại nghe thấy lời ấy điền dai dai trong lòng hơi hồi hộp một chút cái này khá tốt vô duyên vô cớ đem chính chủ cho mời ra được lần này mọi người thứ tự đều được h ó a lại nhà chúng ta ngưng nhi so ngươi cái kêu ba cái sư tôn còn phải sớm hơn vào trong nhà này làm sao tính tiểu t ử ta còn nắm không được ngươi hiên viên tình nắm lên chén trà chính là một mụ m á n h liệt rót kiểu gì ngươi có phục hay không đây chính là đại tỷ của ta cho ta lớn cháu trai nuôi con dâu nuôi từ bé nàng tiến diệp ra cửa lớn lúc kia còn không có các ngươi sự tình gì đi hiên viên tình cứ như vậy đ ẩ y mắt thần khí nhìn đối phương đến a tiếp tục cùng ta thần khí a tiểu tử ngươi không phải có thể được rất sao ngươi không phải muốn bắt bóp ta sao hiên viên tình đột nhiên nhìn về phía bên cạnh điển dai dai nói ra đến ngươi nói cho nàng có phải hay không lý này muốn nói sắp xếp tư l u ậ t bối các ngươi có một cái tính một cái ai có chúng ta nhà ngưng nhi giả đợi gặp điển dai dai đúng là khẽ gật đầu hiên viên tình lập tức nhìn về phía đối phương nói ra ngươi mỗi bên trong mỗi có phục hay không ta trường tôn lạc y cố gắng há to miệng lập tức đôi mắt đẹp nhất chuyển có phục hay không ta phục ngươi cái lao ma hoa ta phục tốt trường tôn lạp yi ngươi cái không có tố chất n h a đầu, ngươi lại dám mắng lao tử g i ậ n không thể nuốt hiên v i ê n tình đột nhiên chính là một bàn tay đập vào trên bàn trà ta hôm nay liền mắng ngươi ngươi có thể thì sao lúc này trường tôn lạp yi đồng dạng cũng là x ù lông một bàn tay lập tức cũng là đập vào trên bàn trà điền d a i d a i một bên g i ậ t giật hiên v i ê n tình gốc áo một liền đối với trường tôn lạp yi không ngừng khoác tay ra hiệu tất cả mọi n g ư ờ i tỉnh táo một chút đều khắc chế một chút đồng thời một đạo thần n i ệ m cũng chạy vào truyền âm thạch thư lạnh một tiếng sau trường tôn lạc y đi tiếp tục mở miệng nói ra luận sự diệp ngưng nhi là cái tình huống đặc biệt thật sao liền xem như dự theo thứ tự tới cháu đích tôn của ta lạc y đi làm như thế nào hô liền làm sao gọi n à n g mấu chốt đây là ta cùng hắn ở giữa sự t ì n h cùng ngươi hiên viên t ì n h có dễ lông gả quan hệ a ta này thời gian nói chính là giữa ngươi và ta sự t ì n h ngươi đem diệp ngưng nhi khiêng ra tới làm cái gì ta cao hứng ta vui lòng ta chính là nhìn ngươi khó chịu thì sao ngươi cắn ta góp chân a hiên viên tình đồng dạng là một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng đối với trường tôn lạc y chính là một trận bề đối t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín ta mấy người sợ là ép không được a t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín ta mấy người sợ là ép không được a nói tôi h nói truy ta lười nhắc cùng ngươi nói bựa đơn đấu bước xuống một câu như vậy trường tôn lạc ý lìa liền hướng phía ngoài cửa đi đi chung y ngươi h ủ dọa ai vậy đơn đấu liền đơn đấu l a o tử còn sợ ngươi không thành tay á o dài bung lên hiên viên tình làm theo hướng phía ngoài cửa trường tôn lạc ý lìa đi, đi theo ông trời của ta đâu hai cái này cô nãi nãi ấy các ngươi đây là đem ta điền dai dai gác ở trên lửa tại n ư ớ n g ai chỗ nào còn quản được cái gì mọi việc điền dai dai đồng dạng là hướng phía hai người đi theo dây núi b ố n khúc x ư ơ n g mỏng như xa c ổ mọc én bay phồn hoa tựa như biển chỉ như vậy một cái như mộng như ảo trong t i ê n cảnh một chỗ nhìn như như là t ĩ n h treo dưới thác nước gió h êm sóng lặng bờ đầm nước lại là nguyên địa ngồi xếp bằng bảy tám vị dâu tóc tuyết trắng lao dạ từng cái đều là một thân trắng tỏa sáng trường bảo cùng cái kia theo gió nhẹ khinh vũ tóc trắng m â y trắng dâu bạc thật có thể nói là, là liền à l thành một khối nếu không phải cái kia như là thiếu niên bình thường phấn hồng dung nhan thật đúng là tưởng rằng ai cố ý rộng mấy cái to lớn tẩm sắc ở đây đột nhiên cái kia nguyên bản tính treo thác nước đúng là chạy xi tiết cái tia gió em sóng lặng nước đầm càng lạc như là lật đun sôi đằng trong lúc nhất thời cùng phong gào thét tẩu thạch phi x a thật sự là càng ngày càng thường xuyên đồng loạt ra tay ép trở về theo một lão giả lời nói ầm vang lên đắng người lập tức một đạo bạch q u a n g đánh vào cái tia thác nước bên trong theo liên tục không ngừng linh lực dốc vào cái tia sao động bất an thác nước dần dần từ từ yên tĩnh trở lại cuối cùng lần nữa khôi phục lại như trước cái kia như là đứng im bộ dáng ai tiếp tục như vậy nữa ta mấy người sợ là ép không được a trong hư không trường tôn lạc y cùng hiên biên tình lung lay tương đối không có chỗ nào mà không phải là ánh mắt vẻ t r e o thức ta dựa vào phía dưới cái kia chín mồi phụ nhân thanh âm lần nữa vang lên các ngươi mau nhìn tiểu thư tại sao lại cùng vị kia tiên nữ tỷ tỷ rằng co lên đây là cái gì thích ấu ngày với tranh nam nhân sao tranh cái quỷ nam nhân cái kia thô cạnh giọng nam lập tức vang lên vừa xem xét này à chính là tại tranh danh lần hai người này vừa thốt lên xong đám người không có chỗ nào mà không phải là bông xuống ở trong tay đường sống cứ như vậy kinh ngạc nhìn qua trong hư không đều xử ở trong đó làm cái gì còn làm không làm việc các ngươi ban đêm có còn muốn hay không ôm ghế các nàng tranh nam nhân cũng tốt tranh danh lần cũng được cùng các ngươi có cái gì tất nhiên quan hệ hà tranh thủ thời gian làm việc lao ra nếu là trách p h ạ t xuống tới toàn bộ các ngươi đều được thu thập che phủ chạy quần quần c h ứ n g theo quản g i a tiếng giống giận dữ vang lên vẫn chưa thỏa mãn bọn người hầu lại bắt đầu túi đầu bận rộn một mặt sán lạn trưởng tôn vô danh đ ẩ y ra cửa sổ nhìn một chút trên trời sau cũng không nói gì một thanh lại đem cửa sổ cho đóng bên trên trường kiếm trong tay lắp một cái trường tôn lạc y lập tức chỉ vào đối phương nói ra đầu tiên nói trước đánh không thắng đừng nói ta khi dễ ngươi đến lúc đó đừng chạy ngươi lớn cháu trai trước mặt khóc nhẹ lại một mặt k i n h thường h i ê n b i ê n tình đồng dạng là kiếm chỉ đối phương nói ra ai thua ai thắng còn chưa nhất định ngươi thần khí cái đắc ca ta quyết định hôm nay không phải đánh cho ngươi ban đêm không có khả năng động phòng không thể đạt ý ta để cho ngươi nhìn thấy a n bất động hoảng chết ngươi một bên điển dai dai vội vàng đối với hai người mở miệng nói ra ta nói mọi người muốn hay không đổi loại phương thức đơn đấu được rồi thì như so tài một chút hai, vóc người đẹp,、so、tài một chút hai sự nghiệp tâm càng mạnh so tài một chút hai đường sự nghiệp càng thêm ngạo nhân thực sự không được so tài một chút ẩn tù thị so tài một chút tiểu lượng những n à y văn nhã hạng mục cái kia không thể so với đánh nhau mạnh đâu tội gì không phải động đ a o động thương hắn dễ dàng ảnh hưởng hài hòa chẳng lẽ không đúng sao lại lần này rằng có hai n ữ đúng là t r ă m miệng một lời mở miệng nói ra không có chuyện của ngươi cá nhân cút sang một bên tốt tốt tốt ta cút sang một bên trước đường động thủ chờ ta lăn xa các ngươi lại đánh miễn cho kiếm khí tung hoành đem ta cho đã ngộ thương nói đến đây điền dai dai vẫn thật là không gì sánh được dứt khoát hướng p h í a m ộ t bên lui đi qua hai người các ngươi liền liệu mạng làm đi nhìn hai người các ngươi đến tột cùng như thế nào đâu cái ngươi chết ta sống một hồi a tự nhiên có so với các ngươi càng n ị c h n g ậ m tới thu thập các ngươi chờ xem t r ư ở n g tôn lạc ý đi theo lông mày bậy một cái lập tức đối với hiên viên tình mở miệng nói ra vậy liền đánh đi b ă n g nương theo lấy một tiếng này kiếm minh văng lên t r ư ở n g tôn lạc ý xuất thủ trước một đạo nhanh như buôn lôi kiếm b ă n g phá không mà đi thẳng chém xa xa hiên viên tình bộ ngực mắt thấy nơi này hiên viên tình cũng không yếu thế đồng dạng hướng phía đối phương chém ra lăng liệt một kiếm cho lão tử tốt ngươi cái trưởng tôn nha đầu ra tay độc ác như vậy kiếm thứ nhất liền thẳng đến ta đại bảo bối mà tới phi hiên viên lão yêu tinh ta chém liền là của người đại bảo bối hai đạo kiếm bang như vậy mang theo xoẹt xẹt xoẹt xẹt tiếng x é gió t ự c t ố c hướng phía đối phương đánh tới nhìn cái này hai đạo k i ế m quang trốn thả ra khiếp người bị áp điền dai dai biết hai người này đều là động toàn lực nó mục đích đều là muốn một chiêu trí thắng đem đối phương dâm trên mặt đất hung hăng ma sát một phen mắt thấy cái này hai đạo k i ế m quang liền muốn đụng vào nhau điền dai dai tranh thủ thời gian lại hướng phía sau lui đi để tránh cái này nhấc lên sóng x u n g kích đem chính mình cho ngộ thương ban cái này khẩn yếu trước mắt lại một đạo trói hai tiếng kiếm reo văng lên ban cái này hậu phương tới trước kiếm quang cùng hai đạo kiếm quang kia đụng vào nhau vành tam đạo k i ế m quang vừa chạm vào tức nát theo sát lấy một vòng mắt chẩn có thể thấy chủng kích khí lãng lập tức hiện lên dạng gợn s ó n g thái nhìn như trầm trạng kỳ thực mang theo hủy tiên diện địa v í lực cực t ố c huyết tản hấn ra đang đăng đăng hiên v i ê n tình hai người tại cái này lực chủng kích cường đại biên giới đúng là liên tục hướng phía sau lui ra ngoài cái này lùi lại đúng là trọn b ẹ n lui trên trăm trượng khoảng cách hai nữ mới miễn cưỡng đứng vững v à n g thân hình lập tức hướng phía nơi xa nhìn đi qua một lớn một nhỏ một cao một thấp hai cái giống như thiên tiên lữ tử đi theo phía sau một đầu đại cầu trong hư không chầm chầm đi tới giờ này khắc này đ i ề n dai dai trong lúc này tâm c h ỗ sâu cuối cùng là triệt để thư giãn xuống thư đ i ề n dai dai lại là một tiếng hử nhẹ nói đánh a các ngươi ngược lại là đánh tiếp a sau đó các ngươi yêu làm sao điên liền làm sao điên dù sao a có người có thể dọn dẹp ở hai người các ngươi ta đ i ề n dai dai cũng coi là triệt để giải phóng ra ngoài rồi chương năm trăm ba mươi không để cho ngươi nghe có lẽ đối với ngươi là một loại bảo hộ chương năm trăm ba mươi không để cho ngươi nghe có lẽ đối với ngươi là một loại bảo hộ ta dựa vào phía dưới lần nữa truyền đến đắng người nói chuyện với nhau thanh â m đây cũng là tình huống như thế nào hôm nay đây là thế nào tại sao lại tới hai cái tiên nữ t ỷ t ỷ thời gian nào bắt đầu xinh đẹp như vậy tiên nữ t ỷ t ỷ khắp nơi đều là đây không phải đã nói xong đơn đấu sao làm sao đột nhiên liền biến thành quần đấu đâu suy ít nói chuyện ngươi không thấy sao tiểu nha đ ầ u kia tựa hồ so hai cái này cộng lại cũng còn muốn m á n h liệt làm phát bực nàng một kiếm liền đem chúng ta cho đâm chết cầu hôm nay đây là tình huống như thế nào à t h ậ t tiên t ỷ tỷ đều tề tự ha ha ha một đạo như là như trung bạc thanh âm vang vọng tại mọi người trong thay hai người các ngươi dạng này b a ngày ban mặt c h ẳ một bên lại đầy mắt nghiền ngâm hướng phía nơi xa hai nữ mở miệng hô cái kia bằng không hai người các ngươi cùng tiến lên một mình ta đánh các ngươi hai cái các ngươi thấy thế nào a không thể không nói lúc này cà chua nhỏ cái kia có chút ngẩng lên cái cảm nói chuyện bộ dáng thật đúng là đem loại kia sâu tạc thiên nước hạnh cho diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh t ế cho ăn cà chua nhỏ ta thế nhưng là ngươi tình nhi tỉ tỉ ngươi tại sao có thể giúp người ngoài này đâu đối mặt h i ê n viên t ỉ n h lý do thoái thác cà chua nhỏ lại là khẽ lắc đầu mở miệng nói ra tình nhi tỉ tỉ lời này của ngươi coi như nói đến không đối rồi lúc này nơi đây nào có cái gì ngoại nhân chúng ta không đều là tương thân tương ánh người một nhà à tới tới tới dù sao đều là người một nhà cũng xảy ra nhân mạng nhản d ố i cũng là nhản d ố i ba người chúng ta đánh lấy chơi chứ sao được nghe đối phương lời nói trường tôn lạc y đi xem như minh mệnh hai người này cùng đại cổ kia nguyên lai、like、đều là người một nhà tựa hồ là kịp phản ứng cái gì một dạng trường tôn lạc y ii lập tức nhìn về phía xa xa điền dai dai mở miệng nói ra ngươi không có ý định nói chút gì không đối mặt trường tôn lạc y ii ai đặt câu hỏi điền dai dai lại là nhìn về hướng một bên cả chỗ nhỏ dai dai tỉ ta đã hiểu cả chỗ nhỏ lần nữa đối với điền dai dai dựng lên một cái khổng tức thủ thế lập tức càng đem trường kiếm trong tay lắc một cái nói cái gì nói có gì có thể nói khó được tốt như vậy bầu không khí chúng ta đánh trước một khung đánh xong mọi người chúng ta lại ngồi xuống từ từ nói cũng không muộn gặp đối diện hai nữ vẫn là bất v ì sở động cà chua nhỏ lập tức nhìn một chút một bên diệp ngưng nhi nói ra ngưng nhi tỉ tỉ các nàng đây là không nguyện ý khi dễ ta đứa trẻ này đâu hay là các nàng đều sợ ta đứa trẻ này ngưng nhi tỉ tỉ đột nhiên trường tôn lạc y t h ì hơi nhúm mày lập tức nhìn về hướng xa xa điền dai dai thấy đối phương đúng là một mặt nụ cười quỷ vệt nhẹ gật đầu không đợi cà chua nhỏ nói xong trường tôn lạc y t h ì a vượt lên trước chính là mở miệng nói ra ngươi chính là diệp ngưng nhi thấy đối phương khẽ gật đầu trường tôn lạc y l ì lập tức thu hồi trường kiếm trong tay nói ra không đánh không có ý gì nếu trong nhà khách đến thăm hôm nay liền tạm thời trước hết để cho ngươi một lần nói đi trường tôn lạc ý để b ẻ mặt thành thật nhìn phía xa hiên viên tỉnh lúc này hiên viên tỉnh cũng không còn tranh cãi đối với xa xa diệp ngưng nhi chính là mợ miệng h ô đi đi đi chúng ta xuống dưới uống trà đều là người một nhà còn đánh cái gì đâu có phải hay không một đêm này trường tôn phụ thừa tướng nhất định là toàn bộ duyện châu đại lục địa phương náo nhiệt nhất một đêm này trường tôn phụ đại tiểu thư nhất định là vô số nữ tử trong lòng hâm mộ ghen tị đối tượng cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn soi mói tân lương bị đưa vào đạo phòng đến tận đây cắt ra bắt đầu h i ê n viên tình b ọ n người nơi nào còn có tiếp tục kiến ẩm tâm tình lập tức liền đem một đám ăn ngon uống sướng như một làn khói chuyển vào diệp hạ o hai người chỗ trong viện nhưng mà nên đón các nàng bốn người nhất định là thất vọng đặc biệt là điền dai dai cùng h i ê n viên tình hai nữ nhìn thấy quê phòng bên ngoài cái kia đạo kết giới thời điểm hai người trên mặt c h ả y xuôi tràn đầy không cam lòng à dựa vào đến mức như thế hẹp hỏi à không để cho nhìn coi như xong thế mà còn không cho chúng ta nghe lại hiến viên tình vừa nói vừa chiếu vào cửa viện bậc thang chính là m ộ ước đầy mắt nhàn nhã cả chu nhỏ vâng lên trước chân nước trái cây nhẹ nhàng uống một b ụ n sau mới chậm rãi mở miệng nói ra tình nhi tỉ tỉ ngươi cân nhắc qua không có không để cho ngươi nghe có lẽ là đối với ngươi một loại bảo hộ đâu ngươi làm sao khổ không phải cùng nấc thang kia băn khoăn đâu cả chua nhỏ lời này vừa ra điền dai dai cùng diệp ngưng nhi không có sai biệt nhìn xem h i ê n viên tình nhẹ gật đầu liền ngươi cái này gấp g ấ p gấp g ấ p tính tình ngươi nói nếu là ngươi nghe được những cái kia không nên nghe nói đến đây cả chua nhỏ cố ý dừng lại sau đó mới tiếp tục mở miệng nói ra thế nào cái chịu được nha dựa vào nhân viên tình lần nữa đối với bậc thang chính là mất ước sau đó cực không nhịn được mở miệng nói ra được rồi được rồi chúng ta uống của chúng ta chúng ta ăn của chúng ta trường tôn lạc y đ i ê n xú nha đầu kia nàng cũng ăn hắn một hồi lâu điền dai dai cùng diệp ngưng nhi mới phản ứng được h i ê n viên tỉnh trong l ờ i này có hàm ý bên ngoài hàm nghĩa cứ như vậy ba nữ uống rượu cà chua nhỏ uống nước trái cây thái sơn tại góc tường đi ngủ lúc đến nửa đêm đúng là có một tiên một sợi màu cam khí thể từ trong h ư không chậm dài dưới theo thời gian trôi qua cái này màu cam khí thể càng ngày càng nhiều càng lúc càng nhanh cuối cùng hội tụ thành một cỗ bàng bạc khí trụ bay thẳng diệp hạo chỗ trong phòng trong viện tứ nữ đã sớm quên đi uống rượu chuyện này cứ như vậy trợn mắt hốc m ồ m nhìn xem cái này màu cam khí trụ màu cam lần này lại là màu cam vẻ mặt hốt hoảng điền dai dai cứ như vậy l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u mở miệng nói ra thế nào lại là cái này màu sắc khí thể a vì cái gì cái đồ chơi này lại là từ trên trời tới đâu ấy các người nói cuối cùng sẽ là thứ đồ gì a các loại điền dai dai quay đầu thời điểm trong sân nhỏ này nơi nào còn có những người khác không biết lúc nào cà chua nhỏ cùng diệp ngưng nhi còn có h i ê n viên tình ba người nữ nhân này đã sớm không thấy bóng dáng ta dựa vào đ i ể n dai dai một tiếng sợ h ã i than nói thứ đồ gì a đi như thế nào chỗ nào cũng không chiêu hô một tiếng đâu hiện tại cũng hưng chơi như vậy sao đây là muốn cô lập ta đ i ể n dai dai ý t ừ ả chương năm trăm ba mươi mốt chớ hô lão tử tiểu di chương năm trăm ba mươi mốt chớ hô lão tử tiểu di ta ném các ngươi cái đại đầu quỷ mau mau cút lan xa chút c h í n h ta một người ăn một người uống hắn không thương ả đ i ể n dai dai ngươi ở nơi đó mù c ẳ n cỗi p h ả n nản cái quọng lông á chủ ý đại ca muốn cô lập ngươi ngươi có phải hay không rượu giả uống nhiều quá ở nơi đó nói mê sảng đúng lúc này hiên viên tình thanh â m đúng là từ không trung chuyển tới ha ha ha lúc này điền dai dai cũng chỉ có cười ngây ngô đến hóa giải lúng túng ngầm đầu nhìn lại ba người nữ nhân này đúng là đứng ở trong hư không cứ như vậy kinh ngạc nhìn phía xa những tầng mây kia điền dai dai đồng dạng là con tay nhỏ đem đầu cho bu lại bọn tỉ muội các ngươi ở chỗ này nhìn cái gì ha cả đám đều như thế chuyên tâm mưa chi lực cả chua nhỏ bà nữ trong miệng một lời mở miệng nói ra mưa chi lực như có điều suy nghĩ điền dai dai lầm bầm lầu bầu nói tiếp nguyên lai、like、cái này trong tầng mây màu cam phí thể là mưa chi lực trước đó xuất hiện là ngũ hành chi lực bây giờ cái này lại xuất hiện mưa chi lực ông trời ơi điền dai dai đúng là che miệng nhỏ của mình nói ra sẽ không phải là kim mục nước lửa đất còn cộng thêm gió mưa lôi điện đối với tuyệt đối là dạng này đột nhiên giật mình điền dai dai vội vàng đối với ba nữ mở miệng nói ra đúng, đúng đúng đúng thật đúng là dạng này cái này tính toán xuống tới đúng lúc là h ắ n cái này chính cái sư tỷ mụ mụ nheo nha nguyên lai、like、cái này chính cái sư tỷ đều tất cả mang một loại thuộc tính đây cũng quá đạp mã sâu tạc thiên đi nếu là phu quân cùng các nàng toàn bộ hợp thể về sau thực lực kia lại nên cái dạng gì nha giờ này khắc này ba nữ tựa như là nhìn người điên lảng lặng nhìn đ i ề n dai dai biểu diễn đi đi đi đi điển dai dai vội vàng mở miệng thúc giục ba nữ có cái gì để mắt xuống dưới vừa uống rượu ta một bên phân tích cho các ngươi phân tích cứ như vậy t ứ nữ lần nữa về tới trong tiểu viện ca chỗ nhỏ hiên viên tình hai nữ hết thể không biết tình huống đều do đ i ề n dai dai đến phụ trách giải tỏa nghi vấn giải hoặc sáng sớm nóng nảy như do xoáy bình thường linh khí trụ xuất hiện một khắc này đầy mắt khiếp sợ hiên viên tình cả người triệt để không có khả năng bình tĩnh ta dựa vào dạng này linh khí đơn giản có thể xưng là linh khí phong bạo đến t ộ n cùng là dạng gì rộng lượng mới có thể nuốt vào những linh khí này đối mặt hiên viên t ỉ n h cái này chưa thấy qua việc đời ánh mắt điền dai dai lại là hời hợt mở miệng nói ra lạc y đi tả muốn tấn cấp cũng không biết đoạn đường này kéo lên phải tới lúc nào mới có thể dừng lại nha cựu châu đại lục lại thêm một viên đứng đầu nhất tồn tại thứ đồ gì hiên viên t ỉ n h đầy mắt hoảng sợ nhìn xem điền liền dai dai hỏi ý của ngươi là nói cứ như vậy lạc y ủy kêu nha đầu liền lên như diều gặp gió cái này đã mã tấn cấp liền như là uống nước một dạng nhẹ nhõm thêm vui sướng à đối với lạc tại chúng ta phu quân dưới thân cái này tấn c ấ p vẫn thật là là đơn giản như vậy thêm vui sướng điển dai dai đối với h i ê n viên tình đ ầ y mắt chăm chú gật đầu nói một bên cà chua nhỏ cùng diệm ngưng nhi cũng là kìm lòng không được gật đầu phụ h o ạ n đ ầ y mắt đều là vẻ bất đắc dĩ h i ê n viên tình một bàn tay đập vào trên c h á n của mình theo sau chính là n g ồ i liệt tại trên đế cái này còn có thiên lý hay không a cái này còn có để cho người sống hay không a cái này khiến những cái kia mấy ngàn năm vài b ạ n năm khổ tu tu sĩ làm sao chịu nổi a một bên cà chua nhỏ lại là lắc đầu mở miệng nói ra thế giới này vốn là không có công bằng có thể nói một chút cũng không có có ít người cố gắng cả đời đều không đến được điểm cuối cùng nói không chừng một ít người vừa ra đời vậy liền chỉ là khởi điểm của người khác mà thôi tình nhi tỉ tỉ đối với cái này ngươi lại thế nào nhìn đâu cũng không đợi h i ê n viên tình trả lời cà chua nhỏ lại là nói một mình giống như tiếp tục nói liền lấy ta tới nói đi sinh ra ở cùng sơn trong thôn thợ nhỏ mất cha cùng mẫu thân của ta sống nương tựa lẫn nhau mỗi ngày trải qua bất an thời gian khổ cực loại thời gian khổ cực kia ngươi n g h ĩ cũng không dám nghĩ tượng khổ đến ngươi không có chút nào hy vọng khổ về sau át ma đổ thôn mẫu thân cũng cách ta mà đi bây giờ ta hồi tưởng lại nói không chừng nàng rời đi lối với nàng mà nói ngược lại là một loại giải thoát rốt cuộc không cần như thế không biết ngày đêm khổ sở đau khổ ai nói đến đây một mặt ngây thơ cà chua nhỏ lại là một tiếng vô tận thở dài nếu không phải tại cuối cùng gặp tương lai phu quân cùng thanh y tỉ tỉ ta cà chua nhỏ có mộ t phần chỉ sợ so chúng ta còn cao rồi nhìn xem cà chua nhỏ đều là cô đơn ánh mắt diệp ngưng nhi một mặt đau lòng ở tại trên đầu nhẹ nhàng xoa nhẹ hai lần tình nhi tỉ tỉ ta làm sao cũng sẽ không nghĩ đến ta cái này đã từng chẳng bằng con chó nghèo nha đầu sẽ nhân họa đắc phúc ngươi nhìn bây giờ cà c h u nhỏ cùng trước kia cà c h u nhỏ hay là một dạng sao cho nên à nhân sinh chưa từng có công bằng chỉ có kỳ nộ cà chua nhỏ ngươi lại đang cho ta tiểu di bên trên tư tưởng khóa a cái này cực độ trầm b ậ n bầu không khí bên trong đột nhiên vang lên diệp hạo thanh âm ngay sau đó diệp hạo cùng trường tôn lạc ý ý ở liền xuất hiện ở trong tiểu viện nhìn đối phương cái kia hơi có vẻ q u á i dị bộ pháp h i ê n viên tình ánh mắt tràn đầy đều là ghét bỏ cùng khó chịu thế nào a ngon n không h i ê n viên tình liền như vậy tức giận đối với hai người mở miệng hỏi ấ n diệp hạo đúng là kìm lòng không được nhẹ gật đầu tựa hồ phát hiện cái gì lập tức lại là lắc đầu liên tục. dựa vào hiến viên tình cái kia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép a ta hỏi ngươi sao ta hỏi là lạc y di quỷ nha đầu này đột nhiên giật mình hiên viên tình một mặt hoảng sợ nhìn xem d i ệ p hạo nói ra nàng n g ư ơ i ăn ta dựa vào cái này đều thứ đồ gì a khẩu vị của ngươi nặng sao như vậy một bên d i ệ p ngưng nhi cái k i a một mặt vẻ xấu hổ một bên cà c h ô a nhỏ càng làm ộ t mặt m ậ c quyển một bên điền dai dai thì là đầy mắt bất đắc dĩ a ngươi quản được sao trường tôn lạc y di là rốt cục vẫn làm ở miệng nói ra ta cũng ăn đâu ngươi thời gian nào dự định đến một chút không nha mau mau c ố t cực không nhị được hiên viên tình đối với trường tôn lạc y lý chính là một trận pháo vanh nói nhìn thấy ngươi bộ sắc mặt này lao tử đều tức giận nhìn một chút một bên điền dai dai diệp hạo cũng là đầy mắt bất đắc dĩ nhìn xem hiên viên tình nói ra tiểu di chớ hô l a o tử tiểu di hiên viên tình giờ phút này như là nổi đ i ê n bình thường gặp ai cũng đến cắn lên hai cái chương năm trăm ba mươi hai nhất định phải đem thánh nữ cho mang về t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai nhất định phải đem thánh nữ cho mang về tại diệp hạo cái kia cực độ khó xử trong ánh mắt hiên viên tình mở miệng lần nữa nói ra bà bảo từ hôm nay trở đi không cho phép lại gọi ta gọi tiểu di biết không hiên viên tình cứ như vậy nhìn chằm chằm diệp hạo con mắt n ế u lấy diệp hạo mặt gọi ta hiên viên tình gọi ta tình nhi gọi ta bảo bảo đều có thể mẹ một bên trường tôn lạc ý nghĩa lại là ra vẻ nôn k h a n sau thuận miệng nói ra gọi tình nhi chúng ta miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận mấu chốt ngươi cái này gọi bảo bảo chúng ta đang nghe đúng là là cây lỗ thai không dám lấy lòng á cây ngươi lỗ thai quả ta truy sự tình ta hiếm có ngươi lấy lòng hiên viên tình đơn giản chính là không có bất luận cái gì một tia sắc mặt tốt cho đến đối phương bảo, bảo ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ càng à là ngươi chủ động ra tay với ta Vẫn là theo ta c ủ đ giúp ta ra ngoài đi một vòng lão tử nhìn thấy hắn hai cái liền lên lửa nhìn xem liền dai dai một bước kia ba lần đầu bộ dáng diệp hạo đầy mắt bất đắc dị đối với nó phất phất tay nói ra đi thôi hào hào bồi tiểu di giải sầu một chút gọi ta tình nhi mới nói một lần lần sau lại gọi bậy ta lột sạch ngươi đ i ệ u b a o vứt xuống câu ngoan thoại này sau liền h ò a điền dai dai biến mất tại trong tầm mắt của mọi người còn lại chính là diệp hạo mấy người trong g i ó không ngừng sốt xếp lại thật sự là đủ có thể đắc ý dọn một mặt không phục trường tôn lạc ý gì、để. lập tức nhìn về phía một bên diệp hạo nói ra phu quân ngươi nhất định phải đem nàng cầm xuống không vì cái gì khác liền vì rét rét nàng uy phong ta còn không tin thật đến lúc kia nàng còn có thể phách lối như vậy tựa như trừng ư trị ta d ạ n g này trừng ư trị nàng một lần để nàng khắp giường bỏ nghe thấy lời ấy liền ngay cả cá chua nhỏ cũng là không khỏi lắc đầu liên tục lập tức nhìn về phía diệp h ạ nói、ra. tương lai phu vân ngươi xem một chút ngươi xem một chút nàng đây chính là điển hình cấp trên cũng mặc k ệ bọn hắn phản ứng cà chua nhỏ lập tức nhìn về phía bên cạnh diệp ngưng nhi nói ra ngưng nhi tỉ tỉ chúng ta cũng ra ngoài đi một vòng đi đợi tiếp nữa sợ là hai ta cũng phải cấp trên gặp cà chua nhỏ thật muốn quay người rời đi trường tôn lạc y để vội vàng mở miệng nói ra cà chua nhỏ ngươi ngược lại là chớ đi à cùng lạc y tỉ tỉ lại đánh một trận ta cũng đẹp mắt nhìn thực lực của ta tiến triển được như thế nào đột nhiên xoay người cà chua nhỏ lại là vẻ mặt thành thật nhìn c h ẳ m tràm đối phương nhìn hơn nửa ngày sau đó mới mở miệm nói ra ngư chẳng lẽ đều tốt n g ư ơ i cái rắm mà đã hết đau n g ư ơ i cái này thuộc về là mang thương ra sân à, ta chính là thắng n g ư ơ i cũng không thế nào hào quang lại nói vạn nhất ta lại không có khống chế tốt cường độ n g ư ơ i cái rắm mà lại đổ máu tương lai phu quân nhưng phải trách tội ta đây một bên d i ệ p ngưng nhi cùng d i ệ p hạo đối mặt cái này một mặt nghiêm chỉnh cả chỗ nhỏ gọi là một cái triệt để im lặng ta trưởng tôn lạc ý diệm một mặt vẻ làng khó cuối cùng vẫn mở miệng nói ra cái mông ta không đau a cái nào ngươi đi đường như cái con cua v ố néo v ố néo đến tột cùng là nơi nào đau nhức á cả chỗ nhỏ đẩy mắt chăm chú nhìn đối phương hỏi ngược lại ai nhà trường tôn lạc y d ị c cực độ không nhịn được mở miệng nói ra ngươi đừng quán ta chỗ nào đau n h ấ t cùng không đau cùng ta đánh một chầu chẳng phải kết sao tốt ta ố t t đã ngươi khăng khăng như vậy vậy liền đánh một chầu đi nhưng là ta tuyên bố trước ta một hồi cái dám thương con lời nói cũng đừng quán ta nhà theo thanh em rơi xuống cả c h u a nhỏ cùng diệp ngưng nhi đã biến mất tại cửa sân không nói hai lời trường tôn lạc y đi ở đồng d ạ n g là đi theo nhìn một chút cái sân trống r ỗ n g diệp hạo cũng là hướng phía trường tôn thửa phòng chỗ sân nhỏ đi đi cũng là thời điểm nên đi đem cái kia mấy khối ngọc đội cho lấy d â núi cao ngất nguy nga kéo dài cực sâu chi điện có một mảnh không gì sánh được cung điện cổ lá bầy trong đại điện tia sáng lờ mờ trên cùng một bộ hắc b à o trưởng giả tay trụ một quyển trượng màu và nóng phía dưới đại điện một trái một phải phân biệt đứng đấy một phụ nhân xinh đẹp đại tế ti đã bao nhiêu năm thánh nữ vậy cái k i a ảm đạm vô quang h ộ n bài rốt cục lần nữa chiếu sáng dạng dỡ một phụ nhân xinh đẹp đầy mắt kích động nhìn áo bào đen tia trưởng giả mở miệng nói ra đông áo bào đen trưởng giả đem quyển t r ư ở n trùng điệp trụ tại trên mặt đất hai người các ngươi lập tức xuất phát tra khắp chư thiên vạn giới cũng muốn đem thánh nữ tìm tới vô luận dùng phương pháp gì. nhất định phải đem thánh nữ cho mang về đi thôi hai tên phụ nhân xinh đẹp vừa mới rời đi đại điện ngay sau đó sau lưng cái kia phong cách cổ xưa nặng nề g h cửa lớn đúng là chậm rãi hợp bên trên trong hư không cà chua nhỏ vẻ mặt thành thật nhìn phía xa trường tôn lạc y l ì a lạc y l ì a tỉ tỉ cân nhắc đến ngươi trên cái mông có tổn thương chúng ta liền một người ra một kiếm ngươi nhìn như thế nào cà chua nhỏ lời kia vừa t h ứ t ra phía dưới đám người đó là nghe được cái nhất thanh n h ị sở a tiểu thư của chúng ta cái mông tại sao có thể có thương đâu đạo này tô cạnh ọ n nam vang lên lần nữa bọ mẹ ngươi nhất chuyển ngươi một cái đại lao ra nghe nóng nữ nhân ra sự tình làm cái gì c ú t sang một bên cái kia chín mùi phụ nhân một mặt không nhịn được mở miệng nói ra còn phải là tiểu thư cùng cô ra biết chơi à, tốt chờ mong a ngươi chờ mong cái c ọ p lông cô ra nhìn đều chẳng muốn nhìn ngươi một chút ngươi nhìn ngươi cái này đổ đổ ngực ngươi nhìn nhìn lại ngươi cái này vàng thù ngheo nhìn xem đều dính chết cá nhân b ỏ mẹ ngươi nhất chuyển lão nương cái này gọi đầy đặn cùng cảm ngươi cái quy tôn t ử bóng g â n không hiểu c ú t sang một bên đừng ảnh hưởng lão nương xem kịch vui tâm tình nghe nói những nghị luận này trường tôn lạc y cái kia nguyên bản liền đỏ bừng gương mặt giờ phút này là càng thêm nóng bỏng nóng hổi. ta nói c ả chua nhỏ ngươi có thể hay không không cần luôn x á c h ta cái mông sự tình đối mặt tiểu nha đầu này trường tôn lạc y đỉa cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ ha ha ha không để cập tới chưa kể tới nha là đến p h ù quân cũng thật sự là cũng không biết đối với ngươi ôn nhu một chút còn phải ngươi còn muốn mang thương ra trận đánh n g ư ơ i ta đều là không đành lòng a sa sa diệp ngưng nhi giờ phút này cũng là một tay nâm chán không ngừng bất đắc dĩ lắc đầu không đợi c ả chua nhỏ nói xong trường tôn lạc y đỉa vội vàng đối với nó khoát tay nói ra tốt tốt đừng nói nữa chúng ta không nói có được hay không chuyên tâm đánh nhau đi chương năm trăm ba mươi ba thật là chúng ta nam nhân hảo quang điện hình t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba thật là chúng ta nam nhân hảo quang điện hình tốt vậy chúng ta liền b ấ t nói nhiều lời đậu thủ đi theo thanh em rơi xuống cà t r u i nhỏ nha đầu này cái k i a một thân khí thế bị áp đúng là liên tục tăng lên căng vọt không ngừng bất thình lình một màn lần nữa đem đối diện trường tôn lạc y cho bị khiếp sợ xa xa diệp đ ư ơ n g nhi đầy mắt đều là vẻ vui mừng ân cũng không tệ lắm thực lực này lại tinh tiến không ít lên theo cà t r u i nhỏ một tiếng này khét đều, một đạo đỏ như xích diễm khí kiếm đúng là trôi nổi tại lòng bàn tay ở giữa nhìn xem cái kia không ngừng rung động ý muốn rời khỏi tay lăng liệt tư thế trường tôn lạc ý lia đầy mắt cực nóng chi sắc h ả o kiếm nói thì chậm khi đó thì nhanh t h e o lông mày vẩy một cái thời khắc trường tôn lạc ý lia rút kiếm một chém mà ra đi theo cả chua nhỏ thanh em rơi xuống cái kia đỏ như xích diễm khí kiếm thẳng đến đối phương kiếm quan mà đi vay một đạo bừng tỉnh mắt mạch quang trợi hiện theo sau chính là một vòng sóng xung kích quyết tán ra tới ngoa tạo mọi người tranh thủ thời gian ngồi xuống cấp mười hai bão lớn tới phía dưới lần nữa chuyển đến cái kia chín mọi phụ nhân tiếng kêu sợ hãi mắt thấy nơi này cà chua nhỏ cùng diệp ngưng nhi đỡ tay háo vung lên một mảnh kiếm quang t ứ đ ộ n cái kia đánh út về phía mình khí lãng lập tức liền tan thành m â y khói lúc này trường tôn lạc y lìa lần nữa một kiếm chém ra nhưng mà đối mặt cái này tùy ý gào thét sóng xung kích tựa hồ không có cái gì tác dụng một hưởng dạng ngay tại nó tinh thần hoảng hốt thời khắc từ phía dưới trong v i ệ n một đạo kiếm quang phóng lên tận trời lập tức toàn bộ thế giới đều yên lặng tốt một đám mây nhạt gió nhẹ lúc này trường tôn lạc y l ì cái kia nguyên bản liền đỏ bừng gương mặt càng nóng hở như lửa ha ha, ha. lạc y ta liền nói không đánh nha ngươi n h ị n cái mông ngươi trên có thương có phải hay không r ấ t ảnh hưởng ngươi phát huy nha ta cả chua nhỏ thắng mà không võ a i nhìn xem cả chua nhỏ cái tia mở ra hai tay bộ dáng khả ái trường tôn lạc y l ì đúng là không biết nên nói cái gì là tốt hô trùng điệp phun ra một ngụm c h ọ c khí sau trường tôn lạc y hướng phía phía dưới trong viện tung bay đi chờ ta tu luyện một đoạn thời gian nữa đến lúc đó ta lại cùng ngươi đánh một chầu trong viện d i ệ p hạo cùng bốn cái cậu lắc oan ngay tại phòng trà nhìn xem cái này nổi giận đùng đùng mà đến trường tôn lạc y l ì bốn cái minh trưởng đúng là mặt lộ từng tia từng tia vẻ khẩn trương phu quân ngươi vừa rồi tại sao muốn thay ta xuất thủ ngươi có biết hay không t r ư ờ n g tôn lạc ý gì nắm lên d i ệ p hạo chén trả chính là uống một hơi cạn sạch ngươi có biết hay không ta như vậy rất mất mặt lúc này cái này bốn cái t r ư ờ n g tôn ra nam nhân nhìn xem cái kia nổi giận đùng đùng t r ư ờ n g tôn lạc y ỉa thật đúng là thợ mạnh cũng không dám bên trên một g ụ m nhưng mà d i ệ p hạo lại là không chút hoang mang mở miệng nói ra ta nếu là không xuất thủ ngươi sẽ bị sóng xung kích kia làm trọng thương ngươi biết không khi đó ngươi liền sẽ m i ệ n g phun màu tươi tóc hai bù xù quần áo không trình tệ Thấp hối, m ặ t như giấy trắng thậm chí còn có thể nằm trên giường không d ậ y nổi mạng sống như treo trên sợi tóc được nghe diệp hạo lời nói một bên bốn nam nhân cái kia đầy mắt đều là vô tận vẻ kính nghệ bọn hắn từ nhỏ đến lớn từng có lúc dám dạng này cùng mình tiểu b ộ i nói chuyện ta t r ư ờ n g tôn lạc y cố gắng há t o miệng sau đó mở miệng nói ra ta sẽ có trong miệng ngươi nói tới thảm như vậy à cãi lại nôn màu tươi hấp hối ngươi thế nào cái không nói thẳng ta sẽ bị đánh chết đâu diệp hạo lại là khẽ lắc đầu nói ra ngươi nếu không phải tỉ, tỉ của nàng nếu là đổi thành n h nhân cà chua nhỏ lại dùng bảo bối của nàng bảo kiếm ngươi thật là có khả năng bị thứ nhất chiêu gạt bỏ không dung đối phương mở miệng d i ệ p hạo tiếp lấy tiếp tục nói ta xuất thủ không chỉ là vì để cho ngươi tại những người hầu kia trước mặt giữ lại điểm mặt mũi càng quan trọng hơn là ta phải bảo trụ phía dưới mảnh này tòa nhà ngươi a trong thời gian ngắn còn không phải cà chua nhỏ đối thủ d i ệ p hạo phen này ngôn luận cũng không phải nói chuyện giật gân nhưng là cũng có cố ý q u y ế t đại thành phần mục đích chính là mượn cơ hội này để cái này vô pháp vô thiên phu nhân biết thu liễm một chút cà chua nhỏ hôm nay biểu hiện này thật có thể nói là, là chính hợp diệm hạo tâm ý nhưng cùng lúc cà chua nhỏ tiến bộ cũng làm cho diệp hạo nội tâm một trận k i n h hỉ nhìn xem nhà mình tiểu mội cái kia ăn quả đáng tức giận biểu lộ một bên bốn cái huynh trường cái kia trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào thoải mái ngươi ngươi đến cuộc cùng cho nàng ăn thứ gì bảo bối đ a n dược giận không thể nuốt trường tôn lạc ý đi h ĩ cứ như vậy trực lăng lăng nhìn xem diệp hạo mở miệng hỏi còn có ngươi cho nàng bảo bối gì bảo kiếm có thể như thế người tiên một chiêu liền có thể lấy tính mạng của ta nhưng mà đối với đ ố i phương tức giận diệp hạo đồng dạng là không nhanh không chậm mở miệng nói ra nàng là tiên thiên trí thánh hỏa linh thể không cần ta cho hắn cung cấp bất kỳ linh đan rượu dược, dược về phần Bảo bối đây chính là chính ngươi muộn muộn ngươi còn cùng nàng tức giận không thành lại nói liền ngươi thực lực trước mắt mà nói người đánh không lại thì muộn thế nhưng là không ít đã chẳng lẽ lại ngươi mỗi ngày đều cùng mình phụng phịu a phu quân ngươi trưởng tôn lạc y hề một mặt im lặng nhìn chằm t h ằ m diệm hạo nhìn hơn nửa ngày cuối cùng lại là như chút được đánh nặng mở miệng nói ra phu quân ta xem như kịp phản ứng ngươi đây là đang cố ý gọi ta có phải hay không nhưng mà tại bốn cái cậu lao quan nhìn soi mói diệp hạo lại là nhẹ gật đầu phu quân thật là có ý tứ này nhưng là ta đồng thời cũng là nói tình hình thực tế nhìn đối phương cái kia chu miệng nhỏ diệp hạo lập tức mở miệng nói ra t ố t đừng phục vụ thực lực thôi hảo hảo tu luyện một chút liền đổi tới nhiều như vậy tỉ m ộ i ở trong thực lực cao có t h ấ p có đây là chuyện rất bình thường mấu chốt ngươi phải học sẽ cùng các nàng hảo hảo ở chung cũng mặc kệ mấy người cái kia biểu tình q á i dị diệp hạo tiếp tục mở miệng nói nói liền cái này ngươi lúc không có chuyện gì làm thật đúng là có thể cùng dai dai nha đầu kia thật tốt nghiên cứu thảo luận một chút cuối cùng cái này bốn cái cậu l o quan đúng là kìm lòng không được cho diệp hạo dựng lên cái ngón tay cái trường tôn thừa phong càng là đỉnh lấy áp lực cực lớn mở miệng nói ra m g ô i phù còn phải là ngươi a cũng chỉ có ngươi mới có thể đem nha đầu này cho dọn dẹp ngoan ngoãn ngươi a thật là chúng ta trong nam nhân hảo quang đ i ệ n hình cảm nhận được trường tôn lạc y lý cái kia cực kỳ không thân thiện ánh mắt cái này bốn cái minh trưởng nhanh như chấp liền biến mất ở trong viện chương năm trăm ba mươi bốn chín đại tiên binh phương trượng ố i giáo chờ sáng nhất trọng tiên trong đại điện tám đại tiên vật chủ áo giáp ra thân ngồi ngay ngắn như t r u n g chủ vị c ổ mạnh tiên quân khép hở hai mắt mặt trầm như băng các vị tiên hữu c ổ mạnh tiên quân lại là đột nhiên mở miệng nói ra đợi thêm một ngày trong hôm nay nếu là kết giới này còn không biến mất được nghe cổ mạnh lời nói phía dưới tám đại tiên tôn không khỏi là nín hơi ngưng thần vậy liền không tiếc bất cứ giá nào cưỡng ép phá vỡ kết giới đánh vào hạ giới cựu châu hết thể lấy tiên quân mã thủ là xem phía dưới tám người mắt b u t tinh quang thanh chấn tương cung nhớ lấy đúng lúc này cổ mạnh tiên quân đúng là mở to mắt nhìn phía dưới tám người nói ra, phàng không muốn thần phục tu sĩ một tên cũng không để lại sau bữa cơm t r ư a tiểu viện t i ê n lặng tại vô tận h à i lòng bên trong d i ệ p hạo cứ như vậy hít mắt l ặ n g lặng nằm tại trên ghế mây lười biếng chi ý h i ệ n thị rõ không thể nghi ngờ nơi h ẻ o lánh chỗ trường tôn lạc y đi lôi kéo c ả chua nhỏ hai người một mặt thần bí đến tội cùng trò chuyện thứ gì nội dung người bên ngoài không được biết điền dai dai diệm ngưng nhi h i ê n viên tình ba nữ quanh lò lửa pha trà chuyện trò vui vẻ dưới bóng cây thái sơn ngẩng lên cái bụng lộ ra linh linh chính nằm ngáy đó dai dai hai mắt khép hờ diệp hạo cứ như vậy bất tình lình mở miệng hô một tiếng theo một tiếng này đột ngột v ă n g lên toàn bộ trong v i ệ n tiếng kim rơi cũng có thể nghe được l i ê n ngay cả cái kia đang ngủ say thái sơn cũng là đột nhiên một cái xoay người mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m diệp hạo yên lặng chờ đ ợ i ở dưới đem tin tức phát ra ngoài buổi tối hôm nay ta muốn mở ra cuối cùng một tòa đế mộ dừng một chút tại tất cả mọi người nhìn soi mói khép hờ hai mắt diệp hạo tiếp tục mở miệng nói nói sau đó đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì không ai có thể dự liệu được làm cho tất cả mọi người đều tốt chuẩn bị một chút trí những cái kia rục dịch tiên chó là chúng ta nhất định phải đối mặt để nói đến đây diệp hạo đúng là dừng lại lúc này điền dai dai tập trung tinh thần bộ dáng thật đúng là một cái hiển nhiên toàn chức đại bí sợ nhớ l ọ t cái gì mở dạng hơi chút suy nghĩ sau diệp hạo tiếp tục mở miệng nói ra để như tuyết cùng linh giao hai người hảo hảo cân đối một hạ nhân lực bố trí để m ộ ly h ả i tộc toàn bộ trợ rút thanh linh ba tỷ bội chỗ kinh dương tam châu đại lục lạc y lìa diệp hạo lập tức mở to mắt nhìn xem trường tôn lạc y lìa mở miệng nói ra ngươi nghĩ biện pháp liên hệ đến đại sư t h để nàng đi hướng dự châu đại lục cản khôn thương hội cùng vũ mặc tụ hợp được nghe diệp hạo lời nói, trường tôn lạc y thì đấy mắt kiên định gật đầu nói ta đã biết cam đoan hoàn thành nhiệm vụ một bên điển dai dai lại làm vội vàng mở miệng nói ra phu quân vậy ta lập tức thông chi vũ mặc tả để nàng tiến về dự châu cùng như tuyết y thì tuyết tỉ bội tụ hợp cà c h u nhỏ đôi mắt đẹp kia nhất chuyển cũng là đối với diệp hạo mở miệng nói ra tương lai phu quân vậy ta cùng ngưng nhi tỉ tỉ cái này chạy về phi b ộ bình đình đình tỉ nơi đó cần chúng ta hiệp trợ ngồi dậy diệp hạo đầy mắt ý vị thâm trường nhìn một chút diệp ngưng nhi cùng cà c h u nhỏ sau đó gật đầu nói đi thôi để tím m ạ n h cùng sơ ảnh cũng đi phi buộc bình đi tiện thể lấy cũng có thể chiếu cố một chút dự c h â u đại lục đột nhiên d i ệ p hạo đầy mắt kiên định nhìn một chút điển dai dai cùng cả chỗ nhỏ nhất định nhớ kỹ một khi khai chiến không cần cố kỵ người thế tục mục đích của bọn hắn là vì tiêu diệt tất cả không muốn thần phục với bọn hắn tu sĩ từ đó khống chế toàn bộ nhân gian cựu châu bọn hắn cần người thế tục cung phụng cho nên mới sẽ không đối với người thế tục động thủ thấy không có người lại nói tiếp một bên hiên viên tình lập tức mở miệng hỏi các nàng đều có chuyện phải bận lộn vậy ta đâu nhưng mà diệm hạo lại là một mặt bình thản mở miệm nói、ra. giống như ta nghỉ ngơi cho khỏe ban đêm nói không chừng có đánh không hết đỡ nói đi diệp hạo đúng là lần nữa lội x u ù n g dưới chỉ chốc lát liền chuyển đến rất nhỏ tiếng ấ á y rón rén cà chua nhỏ vào nhà xuất ra một đầu tơ n g bị nhẹ nhàng đắp lên diệp hạo trên thân nhìn một chút trong viện mấy người sau đó lôi kéo diệp ngưng nhi mang theo thái sơn ngự không mà đi theo điển dai dai một đầu một đầu tin tức phát ra toàn bộ cựu châu đại lục trừ diệp hạo chỗ tiểu viện là gió em sóng lặng một mảnh tường hóa địa phương khác hoàn toàn đã tiến nhập cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu tất cả tu sĩ cũng bắt đầu động thiên ngoại thiên trong một chỗ đại điện một bộ áo bào trắng hiên viên n a m phòng khó lược hôm nay trong tay không có lấy viết sách quyển phụ thân cái này tiên giới cổ mạnh đã xuất q u a n bây giờ toàn bộ tiên giới đã là dốc toàn bộ lực lượng trọng binh tiếp cận cựu châu đại lục lần này bọn hắn là bắt buộc phải làm chẳng lẽ lần này chúng ta thật muốn khoanh tay đứng nhìn trên chỗ ngồi một tiên phong đạo cốt lao giả mặc bạch bảo cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn trên mặt bàn bức tranh chăm chú xem xét lao giả này cùng diệm hạo hai đầu lông mày lại có mấy phần rất giống chỗ không khó coi ra lao đầu này lúc còn trẻ cũng là để vô số thiếu nữ điên cùng tồn tại người này chính là diệp hạ ông ngoại hiên biên đồ tiên hiên biên tộc bây giờ tộc trưởng thiên ngoại thiên người sáng lập đối với hiên biên nam phong nghi vấn hiên biên đồ tiên đầu cũng không n g ẩ n một chút mở miệng nói ra ngươi suốt ngày say mê trong v õ học cả ngày tay không thả quyển hôm nay đây là thế nào làm sao đột nhiên một chút đối với cái này cựu châu đại lục sự tình để bụng như vậy là sách khó coi hay là trà rượu không thơm nhìn lấy mình phụ thân cái kia không yên lòng bộ dáng nghe cái này đáp phi sở v ẫ n lời nói hiên biên nam phong bất đắc dĩ lắc đầu phụ thân nhân gian này cựu châu bây giờ thế nhưng là ngươi cái kia lớn ngoại tôn tại thao bản đối diện với mấy cái này như hổ giống như sói tiên giới trọ binh ta sợ hắn chống đỡ không nổi ngươi sợ h i ê n v i ê n đổ tiên đột nhiên ngần đầu một mặt hiếu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương hỏi ngươi có gì phải sợ chính hắn đều không sợ ngươi người cậu này có gì phải sợ không dung h i ê n v i ê n nam phong lại mở miệng h i ê n v i ê n đổ tiên lại là nói tiếp chỉ là một cái cựu châu đại lục nếu là hắn đều chiếu c ô không đến chỉ là một cái cựu trọng tiên h vực nếu là hắn đều ứng phó không được cái kia hiến biên đổ tiên lại là lắc đầu vậy hắn cần trưởng thành không đan còn đúng là không nhỏ chương năm trăm ba mươi lăm cuối cùng một tòa đế mộ mở ra chương năm trăm ba mươi lăm cuối cùng một tòa đế mộ mở ra bất quá ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể thích hợp đụng chút cái đinh gặp điểm xã hội đánh đập dạng này với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt hắn à đoạn đường này đi tới quá mức thuận lợi ngươi xem một chút ngươi xem một chút bên cạnh hắn những cái kia b a n h oanh yến yến ai nói đến đây h i ê n viên đồ tiên đúng là thở dài một tiếng nói là phúc l à h ọ a đều là chính hắn nên đối mặt ngươi cũng không cần vì thế quá mức lo lắng ngươi còn không phải như vậy lúc còn trẻ khắp nơi hái hoa ngắt cỏ ngươi mới thanh tịnh mấy năm hiến viên nam phong lời kia vừa thất lập tức an tính đến đáng sợ ta hơn nửa ngày hiên viên đầu tiên mới tiếp tục mở miệng nói ra lão tử những cái kia toàn bộ đều là chân ái ân hiên viên nam phong lại là nhẹ gật đầu nói ra đối với phát sinh ở trên người ngươi đều là chân ái phát sinh ở ta cái kia cháu trai trên người đều là gặp dịp thì chơi hạ sương tình duyên tốt tốt tốt hiên viên đầu tiên nâng bàn tay lên không ngừng khoát tay nói ra không kéo cái này chúng ta không nói cái này có được hay không thấy đối phương không lên tiếng nữa hiên viên đầu tiên mới nói tiếp ba nghìn năm trước ta chế tạo cái này tiên ngoại thiên thời điểm ta liền nói qua về sau cái này cựu châu đại lục sự tình ta hiên viên ra không còn dính vào cho nên lần này chúng ta liền thật không còn đúng vào thấy đối phương bất đắc dĩ không ngừng n lắc đầu hiên viên đ ổ tiên lập tức mở miệng nói ra cổ mạnh l a o nhi lần này xuất quan đã là chó cùng dứt dậu nhìn một chút hiên viên nam phong cái kia hơi có sợ n ộ ánh mắt đúng rồi hắn rốt c ụ c tấn cấp tiên đế cho nên lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm tại đi địa phương kia trước đó hắn còn có thể ra lại một lần tay hắn à liền xem như tiên đế cũng chưa chắc liền có thể đem ta ngoại tôn kia cho thế nào n g ư ờ i không tin liền hảo nhìn xem đi hử hiên viên đồ tiên lại là hử lạnh một tiếng nói bọn hắn tự khoe là tiên tài trí hơn người tự nhận là có thể gánh bắt được có thể đè ép được từ trước tới giờ không nguyện ý nghe l ờ i ý kiến của chúng ta tiếp nhận chúng ta liên thủ cái kia tốt cái này lớn mức liền để bọn hắn đi trang thật đến lúc kia giống không nổi ta nhìn thế gian này làm sao bây giờ thất phu kỳ trước tiên quân thiên đế không có sai biệt toàn mẹ nó thất phu đã có chút tức giận hiên viên đồ tiên lập tức nhìn về phía hiên viên nam phong nói ra đem ngươi cái kia bất thành khí nhị thúc cùng ngươi cái kia đ ừ n g đệ cho nhìn kỹ thời điểm then chốt đừng để hắn cho ta thêm phiền cứ như vậy đi xuống đi đ ư n g xử tại ta chỗ này không nên không nên h i ê n viên đ ổ tiên không ngừng lắc đầu nói ra lập tức tại h i ê n viên nam phong cái kia quái gì nhìn soi mói lao đầu này đúng là dẫn đầu đội vàng hướng phía ngoài đ i ệ đi vì lý do an toàn ta đi trước đưa n g ư ơ i cái kia bất thành khí nhị thúc gọt một trận lại nói miễn cho hắn lại cho ta chỉnh ra yêu thiêu thân gì đi ra ngay sau đó toàn bộ thiên ngoại tiền vang lên h i ê n viên diệt tiên tiếng đều thảm thiết a đại ca n g ư ơ i l i ê n rồi a ta không có làm gì sai a ngươi lại đọc thủ ta muốn hoàn thủ phản kháng nha a đại ca ta không hoàn thủ ngươi điểm nhẹ đừng mệt mỏi người cái kia tay chân lầm cầm mặt trời chiều ngã về tây trên ghế mây diệp hạo vẫn là tiếng ngáy đều đều mà c h ầ m thấp đối mặt trường tôn lạc y cái kia thử ánh mắt điện dai dai lại là khẽ lắc đầu sau đó thấp giọng nói ra đều chờ đợi đi hết thảy các loại phu quân tỉnh ngủ sau lại nói bất chi bất giác thời gian đã đi tới đêm khuya từ đầu đến cuối đều không có bất luận k ẻ nào váy giày đang ngủ say diệp hạo lỗ mũi t r â u tới rồi sao theo thanh em rơi xuống diệp hạo cũng là chậm rãi ngồi dậy phu quân cái kia lỗ mũi t r â u đã sớm tới giống như ngươi tại tầng mây kia phía sau tìm chu công đánh cờ đầu theo điện dai dai thanh em rơi xuống diệp hạo đã đứng lên đến lập tức thân một cái thật dài lưng mỏi rất lâu rất lâu đều không có như thế thoải mái ngủ qua một giấc lần trước hay là tại vũ mặc trên đùi ân nói đến đây diệp hạo đúng là một mặt say mê hít một hơi thật sâu cái kia hương thơm ý còn tại mùi thấm vào ruột gan chẳng lẽ liền không có một chút xíu mùi vị khác thường à một bên hiên v i ê n tỉnh đầy mắt ghét bỏ c h i s á c cứ như vậy bất thình lình bốc lên một câu n h a đột nhiên hiên v i ê n t ỉ n h m á n h nhẹ gật đầu ta quên người tốt thanh kia giờ này khắp này liền g a i g a i cùng trường tôn lạc ý ý còn có diệp hạo ba n g ờ i cái kia một mặt hát t ế n toàn bộ trong t h ư ợ viện bầu không khí trực tiếp xấu hổ đến s ân hiên viên tình lần nữa gật đầu nói đến lúc đó ta cũng muốn thử một chút nói không chừng ta cũng sẽ hứa thích lời kia vừa thốt ra diệp hạo ba người là trực tiếp bị lôi té xuống đất nhìn cái này hiên viên tình cái kia đầy mắt vẻ mơ ước điền dai dai rất cảm thấy bất đắc dĩ mở miệng nói ra không cần phải nói không chừng đó là khẳng định cùng xác định ngươi à, sẽ trực tiếp yêu chết đi qua nhìn xem hiên viên tình cái kia vẻ mặt nghi hoặc c h i sắc diệp hạo lập tức lại nhìn điền dai dai cùng trường tôn lạc y đ i đi thôi trên lệch thời gian không nhiều lắm trước làm chính sự trong hư không tại trường tôn lạc y đi cùng hiên viên tình cái kia tràn đầy không hiểu nhìn soi mói d i ệ p hạo tiện tay khẽ đ ả o trong bàn tay đúng là xuất hiện bốn khối màu cam thần thú ngọc bội theo bốn khối ngọc bội ghép lại lập tức gió nổi mây phun thiên địa đột biến khi kia hình tròn ngọc bội c ả m bao một khắc này đại đ ị a run r à y dữ dội nộ h ả i cùng đ ả o ngay sau đó mặt đất sinh liệt một chỗ ngọn núi đúng là trực tiếp một phân thành hai ha ha ha lại không mở ra ta đều muốn ngạt chết một đạo thanh em kiểu mị vang vọng đất trời thời khắc một đạo thân mang váy trắng nguyện chuyển thân ảnh chậm rãi từ phía dưới đi ra không đối đây không phải là váy trắng đó là trong suất sa mỏng xuyên qua tương đương không có mặt sa mỏng tựa hồ là cảm nhận được diệp hạo cái kia cực nóng cùng ra ánh mắt nữ tử mạnh mẽ phật ống tay áo một thân màu làm bảo thạch đai lưng váy dài ra thân kết quả là càng thêm dẫn lửa liêu nhân hoa điển dai dai ba nữ t r ă m miệng một lời sợ hai than nói nương môn này thật là quá đẹp nương môn này rắng người quá nổ tung nương môn này đường sự nghiệp quá ngạo nhân diệp hạo cũng là khẽ gật đầu nói ra xác thực đúng là quá đẹp cơ hồ có thể nói là linh d a o cùng đ ỉ n h đ ỉ n h hợp thể hoàn mỹ vô hạ chương năm trăm ba mươi sáu cựu bích hợp thì thần đình hiện chương năm trăm ba mươi sáu cựu bích hợp thì thần đình hiện ta nói các người ba nữ này một nam có thể hay không đ ư n g chỉ cổ lấy nhìn mỹ nữ người ta quần áo đều đã mặc vào các ngươi còn chăm chú nhìn cái gì nơi này nơi này nơi này còn có một tiểu mỹ nữ các ngươi đều không nhìn thấy à đúng lúc này một đạo như là cả chua nhỏ cái k a non nớt giọng nữ lại là đột ngột v ă n g lên ngay sau đó một cái ghim bím tóc sử dê ngoan đến như là bút bê tiểu nữ hải xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người thân c a o hình thể hoàn toàn cùng cả chua nhỏ không sai biệt lắm nhìn xem liền một bộ mười hai mười ba tuổi bộ dáng tiếp l ớ p của ta người đâu đã tới chưa đến liền tranh thủ thời gian tới chúng ta giao tiếp làm việc, công việc không đợi diệm hạo ngôn n ữ một bóng người l ó a lên trong tầng mây kia ngủ say lao đạo lỗ mũi châu đã hướng phía đối phương đi ha ha ha diệp công tử chúng ta sau này còn gặp lại ngươi chính là diệp hạo cái tia thân mang màu làm bảo thạch váy dài nữ tử t u y ệ t mỹ cứ như vậy đứng ở đằng xa chực lăng lăng đối với diệp hạo mở miệng hỏi không dung diệp hạo nói chuyện nữ tử t u y ệ t mỹ tia lại là mở miệng lần nữa từ nay về sau ta liền theo ngươi lăn lộn ngươi đến mang theo ta ăn ngon uống rồi biết không tại điển dai dai ba nữ cái tia tràn đầy t r o ánh mắt khiếp sợ nữ tử tuyển mỹ mở miệng lần nữa hỏi làm sao ngươi không vui đồng đạo không đợi diệp hạo mở miệ điền dai dai liền v ộ i vàng gật đầu nói vui lòng sao có thể không vui đâu chúng ta phu quân khẳng định vui lòng thảm rồi hoan g n ê n nhiệt liệt hoan g n ê n h o a n g n ê n ngươi dạng này lại mỹ nữ gia nhập chúng ta cái này tương thân tương ái đại gia đình cái này còn tạm được nữ tử tuyệt mỹ một mặt đắc ý mở miệng nói ra một bên hiên v i ê n tình cùng trường tôn lạc y dìa nhìn xem điền dai dai cái này một mặt nhiệt tình hai nữ này vậy thì thật là hung ác đến một cái nhến răng cái này điền dai dai không trần trụi đang giúp nam nhân này nạp phi h nhưng mà diệp hạ bốn người lại là không biết ba nghìn năm trước cái này nữ tử tuyệt mỹ liền lập xuống lời thể ai mở ra cái này đến mộ nàng liền gả ai là vợ nhân hoàng tỷ tỷ ngươi làm sao luôn đem ta quên mất ta đã, đã hoàn thành giao tiếp bím tóc sừng dê bút bê trong miệng một bên hô hảo một bên hướng phía diệp hạ mấy người lao đến nhân hoàng diệp hạ bốn người trong miệng một lời mở miệng hỏi đúng nữ t ử tuyệt mỹ nhẹ gật đầu nói ra nhân hoàng phục giao còn có ta còn có ta bím tóc sừng dê bút bê chỉ chỉ chính mình tại diệp hạ bốn người nhìn soi mói đội vang mở miệng nói ra ta thượng cổ xuyên trời giáp bây giờ còn không có có thành thụ ngay tại phát d ụ n h i ề u lắm là tính cái kim tiên cảnh nhân hoàng tỷ một mực gọi ta làm tiểu thang viên bởi vì n à n g nói ta cùng trẻ trôi nước một dạng không công nhu nhu cờ cờ đạn đạn từ hôm nay trở đi ta cũng đi theo ngươi lăn lộn ăn ngon uống say đây đều là thứ yếu chủ yếu nhất chính là ngươi đến bảo hộ an toàn của ta để cho ta kiện kiện khang khang lớn lên thuế biến ngươi hiểu tiểu thang viên cái này l ố t b ố t một trận lý do thoái thác liền cùng trước đó diễn tập tốt một dạng nhìn xem tiểu gia hỏa này cái k i a tràn đầy ánh mắt n g n ngợi d i ệ p hạo trong đầu đột nhiên nổi lên cà chua nhỏ thân ảnh một cái cà cá trôi nhỏ liền đủ mọi người chịu được tiểu gia hỏa này nhìn xem bộ dáng này chỉ sợ là chỉ có hơn chứ không kém đột nhiên nguyên bản đã gió êm sóng lặng thế giới đúng là lần nữa gió nổi m â y phun cựu bích hợp thì thân đỉnh hiện phục giao cái này đột nhiên một câu diệp hạo bốn người càng làm một quyển nhanh lên đem cái kia ba mươi sáu khối ngọc bội ném đi ra theo phục giao thanh em rơi xuống ba mươi sáu khối ngọc bội đúng là tự chủ tổ hợp ở cùng nhau khi diệp hạo đeo khối kia ngọc bội hình tròn khảm vào trong đó một khắc này thất thải hào quang trận hiện lập tức liền cực tốc huyết tán mở đi ra theo thời gian trôi qua toàn bộ cựu châu đại lục đều bị cái này thất thải hào quang hoàn toàn báo phụ đại địa run rẩy dữ dội như là sơn băng địa liệt tiếng oanh minh âm thanh bến thai không dứt từ cựu châu đại lục bên trong đúng là chậm rãi dâng lên chín cái to lớn vô cùng thanh đồng c ự đỉnh giờ k h ắ c này tất cả chứng kiến người không khỏi bị cái này ngạc nhiên một màn cho triệt để kinh ngạc đến ngây người ở tất cả mọi người đầu ngước đầu nhìn lên l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên cựu đỉnh này lên không theo những ngày cựu đỉnh lên cao không ngừng nó xoay tròn tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh toàn bộ cựu châu đại lục đều có thể nghe được cái này cực tốc xoay tròn sinh ra o ngong tiếng oanh minh cuối cùng trong hư không cái này chín cái thanh đồng c ự đỉnh đúng là hiện lên hình khuyên sắp xếp ở cùng nhau q u a n một mảnh thanh quang t r ợ t hiện thời khắc t h i ể m điện liên tục kinh lôi quần quận chín cái cự đỉnh đúng là kết hợp một thể thất thải hào quang tái hiện chiếu đêm tối như ban ngày giờ này k h ắ c này toàn bộ cựu châu đại lục đều thấy tận mắt một màn bất khả tư nghị này đột nhiên cái kia thanh đồng cự đỉnh đúng là c o lại thành ngón cái kích cỡ tương đương bộ dáng một đạo thất thải hào quang lóe lên một cái rồi biến mất đám người còn chưa phản ứng thời khắc đạo này thất thải hào quang trực tiếp chui vào diệm hạo chỗ mi tâm ngay một khác này toàn bộ thế giới lần nữa yên tĩnh trở lại phu quân đây là tình huống như thế nào ngươi không sao chứ điển dai dai b ộ i vàng bưng lấy diệp hạo gương mặt một mặt hoảng sợ nhìn qua nó giữa lông mày cái kia đầy mắt vẻ lo âu không cần nói cũng biết một lát sau tại chúng nữ nhìn soi mói diệp hạo lại là k h ẽ lắc đầu nói ra hắn tại trong cơ thể ta cùng tiểu bạch mở dạng bụ thiết đi ta không có cảm nhận được bất kỳ lý cũng không có một chút cảm giác không khỏe yên tâm đi hắn sẽ không tổn thương nam nhân này một bên phục giao lại là mở miệng nói ra từ hôm nay trở đi chiếc thần đỉnh này đó là thuộc về ngươi về phần hắn đến tột cùng có tác dụng gì tại mọi người nhìn soi mói phục giao lại là lắc đầu nói ra tạm thời ta cũng không phải rất rõ ràng lại một bên hiên viên t ì n h lập tức mở miệng nói ra ngươi cái này không tinh khiết nói nhảm sao nói giống như là chưa hề nói một bên tiểu thang viên nhìn một chút hiên viên t ì n h lập tức lại nhìn về phía phục giao nói ra nhân hoàng tỷ tỷ nàng giống như đối với ngươi rất có đ ị c h ý nha đối mặt tiểu thang viên ánh mắt này phục giao lại là vớt vớt bên thai sợi tóc nói ra nhìn ra được cảm thụ được hợp tình lý nàng tại hộ ăn ngươi mới là chó ngươi mới hộ ăn hiên viên t ì n h tiếng nói vừa mới rơi xuống đột nhiên một loại rất là cảm giác khác thường đánh tới lập tức tất cả mọi người ngầm đầu nhìn phía trên trời cao nhất trọng tiên vực đối với một châu đại lục tốc chiến tốc thắng t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy nhất trọng tiên vực đối với một châu đại lục tốc chiến tốc thắng đúng lúc này trên mái b v n g một đạo mắt trần có thể thấy l ồ n g khí đang từ, từ từ từ từ biến mất đồng thời tốc độ t i ê n là càng lúc càng nhanh kết giới kết giới hoàn toàn biến mất theo phục giao thanh n â m rơi xuống giữa thiên địa lập tức chống trận cùng v ă n g lên đinh thái nhức góc thư phục giao lại là hư lạnh một tiếng nói ta cũng không tin các ngươi có thể nhìn đến chuẩn như vậy xem ra à những này tự khoe là tiền xúc xin chút mài đau xoèn xoẹt là đã sớm chuẩn bị không đợi phục giao nói xong d i ệ p hạo lại là một mặt bình thản mở miệng nói ra nên tới sớm muộn phải tới đã như vậy vậy liền chiến là được tiên cũng tốt thần cũng được ta d i ệ p hạo có gì phải sợ hạ giới cựu châu các ngươi đều cho ta h ả o h ả o nghe đúng lúc này từ mái vòng kia phía trên âm thanh kia lần nữa truyền đến phàn nguyện bi thuận người thần phục đều có thể sống dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người chết các thiên bực chủ nghe lệnh nhất trọng thiên bực đối với một châu đại lục tốc chiến tốc thắng cần tuân tiên quân lệnh cần tuân tiên quân lệnh lần này liên tục tiếng hò hét thật có thể nói là dung chuyển trời đất、lại. đúng là mẹ nó có thể trang bức một bên hiên biên tình lại là đầy mắt k i n h thường mở miệng nói ra bọn lao tử danh s ư n g thiên ngoại thiên đều không có ngươi dạng này lớn trận thế các ngươi đập mã thủ dọa ai đây bắt giặc trước bắt đ ù a một bên phục giao đột nhiên mở miệng nói ra nếu không trận chiến đấu này sẽ không ngừng không nghỉ nghe nói phục giao lời nói điền dai dai cũng là không ngừng gật đầu nói phu quân nương môn này cảm nhận được đối phương đây không phải là rất thân mật ánh mắt sau điền dai dai vội vàng mở miệng nói ra a không đúng không đúng này nhân hoàng tị lời nói có lý chúng ta trước hết cho rơi đài cái này cái gọi là tiền quân không phải vậy ha ha ha đúng lúc này âm thanh kia đúng là vang lên lần nữa d i ệ p hạo chỗ d i ệ p hạo có dám đánh với ta một trận phu quân không đợi điền dai dai nói xong d i ệ p hạo lại là phất tay đem nó ngắt lời nói không thể không nói hắn cái này trang bức kỹ thuật thật đúng là đúng chỗ hoàn toàn chính là tại trên ta d i ệ p hạo lập tức nhìn một chút trường tôn lạc y lý cùng hiên v i ê n tình có thể r ế t bao nhiêu liền r ế t bao nhiêu n h ư có không được lại liền rút lui cùng mặt khác tỉ bội tụ hợp nhờ đấy ta không hy vọng nghe thấy có bất kỳ thương vong tin tức đi thôi không đợi diệp hạo mở miệng một bên phục giao lại l à c đội bằng nói ta và ngươi cùng một chỗ ta thay ngươi lược trận tốt theo diệp hạo thanh em rơi xuống một nam một nữ này hai bóng người thẳng đến trên mái vòm lương châu đại lục dẫn đầu ba nghìn tiên binh tích kình t i ê n tôn một thân bộ giáp màu bạc cầm trong tay t r ư ờ n g thương cưỡng như tuyết cùng chúng nữ xuất lĩnh các tông mấy trăm đệ tử tinh anh trong ngư không cùng đối phương xa xa tương đối cái này mấy trăm các tông đỉnh lưu đệ tử tinh anh lần này đang chảng cũng không cầu bọn hắn có thể chân chính trên ý nghĩa ra trận giết địch nhưng cầu bọn hắn có thể tại trận này tiên nhân chi chiến bên trong. thấy tức sở học, sở nhìn a n chóng trưởng thành. n h h một chút đối diện đội hình đôi mắt đẹp nhất chuyển văn linh giao t i n h tế suy nghĩ một lát lập tức đối với bên cạnh thân đồ thanh y đi hè mở miệng nói ra cứ như vậy thực lực chúng ta không cần thiết toàn bộ đợi ở chỗ này ngươi cùng ta mang lên mược hề cùng tiểu kim liên cùng một chỗ chúng ta đi hướng kinh châu đại lục hiệp chợ bạch ra ba tỷ bội đồng thời tiện thể để các nàng hào hào học hỏi kinh nghiệm để tím mạch cùng sơ ảnh mang theo đỉnh đỉnh đi ký châu đại lục hiệp chợ ma cơ ngưng nhi cùng cả chua nhỏ mang theo thái sơn trực tiếp đi dự châu đại lục cùng vũ mặc cùng một chỗ tụ hợp nghe nói đối phương ăn bài thân đồ thanh y đi hè một phen thao tắc sau mới k h ẽ gật đầu nói ra tin tức đã tràn ra đi chúng ta có truyền thống t r ậ n nhân viên này điều động hành động quá thuận tiện còn phải là p h u q u â n phòng n g ừ a chu đáo nói đi hai người liền dẫn tiểu nhược hề cùng tiểu kim liên hướng phía phía dưới m à đi bây giờ tình hình chiến đấu này khẩn cấp thời gian cấp bách các nàng tự nhiên cũng là đi cái này thông đạo truyền thống ha ha ha nhìn xem có người thoát ly đội ngũ xa xa tích tình đúng là mặt mũi tràn đầy tùy tiện phá lên cười nghĩ không ra a nghĩ không ra cái này còn chưa mở chiến các ngươi liền có người lâm trận bỏ chạy các ngươi hoàn toàn không được nha dừng một chút tích tình đúng là mở miệm lần nữa nói ra những người còn lại các ngươi cũng tốt tốt suy tính một chút đầu hàng người quy thuật không dết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người dết không tha đối mặt tích kỉnh phách lối ngôn ngữ c ơ như tuyết chủ nữ g n tựa như là đang nhìn chó đần một dạng người người trong mắt đều là tràn đầy vẻ khinh thường ta tích h kỉnh đường đường tiên vật chủ hôm nay thế mà cùng một đám phụ nữ động tay thắng mà không v ọ a đã sớm cắn răng nghiến lợi thư văn q u â n đưa tay lôi kéo c ơ như tuyết ống tay áo còn chưa kịp mở miệng liền nghe đối phương nói ra đi thôi đến lượn ngươi đ a n c h ẳ n hảo hảo cho bọn hắn tú một chút để bọn hắn được thêm kiến thức chúng ta cũng đẹp mắt nhìn ngươi tại thư nhiên cùng dai dai nha đầu kia trên thần đến tột u cùng học được mấy phần năng lực c h ứ n g d ủ a cậu t ắ c c h ú t theo thanh em thanh thúy này vang lên đầy mắt đắc ý thư văn quân một bước tiến lên chỉ vào nơi xa đám người chính là mở miệng mắng nghe rõ ràng hiện tại có người muốn phản bội còn kịp chỉ cần thả ra trong tay binh khí lan đến một bên ngoan ngoan đứng vững không cho chúng ta thêm phiền là được rồi ở chỗ này chúng ta cam đoan không cùng các ngươi thu được về tính sổ sách bằng không mà nói những cái kia đã từng lén qua tới chết thảm cậu tự chút chính là các ngươi tiếp xuống hạ t r à n g còn có ngươi thư văn quân lập tức chỉ vào tích kình nói ra đường đường thiên bực chủ mẹ ngươi chứng bực chủ ngươi cái lại ngật bảo cao hơn nhanh ngươi giả mạo cái gì xe tăng ngươi tính thứ lộ gì cũng dám chạy đến trước mặt của chúng ta đến soát cảm giác tồn tại luôn một phụ nữ phụ nữ thì sao không có phụ nữ ngươi đạp mã là từ trong khe đã đụng tới sao thắng mà không võ ngươi nói ngươi thật giống như liền xác định vững chắc thắng một dạng hải tử đ ư n g một hồi bị chúng ta đánh khóc q u ỷ xuống đất gọi mẹ là được rồi ngươi giờ phút này có bao nhiêu phép lối một hồi liền sẽ bị chúng ta đánh cho có bao nhiêu thảm thừa dịp chúng ta còn không có n ổ i sát tâm thời khắc ngươi nhấc tay đầu hàng còn kịp không phải vậy một hồi nam nhân của chúng ta làm thịt các ngươi cái kia tiên quân đằng sau các ngươi tất cả mọi người chỉ sợ cũng không thể còn sống rời đi cái này cựu châu đại lục chương năm trăm ba mươi tám một tiếng hót lên làm kinh người thượng quan sở âm chương năm trăm ba mươi tám một tiếng hót lên làm kinh người thượng quan sở âm đ i h u phụ ngươi làm càn lúc này tích kình thiên tôn bị cái này thư văn quân b ó c vết sẹo lập tức liền thẹn quá hóa giận điều mẹ ngươi lại cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp suy nghĩ thật kỹ rõ ràng thời khắc này thư văn quân thật đúng là sẽ có ý lại không sợ gì cho hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế cứ như vậy đầy mắt k i n h thường nhìn phía xa tích kình tiên tôn chỉ thấy đối phương cái kia mặt m ò một hồi đỏ một hồi trắng thế nào đã suy nghĩ kỹ chưa cũng không làm quyết định vậy chúng ta coi như động thủ d ừ n g một chút thư văn quân đột nhiên thay đổi trước đó hoàng ư ợ c đầy mắt nộ khí mở miệng nói ra mẹ nhà hán tất cả đều là hoàng ngưu trứng đen con đều là chút không sợ chết cơm chủng bọn thị muội đồng loạt ra tay một tên cũng không để lại diện bọn hắn chúng ta chuyển biến tốt đẹp chiến trận tiếp theo theo thanh â m này rơi xuống thư văn quân lại một tay cầm kiếm hướng phía đối phương g i ế tới t trong lúc nhất thời gió nổi mây phun kiếm khí tung hoành chỉ là ba nghìn tiên b i n h tại đối mặt diệp hạo những ngày phu nhân cái tia đế cảnh thực lực thật đúng là hoàn toàn không đáng chú ý chúng nữ có kinh hồng kiếm pháp gia trì tung hoành ngang dọc như vào chỗ không người vẹn vẹn hữ dị ở giữa ba nghìn tiên minh liền đã tổn chất hơn phân nửa đột nhiên cái này tích kình đúng là phát hiện thư văn quân sơ hở đối với sau lưng nó bắn một phát đâm bảo trong lúc ngàn cân treo sợi tóc c ơ như tuyết trưởng kiếm vẩy một cái một đạo kiếm quang phá không mà ra vành khí l ã n g quyết tán cùng thời khắc đó hai người này đúng là hướng phía sau liên tục lui ba bước như tuyết đem hắn giao cho ta đi một đạo đã băng lãnh lại nhu thuận d i ọ n g nữ lại là băng lên người đi cùng các nàng cùng một chỗ đem những tiên binh kia toàn bộ đ ổ sạch sẽ chúng ta t ố c chiến giải quyết nhanh nghe thấy lời ấy cỡ như tuyết đầu cũng không có về một chút liền hướng phía xa xa tiên binh liền dễ tới trong nội tâm nàng biết có nàng xuất thủ mạnh hơn chính mình cơ như tuyết nhân còn chưa tới cũng đã có mười mấy khoả đầu lâu cao cao căng lên vào trong hư không lần theo ô này bên ngoài thúy đẹp thanh â m nhìn lại một bộ váy trắng thượng quan sở âm trong hư không chậm rãi mà tới ha ha ha tích kỉnh càng đem trường thương trong tay lắc một cái lập tức chỉ vào đối phương nói ra giao cho ngươi nghe ngươi khẩu khí này ngươi là muốn cùng ta đơn đấu rồi tiểu nước tử ngươi người là đẹp không giả nhưng là ngươi khẩu khí này lại là không nên lớn như vậy ngươi ngay một khác này mặc như hàn băng thượng quan sở âm lại là trực tiếp tiện tay một đạo kiếm quang chém ra ngoài từ đầu đến cuối đều không có lại mở miệng nói qua một chữ cũng có trách trừ mặt nam nhân của nàng d i ệ p hạo nha đầu này ngày bình thường thật đúng là ngôn n g ự a cứ ít ha ha ha ngươi một kiếm này cũng không có cái gì ghê gớm nha đột nhiên tích tình đúng là hơi nhúng mày trường thương trong tay lắp một cái ra sức đối với phía trước một ít dựa vào chủ quan kiếm quang nổ tung thời khắc tích tình lần nữa hướng phía sau lui đi chỉ là cái này lùi lại lại là trọn vẹn lui hơn mười triệu mới miễn cưỡng ổn định thân hình của mình giờ khắc này ánh mắt mọi người đều dừng lại tại hơi có vẻ chật vật tích tình trên thân lập tức ánh mắt mọi người đúng là lại toàn bộ nhìn về hướng xa xa thượng quan s ở âm mà ơi s ở âm thực lực này lúc nào đã đến tình trạng này hoàn toàn có thể treo lên đánh sự tồn tại của đối phương á c quỷ nha đầu này một ngày không lộ liễu bí ẩn thật đúng là một tiếng hót lên làm kinh người đâu đối mặt thư văn quân liên tục sợ hai t h á n p h ụ triệu hàn thu nhưng lời nói lại khí bình thản mở miệng nói ra từ nàng cùng phu quân hợp thể về sau liền một đường lên như diều gặp gió ngươi sẽ không phải bây giờ mới biết đi xa xa thượng quan sợ âm cái kia tuyệt mỹ trong đôi mắt đúng là mang theo nhẹ nhẹ vẻ thất vọng cuối cùng vẫn là hơi lắc đầu ngươi có ý tứ gì ngươi đây là xem thường bản tôn đây là khinh bị khinh thường ý tứ à lúc này tích tình thiên tôn thật có thể nói là là tức giận đan sen xấu hổ giận dữ không chịu nổi ngóc đ i ể u một bên thư văn quân lại là tiếp tục mở miệng nói ra ngươi mới biết được ca ngươi trong mắt của chúng ta liền như là một cây giỏi một dạng không có ý nghĩa luôn mồm bản tôn tôn mẹ ngươi vải cuốn chân liền ngươi cái này ít ỏi thực lực ngươi làm sao dám chạy đến chúng ta cái này t i ự u châu đại lục đến têu đánh têu giết phế vật không đáng sợ đáng sợ là không có chút nào tự biết do phế vật ấy sợ âm một kiếm sập cầu nương dưỡng này buồn nôn đồ chơi nhìn xem đều cay con mắt cũng không đợi đối phương đáp lại thư văn quân hô lên câu nói này sau liền quay người hướng phía những tiên binh k i a giết tới đối với hắn mà nói không khác giết chóc nhất giải hận mụ nộn nó các ngươi thật đúng là khi người quá đáng giết người không đủ còn đạp mã chu tâm ngay tại tức miệng mắng to thích kình thiên tôn lại là đột nhiên rừng thanh âm đầy mắt nghi hoặc nhìn xa xa thượng quan sở âm ta dựa bảo đây là muốn phóng đại chiêu sao chỉ gặp được quan sở âm trường kiếm lắc một cái lại có từng tia từng tia từng sợi khí thể màu trắng hướng phía thân kiếm điên của Dũng đột nhiên tất cả mọi người ngừng lại bởi vì bọn hắn đều phát hiện một cái hiện tượng kỳ dị mỗi người trong tay binh khí đều có từng tia từng tia bạc khí hướng phía kiếm của đối phương thân dũng manh lao tới đa mã ngươi gian lận đây là kim chi lực theo tích kỉnh thiên tôn tiếng nói rơi xuống thượng quan sở âm thuận thế chém ra một kiếm c h ó i mắt bạch quăng q u a n đi ngàn vạn kiếm quăng như thác nước dựa vào hộ thể thần g i á c hộ ta chu toàn thử thử thử xì xì thử cái này không ngừng b ă n g lên như là lợi khí cắt thịt thanh âm khiến cho mọi người đều là tê cả da đầu lại xem xét xa xa tích kình thiên tôn cái kia một thân áo giáp phía trên đúng là có ngàn vạn điểm điểm cuồng sáng ông trời của ta sở âm n g ư ơ i đây là vạn tiễn xuyên tâm nha toàn bộ đều là thấu thể mà qua nhìn xem đều mẹ nó giải hận theo thư văn quân thanh e m rơi xuống phước một c h ù m h u y ế t vụ từ tích kình thiên tôn trong miệng phục tới ngay sau đó cái kia toàn thân trên dưới cuồng sáng đồng dạng bắt đầu hướng phía bên ngoài điên cuồng tuân ra lấy máu tươi đúng lúc này thượng quan sở âm lần nữa chém ra một đạo kiệp v n g trực tiếp liền chui vào đối phương trong mi tâm táo đỏ đem hắn dẫn đi trực tiếp ném vào trong thủy lao mặt lúc này tích kình thiên tôn nơi nào còn có trước đó cô này cùng kình bây giờ chính là cái mặc người thịt cá kẻ đáng thương có thượng quan sở âm lưu tại nó thể nội đạo kiếm quan kia hắn là không có lực phản kháng chút nào chương 539, đem heo này cho không bằng đồ vật ném vào trong chuồng heo chương 539, đem heo này cho không bằng đồ vật ném vào trong chuồng heo liền ngay cả nó thần hồn đều bị đạo kiếm quan g này đinh đến xích sao chật đều chữa không xong loại kia nhìn xem chính mình tiên m ộ c chủ bị đối phương như là sách chó chết một dạng s á c h đi còn lại tiên minh nơi nào còn có tái chiến rũ khí từng cái đ ộ i vàng giơ hai tay lên h ồ lớn tiên tử tha mạng chúng ta nguyện ý quy thuận thần phục tiên tử dơ cao đánh khẽ tha cho chúng ta một cái mạng chó đi sớm đi làm cái gì lúc này đã đã chậm đây là từ thượng quan sở âm sau khi xuất hiện nói câu nói thứ ba thoại âm rơi xuống đồng dạng là trường kiếm bung lên ngàn vạn kiếm q u ă n g như thác nước còn lại chỉ có kiếm khí thấu thể mà qua thanh â m v a n g lên còn có chính là cái kia sống chết trước mắt c u ố i cùng hết thảm một tiếng giờ k h ắ c này trừ trong không khí phiêu tán mùi huyết tinh toàn bộ lương châu đại lục trên không t ê n tĩnh i mắng tất cả t h muội tất cả t ô n g môn đệ tử không có chỗ nào mà không phải là đầy mắt kích động nhìn cái kia cầm trong tay trường kiếm nữ tử váy trắng s ở âm người cái này một kiếm liền đánh chết xong chúng ta còn thế nào chơi ai nhìn đối phương cái kia một mặt v ẻ thất hận thượng quan s ở âm lập tức mở miệng nói ra nhược tuyết ngươi mang theo văn quân cùng hạ thu đi hướng kinh châu đại lục hiệp trợ một chút linh d a o mấy người bạch ra cái kia ba tìm muội thế nhưng là tam châu đại lục m ặ t khác tất cả tìm muội lưu lại thủ nhà thất sư tỷ đi dự châu đại lục ta phải đi úng châu nhìn xem nói đi thượng quan sợ â biến hướng phía phía dưới truyền tống trận chỗ đi nhìn xem cái kia rời đi thân ảnh. cơ như tuyết nhìn một chút một bên thư văn quân sau mở miệng nói ra đi thôi ngươi còn sợ không có đỡ tại nhà ung châu đại lục trên không đồng dạng là mang theo ba nghìn tiên binh bách đồ thiên tôn một mặt vẻ dâm tả không che giấu chút nào tham lam nhìn xem đối diện chúng nữ liêu thanh vân tinh giao mục nhã nam ba nữ mang theo cung bảo trần lạc hường hà linh hồng châu c h ư c ắ t cô mụ chúng nữ trận địa sẵn sàng đón quân địch hạ thanh trường c h ư c ắ t vũ hiên mục quế lâm mang theo vụ ẩn đạo đệ tử đồng dạng là mài đao xoèn xoẹt sắt tâm nổi lên một phía ha ha, ha bách đồ thiên tôn một mặt đắc ý phá lên cười nghĩ không giá、à? ta bách đồ thế mà lại có như thế diễm phúc cái này không đến liền không đến kéo đến tận một đoàn chúng mỹ nhân nếu không suy nghĩ thật kỹ một chút toàn bộ quy thuận cùng bản tôn ngay sau bản tôn ổn thỏa h ả o h ả o yêu thương các ngươi mỗi người đạp mã bọn tỉ bội chúng ta vậy mà gặp một kẻ ngốc bức đầy mắt đều là ghét bỏ chi sắc liêu thanh vân xoay người sang chỗ khác cùng chúng tỉ bội liếc nhau một cái đây không phải là đạp mã một kẻ ngốc bức là cái gì mắt trận bạch khởi tiểu b i ể n nhi bất thình lình đối với xa xa bách đồ chính là mở miệm nói ra theo chó một dạng đồ chơi cũng ra ngấp nghẽ tỉ bội chúng ta sắc đẹp ngươi đạp mã có biết hay、không? phu quân của chúng ta là diệp hạo cái kia có thể đánh cho ngươi chui gầm bàn diệp hạo ngươi tiểu luyện nhi lập tức giận chỉ đối phương nói ra c ấ p bậc gì cũng dám ở trước mặt chúng ta ý dâm tự xưng bản tôn còn ngày sau ngươi đạp mã cái miệng đầy phun phân ngóc huyết đồ chơi có thể hay không sống qua hôm nay cũng còn khó nói cái gì các ngươi tất cả đều là cái kia diệp hạo bà nương bách đồ đầy mắt không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói ra tốt đã các ngươi tự tin như vậy vậy trước tiên đem bọn ngươi toàn bộ đánh ngã lại nói chúng tiên binh nay lệnh có thể đem các nàng đả thường nhưng là không thể đánh tản càng không cần cho ta chơi chết ha, ha, ha. Các nhưng g ư i i phải ể u ta từ từ tra t i a nhà n mà ba người n c h theo quét thời trách gian t sạch kêu g h n trôi qua nguyên bản tính trước kỹ càng bách đồ thiên tôn giờ này khắc này đúng là một mặt thịt đau cùng khó xử trơ mắt nhìn chính mình mang ba nghìn tinh nhuệ chỉ như vậy một cái một cái ngã xuống càng làm cho hắn tức giận chính là đối phương tuy có nhân viên bị thương nhưng hết hạn cho đến trước mắt đúng là không một người mất mạng theo tình hình chiến đấu phát triển nội tâm loại bất an kia lại là càng ngày càng thêm mãnh liệt làm sao đối diện ba nữ này từ đầu đến cuối đều một mực đem chính mình khóa chặt tại xuất thủ phạm vi bên trong hao tổn hơn phân nửa hao tổn qua hai phần ba còn lại không đến năm trăm đã là hoảng hốt bắt đ ầ hét lớn một tiếng nói lao t ử cùng các ngươi những n à y con mụ lẳng lơ liệu mạng bọn tỉ mụi động thủ Hướng chết gọi hắn ư ớ n g gọi chết h liêu t h a như vân về dẫn đầu xuất ngay sau đó, nhã nam rút súng, tinh dao cũng xuất Trong lúc nhất thời, đồ đúng luống cúng chân liên tiếp lui về phía sau. Hắn n lại là lúc là lui kiếm, kiếm. thời, tiếp dao đầu đó, đồ xuất sau xuất sau. rút bắt tay mục phía h thế nào cũng không nghĩ đến liền trước mặt những n à y nhìn xem người vật vô hại mỹ nhân lại là từng cái lòng dạ ác độc thủ lạc thực lực c ứ n g hãn đạp mã lao nương còn coi trọng ngươi một chút đúng lúc này liêu thanh vân lại là mở miệng còn đạp mã ba người chúng ta đối phó ngươi sớm biết ngươi rác rưởi như vậy một người liền có thể đem ngươi diện tính toán ta cũng lười cùng ngươi nhiều lời bọn hắn đều đã chết không sai biệt lắm ngươi cũng là thời điểm nên lên đường lập tức nhìn một chút mục nhã nam cùng tinh giao hai nữ nói ra bọn tỉ mội không đ ù a hạ tử thủ đi một trận kiếm quang nổ tung sau không ngừng lui lại bách đổ liên tục ho ra máu không thôi làm thịt hắn tinh d i ệ u đúng là để kiếm hướng phía đối phương c ứ c đi lưu hắn một cái mặt chó có lẽ còn hữu dụng đúng lúc này thượng quan sở âm thanh âm lại là vang lên tại đám người bên hay nhìn xem cái k i a một bộ váy trắng chúng nữ đều đều làm ở miệng ô sở âm tả khẽ gật đầu thượng quan sở âm lập tức một đạo kiếm quang chém ra ngoài bắt đồ tại bị triệt để đánh bay thời khắc lần nữa một đạo kiếm quang phá không mà đi lần này kiếm quang trực tiếp chui vào đối phương châu mi tâm tại còn thừa mấy cái tiên binh hoảng sợ trong ánh mắt bọn hắn cũng tương tự bị kết thúc chính mình cái này dài dằng d ặ t một đời đem heo này cho không bằng đồ v ậ t ném vào trong chuồng heo các ngươi cố gắng thủ nhà không đợi chúng nữ phản ứng đạo này váy trắng thân ảnh đã hướng phía ký châu đại lục mà đi chỉ trước mắt cái này váy trắng thân ảnh đã tiến nhập ký châu đại lục lĩnh vực chương năm trăm bốn mươi b ả n ệ n h mới là mấu chốt nhất chỗ chương năm trăm bốn mươi b ả n ệ n h mới là mấu chốt nhất chỗ kinh châu đại lục nam võ thiên tôn dẫn đầu ba nghìn tiên b i n h cùng bạch thanh khâu một đám ngõ hẹp gặp nhau một thân bộ r á c màu bạc nam võ một mặt tâm trầm l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên đối diện đám người bạch thanh khâu một bộ váy trắng một mặt tà mị c h i sắc cứ như vậy nhàn nhã kéo ánh mắt băng lánh lam mộ ly hai nữ sau lưng trùng trùng điệp điệp hai cái phương trận thú tộc phương trận do hiệu con mà xuất lĩnh mà hải tộc phương trận thì do tôn tít lại nước tiểu xuất lĩnh tất cả mọi người không có chỗ nào mà không phải là một mặt cười quái dị cứ như vậy lẳng nhìn chăm chú lên đối diện ba nghìn tiên minh nó trong ánh mắt hàm nghĩa chỉ là không cần nhiều lời trừ hưng phấn chính là tràn đầy năm chắc thắng lợi trong tay thư gừ cố ý háng giọng một cái sau nam võ một mặt cẩn thận mở miệng nói ra cái kia các vị an tâm chớ vội ta nghĩ chúng ta có thể là đi nhầm kịch trường nếu không coi như chúng ta chưa từng có xuất hiện qua chúng ta cái này rút lui trước các ngươi cũng làm như cái gì cũng không có xảy ra cứ như vậy mọi người cũng không dùng đao binh đối mặt càng không cần đổ máu rơi lệ cuối cùng mọi người cũng đều có mặt mũi các ngươi thấy thế nào gặp nam võ không nói nữa bạch thanh khâu một bộ thoáng chút năm chiều bộ dáng đầu tiên là nhìn phía sau hai đại phương trận sau đó nhìn lại bên cạnh lam mộ ly nói ra mộ ly tỉ tỉ tại sao ta cảm giác đối diện con hàng này là đạp mã cái ngu xuẩn đâu hắn là c h u y ê n tìm chúng ta nơi này đến khôi hài a đánh hắn có phải hay không lộ ra chúng ta không có cấp bậc nha những này đều không trọng yếu nha ánh mắt băng lánh lam mộ ly lại là khẽ lắc đầu nói ra q u ả n hắn là ngu xuẩn cũng tốt đổ con lợn cũng được nếu đến đều tới vậy dĩ nhiên liền không thể đi nữa không phải vậy chúng ta dạng này huy động nhân lực chẳng phải là lãng phí biểu lộ nếu hắn là ngu xuẩn vậy chúng ta coi như đánh đổ đần một dạng đánh hắn là được rồi hai quân khai chiến há có không thấy máu đạo lý thanh khâu muộn muội ngươi nói đúng đi được nghe đối phương lời nói bạch thanh khâu cũng là đầy mắt tán đồng không ngừng ở đầu ấy mỹ nữ đối diện nam võ thiên tôn đ ộ i vàng đối với hai nữ ngóc nói ra nhìn ngươi ngươi vóc người thật xinh đẹp nhã nhặn làm sao làm lên nhân sinh công kích đâu lại nói ta cái này cũng vẹn vẹn tại cùng các ngươi thương lượng các ngươi cũng đừng sẽ sai ý lạc giống như cảm giác đối với ta là tại cùng các ngươi cầu xin tha thứ đồng dạng thật mẹ của nàng nói n h ả m nhiều vậy cũng không cần thương lượng bạch thanh khâu lập tức sầm mặt lại đối với hậu phương chính là mở miệng nói ra vậy liền trực tiếp khai chiến rủ sao đằng sau ta những ngày binh sĩ trong tay binh khi đã sớm đói khát khó nhịn trước đem ngươi đánh khóc đánh quỳ xuống sau đó lại nhìn ngươi cầu xin tha thứ cũng không một đều nghe rõ cho ta mắt chỗ gặp một tên cũng không để lại nếu ai dám đối với địch nhân nhân từ nương t a y ta bạch thanh khâu trực tiếp giết hắn nhìn xem bạch thanh khâu cái k i a dơ lên cao cao tay ngọc nam võ vội vàng phất tay nói ra chúng ta còn tại thương lượng à? ngươi không nên kích động bung thương lượng thương lượng mẹ ngươi cái đại đầu quỷ bạch thanh khâu lập tức nhìn một chút một bên la mộ ly sau đó tiếp tục mở miệng nói ra tại chúng ta nơi này không có thương lượng có thể nói chúng ta nam nhân nói phàm la tiến vào cựu châu đại lục cầm trong tay binh khí người một tên cũng không để lại mộ ly tỉ tỉ bạch thanh khâu lập tức một mặt nghịch ngậm nhìn xem lam mộ ly nói ra chúng ta thế nhưng là n h ấ t nghe chúng ta nam nhân nói đúng không lúc này lam mộ ly cũng là như là tiểu nữ nhân bình thường đầy mắt ngọt ngào liên tiếp gật đầu lập tức tương tự là hướng về phía hậu phương hải tộc vung tay lên ta hải tộc chiến sĩ đều nghe rõ cho ta mắt chỗ gặp một tên cũng không để lại rết sạch bọn h ạ n g i ố n g giống giống giống giống giống giống hai đại phương trận sĩ khí tăng bọn thanh trấn mây xanh nói động thủ liền động thủ các ngươi thật đạp mã không coi trọng không nói võ đức đã biết được là không đường thối lui nam võ đồng dạng là đối với sau lưng vung tay lên nói ra ta cuốn lấy hai cái này hỏng bét lao nương môn các ngươi phụ trách diệt đi những cái kia quần tôm lâu la lên cho ta đánh ngã bọn hắn theo ba người tay đồng thời rơi xuống t r u n g t r u n g điệp điệp ba đội nhân mã lập tức liền hôn chiến ở cùng nhau trong lúc nhất thời tiếng hô rết rung trời huyết vụ phiêu tán một khỏa lại một khỏa đầu lâu cao cao căng lên nhìn xem nhà mình đội ngũ hình bông dần dần chiếm thượng phòng bạch thanh k â u nhìn một chút bên cạnh là mộ ly mộ ly tả vinh đánh、binh. đem đánh tướng chúng ta dạng này chộp lấy tay nhàn d ố i cũng không phải cái biện pháp ta một đĩu môi một cái trước mắt bạch thanh khâu lập tức mở miệng nói ra mộ ly tỉ tỉ dù sao nhàn d ố i cũng là nhàn d ố i dứt khoát hai ta liên cái tay thử một chút nam nhân cho chúng ta kiếm pháp này uy lực đánh tới bổn địch đánh lấy chơi tôi h ngươi xem coi thế nào đối mặt bạch thanh khâu đề nghị nhìn lại cái kia một mặt mong đợi nghịch ngợm bộ dáng lang mộ ly cuối cùng vẫn lắc đầu nói ra thanh khâu tỉ tỉ khả hòa ngươi lại tỉ làm ộ t cái cấp bậc nha nói câu lời nói thật chỉ có một mình ta một tay vào hắn đều xem như khi dễ hắn hai ta lại một bê tay cái này như cái l ờ i gì cái này không ổn t h ỏ a chính là đ á n h em bé giống nhau sao vẫn nhất ta lại nhất thời thu lại không được tay một c h i ê u đem hắn cho chơi chết thật là là có bao nhiêu không thú vị dừng một chút lại đối phương cái kia hơi là thất vọng trong ánh mắt lam mộ ly tiếp tục mở miệng nói nói như vậy đi người phụ trách xuất thủ bắt hắn đến h ả o h ả o luyện luyện kiếm tỉ tỉ ở một bên cho n g ư ơ i lược trận cam đoan n g ư ơ i tránh lo âu về sau lúc này nằm võ, mới thật gọi một quả t r ứ n g đau nhìn xem phía bên kia đ ổ ưu thế ở sâu trong nội tâm sớm đã manh động và ý cái này vừa vẫn rất tốt lại nghe chút đối diện hai nữ cái kia không e rẻ đối thoại đây càng là trộm đạo tại bản chân bắt đầu b ơ i mỡ chỉ cần hơi vừa có cơ hội lập tức lập tức liền muốn đội thân thoát đi nơi đây mặt mũi không mặt mũi tính cái cọc lông bằng bệnh mới là mấu chốt nhất chỗ có câu nói rất hay giữ lại thanh sơ tại không sợ không có củi đốt nhìn một chút đối diện một mặt khó chịu nam võ lang mộ ly một mặt mỉm cười tiếp tục nói tỉ tỉ căn đoan hắn không thể trốn đi đâu được hôm nay hắn vui hay không vui đều phải phải chết ở chỗ này ngươi nhìn an bài như vậy như thế nào lang mộ ly cứ như vậy một mặt bình thản nhìn phía xa nam võ lại là nói ra để cho người ta gan bên cạnh phát lệnh lời nói chương năm trăm bốn mươi mốt đánh chính là c ử u châu đại lục lưu động đỡ chương năm trăm bốn mươi mốt đánh chính là c ử u châu đại lục lưu động đỡ một bên bạch thanh linh như thế nào lại không biết lam mộ ly vài câu này ngôn ngữ đó là cố ý nói cho đối phương nghe cậu v ậ t bạch thanh khâu một mặt khinh thường nhìn phía xa nam vo nói ra nhìn ngươi tặc kia lông mày mắt chuột g á n g vẻ còn muốn chạy trốn phi g i á c rời đồ chơi ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể chạy trốn nơi đâu tới đi liên h ả o hảo là một lần cô nãi n ã i bia sống đi đây đối với người mà nói cũng coi là chết có ý nghĩa thoại âm rơi xuống thời khắc bạch thanh khâu theo sau chính là một đạo kiếm quang chém ra ngoài không sai còn phải là nam nhân truyền thụ cho kiếm này kỹ đủ kinh mẹ nó thật đúng là lấn ta quá thịnh thật sự cho rằng ta nam võ cứ như vậy tốt nắm à ngươi muốn chiến vậy liền chiến đ ồ n g dạng nam võ trưởng thường trong tay lắp một cái một đạo thương mang kích xả mà đi a cô nãi n ã i khi dễ chính là ngươi tiểu ma cả đông theo bạch thanh khâu tiếng nói rơi xuống hiếu quang lập tức liền nổ tung ra một đạo mắt trần có thể thấy trùng kích khí lãng thẳng đến hai đến người mà đi. mắt à đi. m thấy nơi này lam mộ ly lại là tiện tay vung lên ống tay áo sau đó mở miệng nói ra thanh câu ngươi cái gì đều không cần quản chỉ cần hướng chết gọi hắn là được rồi lúc này bạch thanh câu bởi vì lam mộ ly xuất thủ hoàn toàn không có bị cái này trùng kích khí lãng quánh nhiễu mà đối diện nam võ liền hoàn toàn khác nhau trong hư không sửng sốt lui về sau mấy bước mới đứng bưng thân hình còn chưa kịp thở một ngụm bạch thanh câu kiếm quang liền lần nữa hướng phía chính mình đánh tới cứ như vậy bạch thanh câu trường kiếm phát động công kích nam võ trưởng thương trong tay m ệ n mọi phòng thủ trong lúc nhất thời cái này bạch thanh linh đúng là càng đánh càng hăng chơi đến quên cả trời đất theo thời gian trôi qua xa xa n a m võ tình huống cũng là càng ngày càng h ỏ n g bét nguyên bản cái k i a m a i hùng anh t u ấ n á o giáp màu bạc bây giờ đã là trải rộng vết kiếm không chỉ có cầm thương hộ khẩu có tha thiết máu tươi chảy ra liền ngay cả trên mặt đều có hai đạo vết kiếm chính tí tách chạy xuống hết châu châu sói này bãi không chịu nổi bộ dáng thật có thể nói là là vô cùng thế thảm nơi nào còn có cái gì thiên vực chủ y phong cùng kiêu n ạ o theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển đến sau đó liền gió em sóng l ặ n n à m võ mang ba nghìn tinh nhuệ ngay một khắc này toàn bộ bị chu sát hầu như không còn một lát sau đám người bên thai lại chuyển tới hiệu con m à thanh âm bẩm tốt thượng ta thu tộc lần này một trận chiến ba trăm người bị thương nhẹ hai trăm người trọng thương trí t à n quang linh hơn tám mươi người hai nữ gật đầu thời khắc lại là chuyển đến tôm tít lại nước tiểu thanh âm bẩm hải hoàng đại nhân ta hải tộc lần này một trận chiến hơn bốn trăm vết thương nhẹ một trăm tầm thương hy sinh một trăm h u n h đệ tốt b ạ c h thanh khâu cùng lang mộ ly lại là đồng thời mở miệng nói ra thương binh dưỡng thương còn lại quét dọn chiến trường thanh lý chiến lợi phẩm ta đầu hàng ngay một khắc này đúng là vang lên đối diện nam võ thanh âm tiên nữ t h t h các vị hào kiệt ta nam võ tức vũ khí đầu hàng cái này còn không được cả chúng ta không đánh không đánh tốt đã không làm cầu mong gì khác chỉ vì lưu ta một đầu mạng nhỏ không đối là lưu ta một cái mạng chó nhìn xem nam võ cái kia một mặt cầu khẩn bộ dáng thơi chút suy nghĩ sau bạch thanh khâu chém đinh chặt sắc mở miệng nói ra không được cái này cựu châu đại lục các ngươi đạp mã muốn tới thì tới các ngươi nói đánh liền đ á n h a nhìn thấy đánh không lại muốn ném mạng chó ngươi liền muốn đầu hàng liền muốn toàn thân trở ra đạp mã dựa vào cái gì trên đời này, nào có chuyện tốt như vậy liền xem như có dựa vào cái gì đều để các ngươi chiếm thì sao thật sự cho rằng là ba tuổi tiểu hải đi tiểu nạn bùn chơi à đẩy mắt l ử a giận bạch thanh khâu lập tức nhìn về phía lam mộ ly nói ra mộ ly tỉ tỉ ta không muốn chơi chúng ta giết hắn giết cá nhân hắn đầu quần quận giết hắn cái gan bên cạnh phát lạnh muốn để những người kia vừa nghe nói chúng ta cựu châu đại lục liền run lẩy bẩy cố bước không dám lên trước tốt vậy liền giết hắn theo lam mộ ly thanh em rơi xuống bạch thanh khâu rút kiếm chính là một chém cùng thời khắc đó lam mộ ly cũng là một đạo kiếm quang chém ra ngoài một trước một sau hai đạo l ệ n h thấu xương đều kiếm quang thẳng đến nam võ m à tới mẹ nó cái này cựu châu đại lục đến tội cùng là thế nào một chút sông tới nhiều như vậy yêu nghiệt tồn tại của mạnh tiên quân ngươi làm hại ta nam võ a vạn hạnh nổ đom đóm mắt nam võ đúng là đỡ được bạch thanh khâu chém ra tia kiếm quang thứ nhất bất hạnh chính là lam mộ ly tia kiếm quang thứ hai từ nó chỗ mi tâm xuyên qua cổ mạnh lao nhi ngươi làm hại ta nam võ a nơi xa hư không cơ như tuyết ba nữ nhìn xem nam võ cái tia dần dần chôn bụi thân thể không khỏi là khẽ lắc đầu đúng lúc này bạch thanh khâu lam mộ ly hai nữ lại là đồng thời xoay người lại nhìn phía xa mà đến ba đạo thân ảnh như tuyết văn quân hàn thu lam mộ ly n ở nụ cười xinh đẹp đối với nơi xa ba nữ chính là mở miệng hô lương châu đại lục sự t ì n h đã làm xong đúng lúc này ba nữ đã đến hai người trước mặt cơ như tuyết đồng dạng làm ỉ m cười mở miệng nói ra đều làm tốt rồi cùng các ngươi một dạng toàn bộ tiêu diệt chỉ là cái kia dẫn đầu xưa kia kình thiên tôn bị sở âm định hồn cho ném vào trong thủy lao mặt về phần bây giờ là chết hay sống liền không được biết rồi ha ha ha còn phải là các ngươi à g ọ gàng một bên thư văn quân lập tức nói tiếp còn phải là các ngươi một kiếm tiêu diệt sạch sẽ không chút nào dây dưa dài dòng ai đáng tiếc chính là chúng ta đến chậm một bước không phải vậy à chúng ta cũng có thể qua qua tay nghiện lần này tốt không có đỡ đánh rồi nhìn vẻ mặt chưa hết hứng thư văn q u â n đôi mắt đẹp nhất chuyển bạch t h a n h c â u lập tức mở miệng nói ra muốn đánh nhau phải không cái này còn không đơn giản chúng ta lập tức đi c h u y ể n thống trận đi dương châu xem trước một chút có chúng ta liền đánh không có chúng ta lập tức lại đi địa phương khác dù sao chúng ta có c h u y ể n thống trận tốc độ khối này đó là cặp cặp nhanh càng đi về phía sau chúng ta càng là tệ tụ càng là lấy nhiều đánh ít cái gì cho tệ tiên nhân đại chiến chúng ta phương châm chính, chính là một cái đ á n h chính là c ử u châu đại lục lưu động đỡ nhìn một chút bên cạnh chủ nữ mạnh thanh khâu đầy mắt mong đợi nói lần nữa đi thôi bọn tìm m ộ i trạm tiếp theo dương châu đại lục giết chính là trên trời tiên nhân chương năm trăm bốn mươi hai muốn g á n tội cho người khác sợ gì không có lý do chương năm trăm bốn mươi hai muốn g á n tội cho người khác sợ gì không có lý do thiên ngoại thiên theo cửa sổ mà ngồi hiên viên nam yên đầy mắt hiển thị rõ vẻ lo âu đại ca ngươi liền để ta rời đi đi bây giờ c ử u trọng thiên chính đại quân xâm lấn c ử u châu đại lục ta rất lo lắng hạo nhi cùng ngưng nhi ai phía dưới trong viện tay cầm thư quyển hiên viên nam phong lại là khẽ than thở một tiếng nói tiểu mội vi huynh thực nghiệm tình ngươi nghĩ con sốt ruột cho nên mới đưa những tình huống này cáo chi cùng ngươi ngươi lại sao có thể sách làm cho huynh khó xử chủ đề đâu đại ca đẩy mắt lo nghĩ hiên viên nam viên muốn nói lại thôi hiên viên nam phong rất nhỏ lắc đầu nói ra bây giờ trong lúc mấu chốt này hai người chúng ta cũng đừng làm loạn thêm ngươi biết lao đầu tử báo nổi đứng lên là muốn thật động thủ gọn người vừa rồi ngươi cũng không phải không có nghe thấy chúng ta nhị t h u c tiếng kêu thảm thiết là cỡ nào bi trắng ngươi cứ yên tâm đi hiên viên nam phong lại là ngầm đầu nhìn về hướng tiểu mội của mình l ã o đầu từ ngoài miệng nói đến lợi hại kỳ thật tâm thầm một mực lưu ý lấy chuyện bên kia lại nói đại ca không chả nhìn thấy bên kia t h ậ t muốn có cái tình huống như thế nào ta sẽ đích thân xuất thủ cái này không thể so với ngươi đi một chuyện có tác dụng nhiều đây đối với hắn mà nói chính là cái tôi luyện cơ hội tốt chúng ta cũng đừng đi quáy dày hắn ai huynh mội hai người này đúng là đồng thời k h ẽ than thở một tiếng ký châu đại lục trong hư không dáng người cao g ầ y mắt xanh tóc lâu mà cơ giờ phút này đang cùng một bộ váy tím thác bạt tử mạnh hô diên sơ ảnh hoàng đình đình ba nữ cười cười nói nói、thấy、thế nào cái này t ứ nữ cái kia thư giãn thích dí trạng thái đều không giống bộ dáng như lâm đại đ ị n h sau lưng cách đó không xa ma chuyên gia cùng ma k i ệ t hai người mang theo to như vậy một cái ma tộc đội ngũ hình vùng trận địa sẵn sàng đón quân địch nơi xa trong hư không cổ minh t i ê n tôn thay đổi ngày xưa hôi xàm giả dạng đồng dạng là một thân khôi giáp màu bạc một tay cầm thương sau lưng ba nghìn tiên minh không khỏi là một mặt cẩn thận lẳng lặng nhìn chăm chú lên xa xa ma cơ t ứ nữ ma cơ ngội hô diên sơ ảnh lại là đột nhiên mở miệng nói ra ngươi vóc người này cũng thuộc về thực quá nổ tung đi nam nhân kia chỉ định là nắm giữ ngươi vào lòng sau chính là yêu thích không vung tay hắn còn không có trải qua tay đâu ma cơ lại là một mặt h u oán mở miệng nói ra hắn cũng chỉ là cùng ta hôn sâu hai lần nói đến đây hơi đỏ mặt trứng ma cơ t ì m lòng không được thẻ lưỡi chính là loại này thẻ lưỡi hôn sâu một bên t h á c bạn tử mạch cùng hoàng đình đình cũng là khẽ lắc đầu không nói hô diên sơ ảnh thì là một bộ an u ổ i giọng điệu nói ra không nóng này thôi chờ hắn một trận này bận đ i b u qua tự nhiên sẽ xuống tay với ngươi nam nhân này à liền liệu tính kia an tâm c h ớ n ộ i kiên nhẫn đợi chút đi ngươi sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch rừng một chút hô diên sơ ảnh tiếp tục mở miệng ma cơ nói ra, ngươi nhìn ngươi chuyện này nghiệt tuyến đơn giản liền có thể cùng chúng ta nhà đ ỉ n h đ ỉ n h so sánh cũng mặc kệ hoàng đ ỉ n h đ ỉ n h biểu lộ hô diên sơ a n h tiếp tục mở miệng nói nói ngươi nhìn nhìn lại ngươi cái này mập nhỏ cái mông đơn giản liền cùng chúng ta nhà tím mạch một dạng vừa lớn vừa tròn mẫu chốt còn đủ vểnh lên xem xét ta hai ngân ngày sau chính là cái sinh mập mạc tiểu tử liệu thác bạt tử mạch cùng ma cơ hai người nghe xong đối phương lời nói làm sao luôn cảm giác trong lời kia nói bên ngoài còn có từng kia mặt khác ý vị ta nói bốn người các ngươi có thể hay không tôn trọng đối thủ một cái đúng lúc này xa xa cổ minh thiên tôn lại là một bộ không nhị được bộ dáng mở miệm hai quân giao trận thời khắc bốn người các ngươi nữ nhân lớn trò chuyện khuê phòng mật thoại cái này còn thể thống gì lễ nghĩa liêm sỉ ở đâu một hồi so cái mông một hồi so đường sự nghiệp các ngươi thật đúng là xem đ á n g người c ũ n g không để ý a nhanh h ả o h ả o thu thập một chút tâm tình điều chỉnh tốt trạng thái chúng ta muốn chuẩn bị động thủ ngươi không cần bích mặt đúng lúc này hô diên sơ ảnh lại là đối lấy xa xa cổ minh tiên tôn mở m i ệ n g hô chúng ta sư tỷ ở giữa trò chuyện tư mật thoại để ngươi cái lao nam nhân dựa vào cái gì nghe lén nghe lén ngươi liền bụng trộn bụi đi ngươi vì cái gì còn muốn nói ra không biết xấu hổ đồ chơi không có tố chất ta đương đương một cái thiên tôn nghe lén các ngươi nói chuyện phiếm khổ minh thiên tôn đẩy mắt kinh ngạc nhìn xem hô diên sơ ảnh hỏi ngược lại các ngươi lớn tiếng như vậy ta cần nghe lén à các ngươi bốn người dứt khoát cầm cái loa lớn tiếng đ ê u đi ra được rồi các ngươi có người nghe thấy chúng ta bốn người trò chuyện nói nội dung à hô diên sơ ảnh lập tức quay người nhìn xem ma kiệt bọn người mở miệng hỏi đám người vội vàng lắc đầu ma kiệt càng lớn tiếng hô phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe chúng ta đều là tốt đẹp đứng đắn nam nhi không có nhìn trộn không nghe trộn bốn vị tôn thượng nội dung nói chuyện chúng ta chỉ chứ không nghe thấy không giống đối diện có người là không biết xấu hổ v n h thai nghe lén mỹ nữ nói chuyện nhân phẩm đều có vấn đề quả thật đáng xấu hổ đến cực điểm nhìn xem ma kiệt cái kiêm nghĩa chính ngôn từ bộ dáng hô diên sơ ảnh lập tức đối với nó giơ ngón tay cái tiểu từ ngươi hiểu âm nhạc có tiền đồ nói đi hô diên sơ ảnh đột nhiên q u e n người nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa cổ m i n h thiên tôn mở miệng hỏi ngươi cũng nhìn thấy đi đ ề u không có người nghe thấy liên đ ạ p mã ngươi nghe thấy được ngươi không phải đang chống nghe là đang làm gì phi vô sĩ cha nam đồ lưu manh cổ mình thiên tôn cố gắng há to miệm cuối cùng lại là tung ra một câu muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do dừng một chút cổ minh thiên tôn s ờ m ặ t lại đối với t ứ nữ chính là mở miệng hỏi các ngươi đến tột cùng chuẩn bị xong chưa tốt liền đánh sớm một chút đánh xong sớm một chút kết thúc công việc chúng ta vẫn luôn chuẩn bị xong đó a ma cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đối phương nói ra vẫn luôn đang chờ ngươi động thủ à, là chính ngươi lo trước lo sau sợ đầu sợ đôi không dám tùy tiện hành động chúng ta có thể có biện pháp nào tỉ m ộ i chúng ta đành phải chờ ngươi rồi chúng ta xuất thủ trước lộ ra khi dễ ngươi một cái người xứ khác chẳng lẽ không đúng sao nói đến đây ma cơ một mặt dí dỏm nhìn một chút bên cạnh ba nữ tốt rất tốt cổ minh lại là mở miệm nói ra không nghĩ tới ba ngàn năm thời gian mà thôi nhân gian này cựu châu đều l à như vậy yêu n g h i ệ t hành o hành đã như vậy vậy cũng đừng trách ta khi dễ hạng nữ lưu c h ú n g tiên binh nghe lệnh t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba đạ mã đánh không lại không đánh t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba đạ mã đánh không lại không đánh nhìn ngươi cái kiêm mưu hống hống dạng ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi thật có mấy phần năng lực không phải vậy một hồi ngươi sẽ khóc đến rất khó coi ánh mắt băng lánh thác bạt tử mạch cứ như vậy ngự a khí bình thản hướng phía đối phương mở nó ra vậy liền chiến cổ minh thiên tôn vừa mới nâng lên tay trái đánh thì đánh hoàng đình đình đồng dạng là mở miệng nói ra người nào lớn tiếng như vậy làm cái gì hù dọa chúng ta a đối mặt hoàng đình đỉnh cái kia tràn đầy ánh mắt khinh thường cắn răng nghiến lợi cổ mình thiên tôn vung tay lên chúng tiên b i n h một tên cũng không để lại g i ế t sạch cho ta đối diện tất cả mọi người nhìn xem cái kia dốc toàn bộ lực lượng ba nghìn tiên b i n h không đợi ma cơ mở miệng phát lệnh ma chênh ra ma kiệt hai người trực tiếp dẫn đầu g i ế t ra ngoài trong lúc nhất thời tiếng hô g i ế t dung trời hôn chiến mở ra nhìn một chút nơi xa cái kia hôn chiến đám người hoàng đình đỉnh khẽ lắc đầu nói ra thực lực vàng cao lẫn lộn dạng này đánh xuống khi nào có thể kết thúc các ngươi t r ư ớ c trò chuyện ta đi chợ bọn hắn một thanh theo thanh â m rơi xuống một mảnh kiếm quăng như thác nước tay cầm trường kiếm hoàng đình đình trực tiếp chạy hôn chiến đám người dết tới đánh thiên tôn hoàng đình đình không nhất định đi nhưng là đánh tiên minh vậy nàng là nhất định được dù sao d i ệ p hạo vất vả cần cụ cạnh ấy đó cũng không phải là làm lấy chơi có hoàng đình đình gia nhập ma tộc đại quân vậy thì thật l à như hổ thêm cánh thế như t r ẻ tre nhìn xem chính mình tiên minh liên tục bại lui từng bước từng bước không ngừng nga xuống cổ minh thiên tôn thời khắc này nội tâm đau đến gì máu a đột nhiên cổ minh thiên tôn thả người nhảy lên lập tức một đạo thương mang thẳng đến hoàng đình đình mà đi đối thủ của ngươi là ta theo thanh em rơi xuống hô diên sơ ảnh đồng dạng là một đạo thương mang phá không mà ra phanh thương mang vỡ vụn thời khắc khí lãng lập tức h u y ế t tán ra tới phá phong ngân n g u y ệ t thương đây là nhất trọng tiên h bực tiên khí c ủ a minh thiên tôn đầy mắt không thể tưởng tượng nổi lại hô diên sơ ảnh đầy mắt vẻ khinh thường chỉ là một thanh phá thương chiến lợi phẩm mà thôi thích hợp làm một chút nhìn ngươi cái kia ngạc nhiên chưa thấy qua việc đời dạng cầm xuống ngươi đằng sau ta liền đổi đi hắm mặc kệ đối phương biểu lộ cùng phản ứng cầm trong tay t r ư ờ n g thương hô diên sơ ảnh ngự a không hướng phía đối phương liền dễ tới thật can đảm đủ cuồng liền nhìn ngươi có hay không thực lực này nói xong n ả y lên một cái cổ minh thiên tôn trực tiếp chính là một đạo thương mang bộ đi ra khí lãng nổ tung thời khắc hô diên sơ ảnh đúng là trong hư không liên tiếp lui về phía sau ha ha ha cổ minh thiên tôn n g ử a mặt lên trời cười to nói các ngươi sẽ không phải thật đúng là coi là ta cùng cái kia nắm võ xưa kia dơ cao hạng người một cái trình độ đi trọ cười bản tôn chính là tứ trọ tiên thiên ngự chủ một thân hung hã thực lực, há lại ngươi cái tiểu nữ tử có thể khiêu khích người châu cái truy đứng bước thân hình hô diên sơ ảnh đối với nơi xa cởi to cổ minh t i ê n tôn chính là mở miệng về đối nói quản ngươi mấy trọng t i ê n vật chủ quản ta có phải hay không là người đối thủ hôm nay ngươi cũng phải đem m ệ n h lưu tại nơi này đã ngươi còn có chút thủ đoạn vậy trước tiên cho ta luyện tay một chút chờ ta đánh mệt mỏi các ngươi lại ra tay muốn hắn mạng chó lại đến nói chuyện thời khắc hô diên sơ ảnh cầm trong tay trường thương l ắ p một cái thương mang toát ra thời khắc càng là lấn người mà lên nàng muốn cùng cái này cổ minh t i ê n tôn đến cái c ậ chiến trong lòng chính nàng đặc biệt rõ ràng chính mình căn bản không phải đối thủ của đối phương nhưng là nàng không sợ c ù n g nang mà nói một bên nhưng còn có lấy hai cái đại lão dốc hết toàn lực đánh chính là huấn luyện hình thức thật can đảm viễn chiến ngươi cũng không được cận chiến ngươi thất bại đến thảm hại hơn theo cổ minh t i ê n tôn thanh em rơi xuống hai đạo nhân ảnh này đã giao thủ ở cùng nhau nhìn xem đối diện chỗ kia thừa không có mấy tiên minh ma cơ bất đắc d ĩ lắc đầu nói ra bây giờ cựu châu đại lục sớm đã không phải ba nghìn năm trước bộ dáng lúc kia tìm mấy cái đế cảnh cừng giả đều là khó như mò kim đáy biển nhìn, nhìn lại hiện tại thật đúng là đế cảnh như chó khắp nơi trên đất đi liền nam nhân này những n à y phu nhân cũng đủ để quét ngang ngươi cựu trọng thiên vực phát binh cựu châu các ngươi là nghĩ thế nào nha lần này cựu trọng thiên sợ là khí tiết tuổi già khó giữ được hư thác bạt tử mạch lại là hư lạnh một tiếng nói khí tiết tuổi già khó giữ được tính là gì chỉ sợ là tính mệnh cũng khó khăn bảo đảm tại ma cơ cái tia hơi là ánh mắt nghi hoặc bên trong thác bạt tử mạch lạnh nhạt mở miệng nói ra theo ngươi nam nhân tính cách chắc chắn giết tới cái tia cựu trọng thiên chỉ sợ đến lúc đó cái này đã từng tiền giới sẽ không còn sót lại chút gì mau chạy thành sông đột nhiên hai nữ đột nhiên quay đầu một bộ bay trắng trong hư không chầm rãi mà tới s ở âm sao ngươi lại tới đây t h á c b ạ t tử mạch đầy mắt nghi vẫn mở miệng hỏi xem ra động tác của chúng ta hay là quá chậm một bên ma cơ lập tức mở miệng nói ra lương châu đại lục bên kia cũng đã là hết thệ đều kết thúc đi tới trước mặt thượng quan s ở âm nhìn một chút nơi xa kịch chiến hai người sau đó mở miệng nói ra lương châu đại lục ung châu đại lục kinh châu đại lục đều đã khải hoàn ca cao đánh nhìn một chút hai người cái kia ánh mắt kinh ngạc thượng quan sợ âm tiếp tục mở miệng nói nói không sai lầm liền kết thúc đi dành tay cũng tốt bốn chỗ nhìn xem một mảnh thương mang nổ bề ra đến hô diên sơ ảnh lùi lại thời khắc đúng là một c h ù n huyết vụ p h u n tới tí mạch ta không đánh đ ạ t mã đánh không lại một thanh lao đi khỏe miệng v ế t máu hô diên sơ ảnh đối với xa xa thượng quan sở âm la lớn sở âm trong nhà bên kia đều đánh xong á đúng lúc này cái cuối cùng tiên minh cũng triệt để nga xuống máu me khắp người ma kiệt nhìn chung quanh sau lập tức đối với đám người mở miệng nói ra các minh đệ chăm chú quét dọn chiến trường không cần bỏ sót bất luận một cái nào chiến lợi phẩm sơ ảnh trở về đi cũng là thời điểm nên kết thúc thác bạt tử mạch đối với xa xa hô diên sơ ảnh có chút vây vây tay nói ra ha ha ha giờ này khắc này c ổ minh tiên tôn trong tiếng cười kia hiển thị rõ m ấ y phần thê lương chi ý nghĩ không ra a nghĩ không ra chỉ là thời gian ba ngàn năm nhân g i a n này c ử u châu liền đã trưởng thành ra nhiều như thế thiên t i ê u xem ra ta tiên giới lần này nói nhảm thật mẹ hắn nhiều theo thanh em rơi xuống ma cơ đưa tay chính là một đạo kiếm quang c h ẻ m ra chương năm trăm bốn mươi bốn h ư thế nào hướng nam nhân kia bàn giao chương năm trăm bốn mươi bốn h ư thế nào hướng nam nhân kia bàn giao kiếm quang nổ tung thời khắc c ổ minh tiên tôn đúng là liên tục lui lại trong thời gian này trong miệm càng là liên tiếp phun ra mấy đạo huyết vụ miễn cưỡng ngừng thân hình sau cổ minh thiên tôn chắp tay trước ngực trong miệng tự lẩm bẩm thời khắc càng là hư không chi trung đột nhiên dậm chân một cái đột nhiên sau người nó hư không lập tức huấn hiện, hiện ra một tôn c h e trời cự ảnh chỉ gặp nó toàn thân hát giáp t r ợ n mắt tròn xoe tay cầm t r ư ờ n g thương mắt thấy nơi này mà kiệt mấy người đúng là kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước t h ư a quan sở âm lại là lắc đầu liên tục nói ra ngươi biết vì cái gì tích kình bọn người không giống ngươi một dạng h u y n gia pháp tướng à bởi vì bọn đã biết tại dối kiếm của ta những này không có một chút chứng dùng đơn giản chính là đi cái đi ngang qua sân khấu giả vờ giả vịt vùng vây dây chết tôi h h ù dọa một chút những cái kia nhỏ thẻ kéo mét vẫn là có thể đối mặt cường giả chân chính hết thể loại loẹn đều l à đ ố n g chỉ cần trong lòng có kiếm vạn pháp có thể phá đây là nam nhân của ta nói theo thanh â m rơi xuống thượng quan sở âm tiện tay chính là một đạo kiếm quan g chém ra ngoài cùng thời khắc đó cái kia h ắ c giáp c ự ảnh kiệt lực gào thét thời khắc càng là vũ động t r ư ờ n g thương trong tay mang theo cái kia bị thiên diện địa vô tận khí thế chiếu vào thượng quan sở âm đạo này thường thường không có gì là kiếm quan chính là một bộ nhưng mà tại tất cả mọi người nhìn soi mói chính là cái này thường, thường không có gì là một đạo kiếm băng lại là không nhận bất luận cái gì ngăn cản trực tiếp từ cự ảnh kia giữa lông mày xuyên qua phúc cự ảnh tán loạn thời khắc một chùm huyết vụ dâng lên mà ra cổ minh thiên tôn vào trong hư không không ngừng bay ngược ra ngoài nhìn kỹ nó chỗ mi tâm một đạo thật nhỏ lỗ hổng chính tha thiết chạy xuống màu tươi s ở âm ngươi có muốn hay không mạnh đến mức như thế quá phận a ngươi dạng này để cho chúng ta những tỉ m ộ n này rất mất mặt ấy bất quá ta hảo hảo tu luyện một chút cũng có thể giống như ngươi theo hô diên sơ ảnh lời kia vừa thất ra mọi người mới triệt để hồi phục thậm chí nhìn xem thượng quan sợ âm ánh mắt không có chỗ nào mà không phải là tràn đầy vẻ khiếp sợ nhất là hoàng đình đình cùng ma cơ hai nữ thượng quan sở âm một kiếm này thật có thể nói là là để các nàng mở rộng tầm mắt đều biết nam nhân này sư tỷ không yếu nhưng là không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy giờ phút này hoàng đình đình đã âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải chăm chú ngày đêm khổ tu tìm mỗi ở giữa có thể có khoảng cách tồn tại nhưng là tuyệt không thể lớn như vậy đôi mắt đẹp nhất chuyển thời khắc ma cơ càng là âm thầm đã định các loại vấn đề này thoáng qua một cái nhất định phải chủ động xuất kích không có khả năng lại kéo đợi thêm nữa cầm xuống nam nhân kia nàng muốn t ầ n cấp điên cuồng t â n c ố c nàng cái này ba nghìn năm trước liền không gì sánh được trói mắt tồn tại bây giờ tại những nữ nhân này trước mặt đúng là ảm đạm phai m ở cũng chỉ có một bên t h ắ t bạc tử mạnh từ đầu đến cuối đều là bình thản như nước bởi vì nàng biết chỉ cần là cùng nam nhân kia hợp thể sư tìm m u ộ i bây giờ liền không có một cái không nịch thiên tồn tại bởi vì chính nàng chính là như vậy thực lực thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn chơi chết hắn nha dọn tiệu tử mang theo người của ngươi loạn thương cho ta đâm chết hắn nếu là hắn không chết các ngươi liền phải chết vì ta hô diền sơ ảnh cho ngược chết ha, ha, ha hô diền sơ ảnh đối với sa sa ma kiệt mấy người chính là la lớn nghe thấy lời ấy ma kiệt một ngựa đi đầu ma già ma thanh ma năm ba người theo sát phía sau nhìn xem tay cầm trừng thương s á t tâm nổi lên bốn phía mấy người thượng quan sở âm đang muốn mở miệng ngăn cản một bên thác b ạ c tử mạch lại là mở miệng trước để bọn hắn đi thôi vị n g ư ơ i một kiếm này trọc t h ư ơ n g lưu lại cũng cùng phế vật không khác bọn hắn nếu đã tới cũng đừng nghĩ lấy có thể sống thêm lấy rời đi phạm là đến nhân gian ta cựu châu khai c h ứ n g người tất khiến cho sinh tử đạo tiêu hôi phi yên diệt thác b ạ c tử mạch biết nàng cái này cựu sư muội cái gì cũng tốt chính là quá mức nhân tử thượng quan sở âm chính mình cũng biết cùng cái này thống ngự tam quân bát sư t ỷ so sánh nàng lại là thiếu chút hứa lệnh thấu xương s á t phạt lại thêm một cái binh nghiệp xuất thân hô diên sơ ảnh hai người này thật đúng là đối địch không có chút nào nhân từ nương t a y giờ phút này thượng quan sở âm rõ ràng ở sau đó trong đối chiến chỉ cần có hai người này ra nhậu đối phương thế tất sẽ bị giết đến một tên cũng không để lại gặp được quan sở âm không tại ngăn cản hô diên sơ ảnh lập tức la lớn loạn thương đâm thành tổ o n g võ vẽ cho ta treo lơ lửng trên tường thành h ơ i h â y ba năm thử mũi thương vào huyết lục thanh âm văng lên phúc rút ra mũi thương mang r a huyết thủy thanh âm vang lên đã sớm v a lực phản kháng cổ minh thiên tôn trong con mắt kia không ngừng có phóng đại mũi thương đã sớm máu me khắp người ma kiệt bốn người không khó coi ra bọn hắn đối với việc này là chân chính toàn lực xuất thủ đình đình người cùng sơ ảnh chạy về thác nước bãi không chờ thêm quan sở âm nói xong hoàng đình đình cùng hô diên sơ ảnh đều là liên tục gật đầu sợ âm ta đang có dự định này nơi đây ta cùng sơ ảnh liền không còn lưu lại thác nước bãi thế nhưng là có phu quân thích nhất tiểu viện chúng ta phải trở về nhìn xem một chút hai nữ hướng phía ma r cơ mấy người vừa chắc tay lập tức liền biến mất ở hư không chi c h u n g thác bạc tử mạch nhìn một chút một bên ma r cơ lập tức mở miệng nói ra muội muội nơi này liền giao cho ngươi ta cùng sợ âm còn phải tiến đến địa phương khác nhìn xem nhưng vào lúc này ba nữ truyền âm thạch đều là bắt đầu không ngừng lóe lên lăng u a n g đáng chết thêu lông mày vẩy một cái ma cơ cắn răng nghiến lợi mở miệng nói ra làm sao quên vấn đề này tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian muốn thật sự là có cái cái gì không hay xảy ra như thế nào hướng nam nhân kêu b à n giao lúc này thượng quan sở âm cùng thác bạn tử mạch hai nữ đồng dạng là đầy mắt cầm g i ậ n múc trời theo ma cơ thanh â m rơi xuống ba nữ lập tức biến mất tại hư không chi chung ma chuyên gia ma kiệt các ngươi cho ta xem trọng cái này ký châu đại lục ta đi một chút liền bề đồng dạng là một thân áo giác màu bạc ba hùng thiên tôn đầy mắt không sợ hãi cứ như vậy một tay cầm thường khiêng cùng trên đầu v a y cái này một bộ diễn xuất thật đúng là tiêu sái lại không bị trói buộc sau lưng theo sát ba nghìn tiên minh đồng dạng là đầy mắt não kiểu tri sắc đoàn người này cứ như vậy trùng trùng đ i ệ p điệp xông vào từ châu đại lục trên không đột nhiên hơi n h u n m mày ba hùng thiên tôn đột nhiên ngừng chân nâng lên tay trái vội vàng n u ố t n u ố t ánh mắt của mình lập tức lần nữa tập trung nhìn vào chương 545, m ộ t bộ váy đỏ cô đơn chiếc bóng chương 545, m ộ t bộ váy đỏ cô đơn chiếc bóng nơi xa trong hư không một bộ hỏa hồng váy dài cô đơn chiếc bóng cứ như vậy một mặt mỉm cười nhìn chính mình dựa vào lao tử thật sự là gặp vận đen tám đời thế mà gặp được tôn à y sát thần các tướng sĩ tranh thủ thời gian rút lui mất mặt không quan trọng bảo mệnh làm ấ u chốt nói đi đầy mắt hoảng sợ ba hùng thiên tôn tại mọi người cái k i a ánh mắt khó hiểu bên trong lập tức quay người sau đó ngay một khắc này ba hùng thiên tôn lại là lần nữa ngừng chân đầy mắt kinh hoàng nắm chặt trên đầu vai trừng thương tốc độ thật nhanh ba hùng thiên tôn kìm lòng không được một tiếng cảm thẳng đến lập tức ba nghìn tiên binh toàn bộ quay đầu quay người cái k i a một bộ hỏa hồng váy dài đúng là xuất hiện lần nữa tại đám người chính đối diện cứ như vậy từng bước từng bước hướng phía đám người đi tới n h ĩ rằng đến đều tới vì sao lại như thế sốt u ruột bận điệu hoảng chạy cái gì a nếu là chạy đều có thể chạy trốn được cái nào mỗi ngày sẽ không phải chết nhiều người như vậy tới đi biểu hiện ra nơi này là các ngươi dài dằng giặc nhân sinh bên trong sau cùng sân khấu một cơ hội cuối cùng hy vọng các ngươi có thể chăm chú nắm chặt hào hào ở tại trước mặt của ta phơi bày một ít các ngươi tài nghệ nếu không các ngươi sẽ đã chết rất nén g i ậ n ta hướng các ngươi tất cả mọi người cam đoan bạch thanh linh một bên d ạ b ước một bên cứ như vậy chậm rãi từ từ mở miệng nói ra từ đầu đến cuối cặp kia tuyệt mỹ trong đôi mắt không có chút nào bà động tri sắc chúng tiên binh ngay tại thời khắc nghi hoặc bên hai lại chuyển tới ba hùng thiên tôn cái kia khẩn trương lại thanh em mười một sát thần a không đối là tiên tử lúc này ba hùng tiên tôn rõ ràng đã là lời nói không mạnh lạc cứ như vậy đối với xa xa bạch thanh linh mở miệng nói ra tiên tử chúng ta thật là đi nhầm địa phương ngươi coi như không có trông thấy chúng ta chúng ta lập tức biến mất tại trước mặt của ngươi vừa v ắ n rất tốt đã dừng một chút ba hùng tiên tôn tiếp tục mở miệng nói ra ngươi nhìn ngươi đánh chúng ta nhiều lộ ra mất thân phận a đúng không chúng ta dạng này tiểu lâu là căn bản không có tư cách làm đối thủ của ngươi đối thủ của ngươi hẳn là của mạnh tiên t ô n như thế t u y ệ t đỉnh tồn tại đúng không vậy cứ như thế ngươi trước d ừ n g bước chúng ta rút lui trước nguyện tiên tử hết thể mạnh khỏe chúng ta sau này không gặp lại đi lo sợ bất a n ba hùng thiên tôn cả gan đối với đám người mở miệng nói ra sau lập tức xoay người lần nữa m á ơi theo ba hùng thiên tôn một tiếng này kinh hô đám người đồng dạng lần nữa quay đầu quay người một bộ váy đỏ bạch thanh linh đồng dạng hay là đứng ở ba hùng thiên tôn chính đối diện giờ khắc này ba nghìn tiên binh mới chính thức trên ý nghĩa minh mạch minh mạch bọn hắn đi nhầm trường gặp tồn tại dạng ì càng là minh mạch ngày bình thường cao cao tại thượng ngang ngược ba hùng tiên h tôn giờ phút này tại sao lại như vậy không đúng tiên tử ngươi đừng lại dọa ta có được hay không à ngươi coi như ta là ngâm cái r á m người buông tha cho chúng ta những này nhỏ thẻ kéo mét đi chúng ta sai cũng không tiếp tục đến ngươi cái này cựu châu đại lục dương ai mà thông suốt ta ba hùng cam đoàn với ngươi nói đến đây ba hùng tiên h tôn đúng là ngây thơ dơ bàn tay lên rất có một bộ muốn phát thể độc tư thế tốt bạch thanh linh lại là một mặt lệnh nhạt mở miệng nói ra đã các ngươi thái độ như vậy đoàn chính ta bạch thanh linh cũng không phải loại kêu bất cận nhân tình người hôm nay ta cũng là một m lần người hiền lành được nghe đối phương lời nói bao quát ba hùng thiền tôn ở bên trong tất cả mọi người không khỏi là nội tâm c ù n nghỉ vậy ta liền để các ngươi được chết một cách thống khoái một chút b ạ c h thanh linh cái này tiếp xuống một câu giống như đòn cảnh tình chết để để đám người mở q u y ề n t r ậ n tròn mắt nhớ kỹ kiếp sau chú ý một chút ta không có ý tứ ta quên các ngươi không có kiếp sau thanh em rơi xuống thời khắc tiện tay bung lên một thanh trường kiếm phá không mà đi cứ như vậy hời hợt trong nháy mắt trường kiếm đúng là từ ba hùng thiền tôn mi tâm chỗ xuyên qua phúc tại mọi người cái kia trong ánh mắt bất khả tư nghị mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng ba hùng thiên tôn giờ phút này đã hóa thành ngâm hết b ụ phiêu tán cùng trong hư không a a n ư ơ n g môn này là ma quỷ trong lúc nhất thời tiếng kêu sợ hãi liên miên trật trùng ba nghìn tiên minh triệt để loạn thành một nồi cháo loãng đều đi theo các ngươi thiên b ự c chủ cùng lên đường đi bạch thanh linh hồng tụ vung lên ngàn vạn kiếm quan g tàn phá bừa bãi mà ra thử thử thử thanh em vang vọng thời khắc một bộ váy đỏ bạch thanh linh đã hướng phía d u n châu đại lục phương hướng đi nam nhân của hắn giờ phút này thế nhưng là tại phương hướng kia cứ việc nàng đối với hắn có quyết định lòng tin nhưng cũng không trở ngại trong nội tâm nàng vì đó lo lắng cho nên nàng nhất định phải đích thân tới hiện trường không vì cái gì khác chỉ vì có thể cùng hắn sánh vai một trận chiến quét dọn chiến trường kiểm kê hiếu chiến lợi phẩm đủ số giao cho ta tiểu bội theo thanh em rơi xuống cái này một bộ váy đỏ triệt để biến mất tại trong hư không khâm châu đại lục trong hư không hoàng phủ nam âm công tôn mỹ hy mộ dung tiên Động, vũ văn vân hân phương tấm vũ nam nữ mang theo s a bách lớp ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch đồng dạng mang theo ba nghìn tiên binh cự đột nhiên tiên tôn một thân khôi giáp màu bạc đứng ngạo nghệ hư không nhìn một chút đối diện nữ tăm nam nữ tam nam đầy mắt nghi ngờ cự đột nhiên thiên tôn lập tức từ trên xuống dưới trái trái phải phải tỉ mỉ đem mảnh này thiên bực nhìn mấy lần một hồi lâu sau mới một mặt trêu đùa mở miệng nói ra nam vị mỹ nhân các ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng chỉ bằng các ngươi như vậy một chút thực lực cộng thêm cái này ba cái từ trong nước bỏ dậy nút nhát hàng liền có thể ngăn cản ta cự đột nhiên cùng cái này ba nghìn tiên binh đi ha ha ha cự đột nhiên thiên tôn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to nói mỹ nhân nhanh đừng cầm hoa bình thường sinh mệnh mở ra nói dỡn nhanh lên đem binh khí trong tay buông xuống ngoan ngoan đi theo ta trở về hảo hảo làm nữ nhân của ta hắn không thể so với đ â y càng thương không ha ha ha cái kia sau lưng ba nghìn tiên binh cũng làm ở miệng phá lên cười nhanh nghe chúng ta vực chủ lời nói b u ô n g xuống binh khí trở về đi theo hưởng phúc đi chúng ta cự đột nhiên một chủ người cũng như tên nhất định sẽ hảo hảo yêu thương các ngươi mấy vị làm càn đầy mắt l ử a g i ậ n phương thấm vũ lập tức một bước tiến lên theo chó một dạng đồ chơi cũng dám đánh chủ ý của chúng ta chương năm trăm bốn mươi sáu tần lạc giao xuất thủ chương năm trăm bốn mươi sáu tần lạc g i a o xuất thủ chúng ta đều là diệp hạo nữ nhân cũng là người đạp mã loại rác rưởi này đồ chơi có thể nhớ thương ải cho chứng một vật chờ ta phu quân làm thịt các ngươi cái kêu cầu thí tiên quân không đánh cho ngươi quy tôn tử chui gầm bàn tính ngươi đồ chó hoang sương cốt cứng rắn tìm chúng ta mấy cái trước mặt diêu võ dương ai đùa nghịch tính cách ngươi tính cây nào điệu m a u phương thấm vũ cái này l ố t b ố t một trận chửi mang sau trong lúc nhất thời toàn trường gọi là một cái lạc ngắt như tờ một mặt giới ý cự bộ thiên tôn cố gắng ha to miệm cuối cùng vẫn cũng không nói gì đi ra tại trong đám người kia bất t ì n h lình buốc lên một câu như vậy đi ra ta mẹ nó không biết muốn người tới nhắc nhở lão tử đầy mắt màu đỏ tươi cự phách thiên tôn rất rõ ràng giờ phút này đã là thẹn quá thỉnh giận cũng mặc kệ cái gì võ đức không võ đạo hướng phía xa xa phương thấm vũ chính là một trưởng vô gia chủ mẫu mau lui lại sau theo thanh em vang lên xa bạch lớp ba người hướng phía cái kia phá không mà đến trưởng ấn đồng dạng là một q u y ề n hắn đi oanh trưởng ấn cùng q u y ề n ấn nổ tung thời khắc phương thấm vũ cũng là bay lên cao cao hướng phía sau đập ra ngoài phốc phốc liên tiếp hai ngụ máu sương mù p h ư tới nhìn xem xa như vậy xa lướt tới thân ảnh công tôn mỹ hi một cái nghiêng n lời liền hướng phía đối phương lướt tới nhìn xem trong ngực hấp hối phương thấm vũ công tôn mỹ hi lập tức xuất ra một hạt đan dược nhét vào đối phương trong miệng thân hình loay lên liền dẫn phương thấm vũ đi tới trên mặt đất chiếu khán tốt nàng vứt xuống câu nói này liền hướng phía hư không mà đi nhìn đối phương đi xa bóng lưng tiểu thấm vũ gian nan lấy ra chuyện tâm thạch dai dai tỷ cũng đã có nói đánh không lại liền diêu nhân dám khi dễ lao tử lão tử liền phát cả nhóm tin tức ra ngoài luôn có tỷ tỷ có thể đưa ra tay tới thu thập ngôi đổ chó hoang mẹ nhà hắn Cầu tạp không thể không nói kiếm pháp là hào kiếm pháp đáng tiếc các thực lực của các ngươi quá yếu không phát huy ra hắn hoàn toàn uy lực thương tới tay cầm trưởng thương c ự bộ thiên tôn một thân uy áp khí thế không ngừng kéo lên lên lên hét lớn một tiếng thời khắc một đạo ngập trời thương mang bắn ra vành khí lãng nổ tung thời khắc Nàn bạn k i ế một quăng đều bị hủy. Phốc, phốc, phốc m hồi lâu sau đối diện tứ nư tam nam mới dừng thân hình tường cái không khỏi là sắc mặt thẻ trắng ho ra máu liên tục vung tay lên ba nghìn tiên binh lập tức im tiếng ha ha ha nhìn phía xa mấy người hình đạo c ự bộ thiên tôn mở miệng lần nữa cười to nói ta t ự nhiên thế nhưng là đường đường lục trọng tiên tiên vực chủ cũng là các ngươi những này phụ đạo nhân ra có thể chống lại à thế nào lần này biết b ả n tôn lợi hại đi hiện tại nguyện ý đầu hàng làm nữ n h â n ta ta chuyện cũ sẽ bỏ qua sau ba hơi thở các ngươi còn không làm ra lựa chọn vậy ta liền triệt để đưa ngươi đánh thành tàn phế kéo về về phía sau mới hảo. hảo cha đạp một phen cuối cùng giao cho ta cái này ba nghìn bộ hạng hảo hảo hưởng dụng vực chủ y vũ vực chủ đại nghĩa nhìn xem đối diện cái kia sao động không gì sánh được đám người vũ văn vân hân đối với nơi xa chính là một ngụm mọc thoá vũ nội nó, học nghệ không tinh cho sư tôn mất mặt cho nam nhân mất mặt hừ một tiếng hừ nhẹ linh hoạt kỳ ảo thanh thúy dễ nghe e m hai đúng là giống như xuyên qua vạn cổ mà đến vang vọng giữa thiên đ i ệ m sư tôn tứ nữ đầy mắt hoảng sợ c h ă n miệng một lời mở miệng h ô d i ệ p hạo thể nội linh lung một tiếng kiếm minh vang vọng chân trời rất có làm cho thiên hạ vạn kiếm thần phục chi thế thiên n g o ạ i thiên hiên viên đổ tiên toàn thân chấn động lập tức chui vào c h â n trốn đi hàn đ a m bên cạnh chúng lao giả áo trắng không khỏi là đầy mắt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên trời phương nào đại năng n g ư ờ tiên như vậy hoàng tộc diệp thư nhân nhất phi t r u tiên là đại tỷ thanh em đột nhiên đẩy ra khung cửa sổ đập cô ưu tiến một mặt kinh hoàng lập tức liền đóng lại khung cửa sổ trong hư không thác bạc tử mạch thượng quan sở âm thắng gấp một cái ngẩng đầu nhìn lên trời sư tôn còn lại diệm hạo chúng thê đồng dạng là ngẩng đầu nhìn lên trời đại tỷ ngay một khắc này lời nói người đều là ngẩng đầu nhìn lên trời tìm kiếm cái này linh hoạt kỳ ảo lại thanh em dễ nghe xuất xứ nhưng mà tất cả mọi người thất vọng n g ư ờ i còn biết cho ta mất mặt còn biết cho ngươi phu quân mất mặt chỉ là mấy đầu chó v ư ờ sâu kiến cũng không bằng đồ v ậ t liền đem người khi dễ thành dạng này h ả o h ả o tỉnh lại một cái đi biết hổ thẹn sau đó d i n g các ngươi cần trưởng thành không gian còn quá lớn ai không muốn cùng các ngươi nói phiền đại tỷ ngươi giảm nhiệt đừng động thai khí nhị sư tôn tứ nữ c h ă m miệng một lời hô sau đó không còn bất kỳ thanh â m gì chuyển đến sư tôn mang thai tứ nữ đầy mắt vẻ hoảng sợ giả thân giả quỷ cự bột thiên tôn đầy mắt khinh thường mở miệng nói ra có tính tình ngươi đi ra chúng ta đơn đấu đủ một tiếng thanh thúy cái tát vang vọng tại mọi người bên hai lăng không bay lên cự b ộ thiên tôn nhục thân bắt đầu từng điểm từng điểm tiêu tán cuối cùng chỉ còn lại có một đạo trong suốt thần hồn sâu y ế n không bằng đồ chơi liền ngươi nhìn ngươi một chút ngươi cũng đến thần hồn câu diện một trăm không không không lần run lẩy bảy cự bột thiên tôn nửa ngày thấy không có thanh â m chuyển đến một đạo bạch quang l ó i lên liền chui vào một b ề n tiên binh trong mi tâm quốc gia đây sợ đầu sợ đôi tiểu nhân ta muốn quang minh chính đại cùng ngươi đơn đấu nhưng mà lần này tại tất cả mọi người nhìn soi mói không còn dị dạng phát sinh ha ha ha theo cự bột thiên tôn cười to một đạo bạch quang lại từ cái kia tiên binh chỗ mi tâm bay ra chương năm trăm bốn mươi bảy để cho ngươi kiến thức một chút như thế nào chân chính thương đạo t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy để cho ngươi kiến thức một chút như thế nào chân chính thương đạo chỉ gặp nó bò lớn bò lớn đem đan dược trực tiếp cho nhét vào trong miệng nay g đều không ai liền cho trực tiếp n u ố t xuống b ấ t quá một lát quan cảnh cái kia bị đi nhục thân đúng là mắt trần có thể thấy dài đi ra đồng thời tựa hồ so trước đó cỗ kia còn càng là khiêng đập nệ khó làm a vẻ mặt buồn thiu mộ dung thiên m ộ n g không khỏi lắc đầu nói ra sư tôn rõ ràng là muốn tôi luyện chúng ta có thể mấu chốt bây giờ chúng ta là hoàn toàn đánh không lại a a i hoàng phủ nam hầm cũng là đồng dạng khẽ than thở một tiếng bình thường không cố gắng thời khắc mấu chốt cũng chỉ có phần bị đánh rồi bọn tỉ muội không cần độc trí chúng ta cuốn lấy hắn liền tốt mấy cái kia mánh liệt điểm sư muội xử lý xong trên tay sự tình chắc chắn đến đây t r ợ giúp chúng ta cũng chỉ có thể trước dạng này công tôn mỹ hy cũng là tiếp l ờ i gốc giả nói ra thực lực không đủ cũng chỉ có dựa vào đầu góc đền b ù chúng ta vừa đánh vừa lui đi thực sự không được liền trực tiếp trốn đi dù sao nam nhân nói qua đánh không thắng không mất mặt ha ha ha khôi phục như lúc ban đầu tự đột nhiên thiên tôn đầy mắt khinh thường nhìn xem đối diện tứ nữ hỏi thế nào các ngươi có thể làm khó dễ được ta ta hiện tại không lại là hoàn hảo như lúc ban đầu à hiện tại không ai có thể giúp các ngươi đi láo tử thay đổi chủ ý không thèm thân thể các ngươi cho nên các ngươi đều có thể chết đi theo thanh em rơi xuống một đạo thương ngập trời mang kích xạ mà đi thẳng băng đối diện bốn chị em mà tới chỉ b ă n g ngươi đúng lúc này một đạo giọng nữ lại là vang vọng tại mọi người trong hai giờ khác này hoàng phủ nam âm tứ nữ cuối cùng là có thể vông lòng một hơi không làm gì được các nàng bất kỳ một cái nào theo thanh em rơi xuống một đạo k i ế m quang mang theo xe rách không khí nổ vàng từ tứ nữ đỉnh đầu mau chóng bay đi thẳng chém thương mang phía trên kiếp q u n g vỡ vụn thời khắc thác bạn tử mạch thượng quan s ở âm ma cơ ba nữ đã đứng ở bảy người này trước đó chư vị sư tỷ chúng ta tới trễ tiểu thấm vũ tình huống như thế nào thượng quan s ở âm đầu cũng không có về mở miệng hỏi thác bạn tử mạch cùng ma cơ hai người lập tức xuất r a đan dược cho thất nhân từng cái phân số dưới s ở âm tỉ tỉ ta đã không sao đúng lúc này đã khôi phục được thất thất bát bát phương thấm vũ đi thẳng tới thượng quan s ở âm trước mặt nhìn xem việc này nhảy nhảy loạn bộ dáng chúng nữ trong lòng cuối cùng là triệt để thư gián xuống cái này tiểu thấm vũ thật muốn có cái không hay xảy ra những n à y phu nhân chút thật đúng là không biết như thế nào cho nam nhân kêu bản giao đâu s ở âm tỉ tỉ theo lông mày vậy một cái tiểu t h ấ m n ũ lập tức giận chỉ cự đột nhiên thiên tôn nói ra chính là cái này đ i e u lông kém chút đánh chết ta các ngươi nhất định phải đem hắn đánh cho đến chết muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm loại kia ta một hồi còn phải dùng kiếm đâm hắn cho trứng đâu dám ngấp nghe chúng ta sắc đẹp không bằng heo chó đồ chơi cũng không vùng c u a c ấ t nhau chiếu chiếu chính mình là cái quỷ gì dạng tốt thác bản tử mạnh ma cơ thượng quan sợ âm ba nữ đúng là trăm miệm một lời mở miệm nói ra ha ha ha xa xa cự đột nhiên thiên tôn lại là lần nữa cười lần nói đánh không、thắng. tìm giúp đỡ các ngươi coi là nhiều người liền nắm bước thắng lợi sao so nhiều người các ngươi có chúng ta nhiều không đừng nói chỉ ba cái liền xem như lại đến ba mươi toàn bộ các ngươi cũng phải ngỏng cụ tỏi v ư ợ t chủ đi vũ v ư ợ t chủ đi vũ ba nghìn tiên b i n h đúng là lần nữa cùng kêu lên reo h ọ đứng lên một đám p h ế vật ồn ả o quá bang bang hai đạo tiếng kiếm reo văng lên ma cơ cùng thượng quan sở âm đúng là đồng thời chém ra một kiếm thượng quan sở âm kiếm quang thẳng chém một mặt hưởng thụ cự đột nhiên tiên tôn ma cơ kiếm quang thẳng chém ba nghìn tiên binh mà đi làm cái danh lớn không nói võ đức làm đánh lén trong hư không cự đột nhiên t i ê n tôn trưởng thương lắp một cái một đạo thương mang thẳng băng thượng quan sở âm k i ế m quang b à n h khí lãng quay cùng thời khắc đầy mắt vẻ hoảng sợ cự đột nhiên t i ê n tôn đúng là liên tục lui về sau mấy bước mới cố gắng ổn định thân hình của mình sisi thử theo thanh â m băng lên cự đột nhiên t i ê n tôn đột nhiên ghé mắt đúng lúc này mấy chục khỏa đầu lâu cao cao quăng lên cùng không trung trong lúc nhất thời chúng tiên minh ánh mắt bối rối như là kiến bỏ trên t r ạ o nóng ông a làm sao không tiếp tục cùng ma cơ liếc qua xa xa cự đột nhiên t i ê n tôn lập tức vừa nhìn về phía không đủ ba nghìn tiên minh bảy đến gọi a tiếp tục cho ta kêu gào bà nội nàng ai đạp mã còn dám cho ta cở cở ý tờ tê tê một tiếng ta liền dùng trường kiếm này đâm nát miệng của hắn bóng bản sự không có làm cho còn trách chỉnh tê nói thực ra những lời kịch này có phải hay không các ngươi trước đó liền diễn tập qua phô trương thanh thế có hoa không quả phế vật giờ này khác này những này hốt hoảng tiên minh người người câm như hến tháp bạn tử mạch quay người nhìn xem trước mặt đám người mở miệng hỏi tất cả mọi người khôi phục được như thế nào thấy mọi người đều là liên tục gật đầu tháp bạn tử mạch cũng là khẽ gật đầu cái kêu ba nghìn tiên minh ta muốn bọn hắn một cái đều đi không r a n ơ i này có vấn đề hay không tuyệt đối không có vấn đề tiểu thấm vũ một ngựa đi đầu nhấc tay tỏ thái độ nói tốt các ngươi có thể bắt đầu hành động con chó vườn này ta tới thu thập hắn theo thanh em rơi xuống tiểu thấm vũ cùng vũ văn vân hơn hai nữ một ngựa đi đầu hướng phía xa xa tiên binh dứt tới quay người thời khắc một bộ váy tím thác bạc tử mạch trong đôi mắt lại không nửa điểm bà đậu ộ hướng phía trước một bước trong tay càng là thêm ra một chi đỏ rực như l ử a trừng t ư ơ n g không sai chính là hồng loan nữ đế xích nhật trăm hoa t ư ơ n g tiến lên nữa một bước thác bạc tử mạch cái t i ê một thân uy áp khí thế điên một màn này liền kết nối lại quan s ở âm cũng là âm thầm tắt lưới n g ư ơ i rất vinh hạnh hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút như thế nào chân chính thương đạo giờ k h ắ c này liền ngay cả ma cơ cũng là đầy mắt mong đợi nhìn xem cái kia đạo váy tìm bóng lưng năng cũng muốn gặp hiểu biết biết những t ỷ bội này bên trong trừ kiếm đạo bên ngoài lĩnh vực khác chân chính thực lực tháp b ạ n t ử mạch thoại âm rơi xuống thời khắc cái kia xích nhật trăm hoa t h ư ờ n g đúng là rời khỏi tay trôi nổi tại trước người nguyên bản liền đỏ d ự n như lửa thân thương đúng là bị lửa n ó hừng hực cho triệt để vây lại chương năm trăm bốn mươi tám hoàn toàn là thuộc về tiểu nao h é o rút tàn thứ phẩm chương năm trăm bốn mươi tám hoàn toàn là thuộc về tiểu nao h é o rút tàn thứ phẩm tại đối phương cái kia tràn đầy thiếp sợ trong ánh nhìn chăm chú thác bạt tử mạch ngọc vung tay lên thân thương một trận run dày dữ dội sau lập tức một chia làm hai hai chia làm bốn bốn chia làm tám ngươi cái này lại là họa chi lực đối mặt hư không cái kia tám chuôi t r ư ờ n g thường xa xa cự đột nhiên thiên tôn đầy mắt vẻ kinh hoàng không đối ngươi đây không phải thương đạo ngươi đây rõ ràng chính là ngự kiếm thuật không đúng không đúng đầy mắt hoảng sợ cự đột nhiên thiên tôn lần nữa lắc đầu n g ư ơ i cái này cũng không phải hoàn toàn ngự kiếm thuật rõ ràng lại có súng ký ta dựa vào cự đột nhiên thiên tôn lập tức một tiếng kinh hô nói n g ư ơ i đây là thường kiếm hợp một người đã ạ mã đây là bất khắc n g ư ơ i gian lận lao t ử không cùng các n g ư ơ i chơi hừ lúc này lại truyền tới thác bạc tử mạch một tiếng hừ nhẹ chơi hay không cái này có thể không phải do n g ư ơ i ngươi còn không có làm lựa chọn tư cách cùng quyền lực dù là chính là chết ngươi cũng phải c ắ n chặt răng thụ lấy đi ra lệnh một tiếng thương ra như rồng ánh lửa đầy trời ta đầu hàng giờ khác này xa xa cự đột nhiên thiên tôn đột nhiên la lớn cựu châu đại lục không tiếp nhận đầu hàng diệp ra gia quy xuất thủ tất phải thấy máu lên đường đi thác bạc tử mạch nói xong thời khắc ngọc quên một n ắ m tám chuôi trường thương tung hành quân g i ế t tới a kêu thảm thiết như tan nát cõi lỏng vừa văng lên trường thương tấu h thể mà qua mang theo ngâm lại ngâm với b ụ i đ ầ y trời bay là tạ vừa mới còn không ai bị nổi cự đột nhiên thiên tôn giờ phút này đã là t h ủ n g trăm ngàn lỗ hấp hối thác bạc tử mạch ngọc vung tay lên tám chuôi trường thương hợp làm một thể lần nữa trở lại trong tay nó thấm mũ đến lượt ngươi xuất thủ nơi xa chém giết say sư phương thấm mũ nghe tiếng quay đầu để kiếm liền hướng phía xa xa cự đột nhiên thiên tôn lứt tới đi ngươi trường kiếm trong tay tuột tay thời khắc, một đạo hoàn mỹ đường vòng c u n g sau, trường kiếm từ đối phương đang hạ xuyên qua. Ata chim hô to một tiếng sau, cự đột nhiên tiên tôn mắt trợn bạch khởi, đã là chết đến mức không thể chết thêm. từ mạch tỉ tỉ, quá giải hận ta còn không có giết đủ, ta muốn giết sạch những n à y cậu t ử vứt xuống câu này, phương thấm vũ lần nữa hướng phía chỗ kia thừa không có mấy tiên binh giết tới. rùa linh cao thác b ạ n tử mạch lập tức nhìn về phía nơi xa h ồ đem chó chết này mang xuống, treo ở đầu tường, phơi thây ba năm cũng liền vào lúc này, theo cuối cùng một tiếng hết thảm, một viên cuối cùng đầu lâu bay lên. toàn bộ khâm châu đại lục, một mặt hưng p h ấ n phương thấm n ũ mang theo đám người tốt một phen quét dọn r ố t cục đem tất cả chiến lợi phẩm gom ở cùng nhau đám người x u ố n g lại thời khắc thác bạc tử mạch đối với bên cạnh ma cơ mở miệng nói ra m u ộ i m u ộ i n g ư ơ i còn phải tranh thủ thời gian về trước ký châu đại lục bây giờ còn không có triệt để thái bình xuống tới sẽ còn chuyện gì phát sinh tất cả mọi người không rõ ràng ta cũng chính là ý này ma cơ đối với đám người tạm biệt sau h a i người liền biến mất ở trong hư không s ở âm thác bạc tử mạch nhìn xem thượng quan sợ âm nói ra nếu không ngươi liền lưu tại nơi này ta lại đi bốn phía đi dạo cùng loại với chuyện như vậy tiên quyết không có khả năng phát sinh nữa gặp được quan sở âm nhẹ gật đầu thác b ạ t tử mạch đối với đám người mỉm cười sau khi gật đầu oai người cũng biến mất tại trong hư không dương châu đại lục trong hư không hai quân đối trọi tiên giới thất trọng tiên thiên bộ chủ c một thân ngân giáp long tương t i ê n tôn dẫn theo khí thế như hổ ba nghìn tiên minh đối diện bạch thanh thiển văn linh lao thân đổ thanh ý ỉ ệ tây môn kim liên tư đổ nhược hệ ngọc thanh hoan lục nữ xếp thành một hàng trang diện này thật có thể nói là là g a n đua sắc đẹp đẹp không sao tả xiết lục nữ sau lưng sói á n thịt ngưu canh điền hai đại t h ú vương dẫn đầu t h ú tộc đại quân phương trận nhìn hằm hằm phía trước h h h long tương thiên tôn một mặt dâm tả cười không ngừng ta long tướng đ ờ i trước là rút quả phụ trọn quá thủy hay là đạp mạnh qua người thọ chân tốt cái này cái này hạnh phúc mẹ nhà hắn tới cũng quá vội vàng không kịp chuẩn bị ta cái ngoan ngoan long tương thiên tôn đột nhiên nhìn về phía sau lưng ba nghìn tiên b i n h mặt mũi tràn đầy đều là vô tận vẻ hư phấn các ngươi nhìn thấy không một chút sẽ đưa lên cửa sáu cái mụ mụ meo nha đầy chính là sáu cái quốc sắc thiên hương tuyệt thế giai nhân ta long tướng có tài đức gì trên trời rơi xuống như vậy diễm phúc ha ha ha càng nói càng bên trên đầu lòng tương thiên tôn đúng là ngửa mặt lên trời cất tiếng cười to cũng may ha bản tôn c ó n như sắt thép thân thể vực chủ đi vũ vực chủ hùng phong vạn trượng vực chủ diễm tinh cao chiếu vực chủ thê thiếp thành đàn trong lúc nhất thời núi này hô b i ể n động giống như hò hét liên tiếp ha ha ha ngửa mặt lên trời cười to lòng tương thiên tôn vung mạnh tay lên ba nghìn tiên binh lập tức im tiếng phi một đạo thanh â m thanh thúy đột một vang v ọ n tại mọi người trong thai thời điểm một ngụ nước miếng thơ ngọt tự bạch xanh nhạt trong miệm bay thẳng mà ra đạ làm sao những đồ chơi này một cái so một kẻ ngốc bước tại trừ cái này lục nữ bên ngoài tất cả mọi người cái kia tràn đầy không hiểu trong ánh nhìn chăm chú bạch thanh thiện một mặt chững chạc nhìn về phía văn linh dao nói ra linh dao tỉ tỉ ngươi nói đây con mẹ nó đều là thứ gì đồ chơi a i chính mình rắn dấp liền cùng cái kia trong hầm cầu lại ngật bảo một dạng ngươi nói hắn xấu coi như x o n g đi mấu chốt hắn còn không thoải mái người còn làm người buồn nôn còn cả ngày không chút nào tự biết trông thấy nữ nhân là ở chỗ này ý dâm liên tục bọn tỉ bội bạch thanh thiện lập tức nhìn một chút bên cạnh chú nữ các ngươi nói cứ như bậy thức hoàn toàn là thuộc vệ tiểu nào h hắn là thế nào tu luyện ra được đâu gặp chúng nữ không khỏi là đẩy mắt ghét bỏ lắc đầu liên tục bạch thanh thiển lập tức nhìn phía xa nói ra các ngươi nhìn cái này một cái tiểu nao héo rút tàn thứ phẩm thế mà còn có ba nghìn ngô xuẩn n g u y ợ n ý đi theo hắn cùng một chỗ khẳng khái chịu chết các ngươi nói cái này ba nghìn đ ồ chơi có phải hay không cũng thuộc về mẫu thai phát dục không hoàn chỉnh não tàn lắc đầu sau bạch thanh thiển đầy mắt băng lánh mở miệng nói ra đã như vậy chúng ta hôm nay liền làm điểm v i ệ c thiện đem bọn hắn toàn bộ đều siêu độ đi miễn cho rêu dao khắp nơi hay mắt người chúng ta cử động lần này cũng coi là công đức vô lượng rồi chương năm trăm bốn mươi chúng ta bị các nàng bao vây chương năm trăm bốn mươi chín chúng ta bị các nàng bao vây ha ha ha bạch thanh t h i ệ n đột nhiên cười hỏi có phải hay không như thế cái đạo l ý à, bọn t ỷ m ộ i tốt rất tốt xa xa long tương thiên tôn lại là luôn mồm khen hay nói ra ta liền ưa thích loại này cùng giá mười phần nữ tử thật đạp mã hăng hái ta ngược lại thật ra hy vọng thực lực của các ngươi có thể cùng ngươi khẩu tài một dạng để cho ta giật này cả mình không phải vậy các ngươi cuộc sống về sau sẽ tại tối tăm không mặt trời cùng vô tận trà đạp bên trong từ từ giày vò lăn mẹ ngươi chứng từ trước đến nay kiệm lời ít nói tây môn kim liên giờ phút này lại là đối lấy nơi xa mở miệ mắng nói ngoan thoại ai đạp mã sẽ không mấu chốt phải xem ngươi có hay không thực lực này hôm nay cựu châu đại lục ai mẹ h ắ n dám ở trước mặt chúng ta lớn lối như thế ngươi chỉ sợ là không có làm rõ ràng tình huống nha nghe ta một lời khuyên tranh thủ thời gian cụm đ ô i xéo đi càng nhanh càng tốt càng xa càng tốt lại nhiều làng nhà làng nhẳng vài câu những cái kia cường hãng tỉ tỉ thu thập xong các ngươi những này cong chân về sau chắc chắn đến đây trợ rút đến lúc đó ta nhìn ngươi làm sao bây giờ mọc cánh khó thoát thời khắc chỉ có hưởng thụ chúng ta đóng cửa đánh chó đặc thủ chiêu đãi không phải là tư đ ổ nhược hề cũng là một mặt ngạo kiệu mở miệm nói ra lại không xéo đi. Chúng ta phu quân. làm thịt các ngươi cái t i ê u cầu thí tiên quân sau một bàn tay đều muốn đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hô ba ba lại băng thanh ngọc k hiết ngọc thanh hoan cũng là tiếp tục mở miệng nói ra giết những ngày cho chết làm sao có thể dùng phu quân thần binh như vậy lợi khí cứ như vậy rác rưởi tiểu ma cả đông phu quân đánh hắn đều mất thân phận chúng ta v à i tìm muội hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nắm ha ha ha một bên thân đồ thanh y y cũng là cười lớn mở miệng nói ra còn phải là chúng ta rõ ràng vui mừng m g ộ tử lời nói có ly cứ như vậy cá chết tố nát nhiều nhất cũng chính là cho ta luyện tập tấn cấp quái thú thôi đánh cũng chính là cái đánh ấy cái chơi cái gì thiên nhân cái gì thiên tôn theo chó cũng không bằng bận t h i ể u đồ chơi không ngừng g ậ n đầu văn linh dao rốt cục cũng là mở miệng nói ra bọn tỉ mội khó được gặp được dạng này cơ hội tốt một đám lại một đám chó dại không chút kiêng kỵ xông vào gia viên của chúng ta chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâm bạo chó của hắn c h ứ n g bạch thanh thiện d ơ bàn tay lên lơ tiếng mở miệng h ô đúng còn lại chúng nữ cũng là t r a m miệng một lời phụ h o ạ n ha ha ha lúc này long tương tiên h tôn lại là cười đến so trước đó càng là cụng dã không thể không nói cái kia diêm hạo đối với người tâm lý kiến thiết liền khối này mà nói vẫn là vô cùng thành công bản tôn chính là thất trọng tiên vực của chủ đại la kim tiên phía trên nửa bước tiên quân cảnh đối với các ngươi mà nói đó là xa không thể chạm tồn tại chỉ bằng các ngươi kiến càng lây cây cuồn vọng tự đại có đúng không đ ầ y mắt khinh thường văn linh dao lại là đột nhiên mở miệng đánh gây đối phương nói ra vô nao thất phu ngươi quay đầu xem thật kỹ một chút nhìn xem phía sau của ngươi ngươi mới hảo hảo suy tính một chút còn dám hay không lại tiếp tục làm cản như vậy ngươi h ù a i vậy lòng tương thiên tôn vẫn là đ ầ y mắt không quan tâm nhưng mà ba nghìn tiên minh lại là đồng thời quay đầu lại một bộ váy trắng một bộ váy màu mực cộng thêm ba nữ trong hư không chậm g i i tới b ư ớ chúng c ủ c h ta phía sau lại tới năm cái mỹ nhân t u y ệ t sắc chúng ta chúng ta bị các nàng bao vây trong đám người có người vội vàng hấp tấp lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng hô đột nhiên quay đầu long tương thiên tôn trận mắt tròn xoe thời khắc càng là một tiếng kinh hô nói mụ n ộ i nó lao t ử chúng kế chúng mấy cái này còn mụ lẳng lơ kế hoán binh dừng một chút long tương thiên tôn lại là lần nữa cười lớn nói không sao không sao liền năm cái nữ nhân mà nói vấn đề không lớn lại ngọc thanh hoan lại là mở miệng nói ra chó đ ẩ n ngươi này thời gian mới biết được chúng ta dùng chính là kế hoán binh á cái kia không phải vậy ai nguyện ý cùng ngươi dạng này xấu rùa đen nói nhiều lời như vậy ta đẩy mắt lựa giận lòng tương thiên tôn cố gắng há hốc mồm còn chưa kịp mở miệng nhưng mà đúng lúc này xa xa cơ như tuyết lại là nói chuyện đã như vậy bắn tên không đích vậy liền không cần nhiều lời rõ ràng vui mừng nhược h ề kim liên văn quân ngươi bốn người xuất sau lương đại quân san bằng đối phương ba nghìn tiền cho một cái đều không cho lưu tốt tứ nữ lập tức mở miệng đáp thanh câu thanh t i ể n áo xanh hàn thu cơ hội của các ngươi tới ta mộ ly linh giao ba n g ờ i cho các ngươi lược trận các ngươi cho ta h ả o h ả o ngược cái này không biết trời cao đất rộng tiên b ự c chủ ta muốn nghe đến hắn đ ê u thảm như leo bị làm thịt ta muốn hắn sống không bằng chết để hắn nhìn tận mắt hắn mang tới người từng cái từng cái đổ vào trước mặt hắn nhưng mà hắn lại bất lực cuối cùng hắn đến ôm hận mà kết thúc chết không nhắm mắt động thủ theo một tiếng này rơi xuống tất cả mọi người đậu ngọc thanh hoan tư đ ộ n h ư ợ cùng c tây môn kim liên mang theo thu tộc đại quân thẳng đến ba nghìn tiên binh thư văn quân một tay rút kiếm từ hậu phương hướng phía ba nghìn tiên binh đánh tới trong lúc nhất thời ba nghìn tiên binh bởi vì hai mặt thụ địch mà tự loạn một đoàn văn Linh Dao, lam mộ ly cỡ như tuyết ba nữ trong hư không đem long tương thiên tôn vây khôn trong đó bạch thanh thiện bạch thanh khâu chúng nữ không có kết cấu gì c ồn câu phàm là có các nàng không có khả năng chống cự công kích l a n g mộ ly tiện tay chính là một đạo kiếm quang chém ra không có áp lực chút nào chúng nữ chiêu chiêu tránh đi yếu hại chiêu chiêu thấy máu trong lúc nhất thời liên tiếp tiếng têu thảm thiết thật có thể nói là lay à l động lòng người dễ nghe em hai theo từng cái, từng cái tiên binh không ngừng nga xuống long tương thiên tôn phản kháng cũng là càng ngày càng làm m i bệnh và chầm chậm a đau khổ dậy v à long tương thiên tôn cuối cùng vẫn ngao một cuống họng têu lên、ra. là ai như thế không nói võ đức dùng kiếm đâm ta chứng a ta r ử a vào ta chìm bay mất là ai ngươi đạp mã bắt lấy ta dưới đúng quần hô hố mẹ nó ủy hào gọi cái gì bạch thanh t h i ể n lại là một tiếng t i ể u quát là cô n ã i mãi lao tử đâm liền là của ngươi chứng chương năm trăm năm mươi và nhi tuyết chương năm trăm năm mươi và nhi tuyết bạch thanh khâu cũng là một tiếng t i ể u quát là cô n ã i mãi c ô ý thả ngươi cái k i a trong lồng chim chết dù sao một hồi ngươi đều phải ở ra rắm làm sao khổ để ý cái đồ chơi này đâu láo tử cùng các ngươi liệu mạng nếu muốn chết cái tia tất cả mọi người đừng đạp mã muốn sống a ha nguyên bản ngay tại chu lên long t lại là đột nhiên im tiếng ta dựa vào nhanh như vậy ta đạp mã liền nương nương khang sao a không có ý tứ đây chỉ là chính ta phản xạ có điều kiện mà thôi nhìn xem đột nhiên méo đầu mặt xưng lòng tương thiên tôn bạch thanh thiền vội vàng mở m i ệ n g h ô bọn t ỷ bội mau lui lại cái này hỏng sợ không có nghẹt tốt hắn muốn tự bạo b ă n g theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên một đạo bạch quang trực tiếp chui vào lòng tương thiên tôn mi tâm thư đầy mắt băng lánh lam mộ ly một tiếng hử nhẹ nói tự bạo ngươi muốn tự bạo liền tự bạo à không có chúng ta cho phép ngươi n a y cả tự sát tư cách đều không có bọn tỉ bội cho ta ngược hắn h ư ớ n g t r á c ngược nhưng là đường ngược chết tiếp xuống tràn g cảnh đơn giản không đành lòng nhìn thẳng nơi xa theo ngọc thanh hoan tứ nữ thu kiếm b à o vỏ ba nghìn tiên binh không một người còn sống quét dọn chiến trường thu thập chiến lợi phẩm theo một tiếng rơi xuống sói ăn thịt b ò nhật bản cày ruộng hai người mang theo thu tộc đám người lần nữa bận rộn ra aha long tương thiên tôn cái kia nam không nam nữ không nữ thanh âm vang lên lần nữa thời khắc bạch thanh t h i ệ n chủ nữ đồng dạng là thu kiếm b à o vỏ giờ phút này cái này máu me khắc người hấp hối long tương thiên tôn đã sớm mạch vỡ vụn soi như phế nhân bạch thanh thiên càng là một kiếm đâm nát nó đan điện nói cách khác coi như tha cho hắn không chết cũng lại không cách nào tiếp tục tu luyện mang xuống mạch thanh t h i ệ n đối với nơi xa t h ú tộc mở miệng nói ra treo móc ở trên tường thành mỗi ngày ba chợ cơm cho ta cực kỳ hầu hạ phạm ta cựu châu đại lục ta muốn để hắn muốn sống không được muốn chết không xong cuối cùng chúng nữ một trận bàn bạc l a m mộ ly văn linh giao hai người cùng một chỗ tiến về dự châu đại lục theo suy đoán này dự châu đại lục đối mặt hẳn là bắt trọng thiên thiên một chủ hắn thực lực hẳn là tại dòng này đem thiên tôn phía trên mạch thanh thiển mạch thanh k â u nhị tỉ mụi tỏa chấn dương châu đại lục cơ như tuyết mang theo ngọc thanh hoan đám người tiến về từ châu đại lục chuyện quá khẩn cấp chúng nữ từng cái tạm biệt sau toàn bộ đi trước c h u y ể n t ố n g trận hướng chính mình mục tiêu kế tiếp dự châu đại lục thương cung đình đột nhiên vang lên một đạo băng lãnh khiếp người thanh âm các thiên b ậ t chủ nghe lệnh nhất trọng thiên b ự c đối với một châu đại lục tốc chiến tốc thắng theo sau chính là đ ì n h t h a i như g ó c hám sơn động địa tiếng hò hét cần tuân tiên quân lệnh cần tuân tiên quân lệnh một lát sau cái thia đạo băng lãnh k i ế p người thanh âm vang lên lần nữa diệp hạo chỗ diệp hạo có dám đánh với ta một trận cổ hương cổ sắc viễn siêu hoàng cung bình thường hào hoa xa x ỉ trang biên khổng lồ bên、trong. gió nhẹ quất vào mặt ben hồ đình nghỉ mát một bộ váy trắng thân hình t vất tha da trắng hớt tuyết non như mỡ đông thổi qua l i ề n phá ba búi tóc đen làm sẵn giống như tiên n ữ lâm p h à m cái này chừng hai mươi n ữ tử cái kia một đôi như là tinh không mênh mông đôi mắt đẹp cứ như vậy không hề bận tâm nhìn chăm chú lên trên hư không nhược tuyết theo thanh n m băng lên đồng dạng một bộ váy trắng từ nơi xa bước nhanh mà tới chăm chú xem xét người đến này vô luận thân hình dung mạo thậm chí là quần áo cách đ ắ mặc đúng là cùng bạch nhược tuyết giống nhau như lúc nàng này chính là bạch dĩ tuyết bạch nhược tuyết song sinh tỉ, tỉ. tỷ chuyện gì hốt hoảng như vậy bạch Nhược tuyết lập tức nhìn về phía người tới hỏi bạch liệt tuyết một mặt lo lắng đồng dạng là ngẩng đầu nhìn trên hư không Nhược tuyết n g ư ơ i cũng nghe thấy đi cái này nhất trọng thiết t ự c đối với một châu đại lục còn muốn t ố c chiến t ố c thằng chúng ta dự châu đại lục ai đến kiêng đại k ỳ chống cự những này vô sỉ tiên chó i nhìn đối phương cái kia một mặt lo nghĩ bạch Nhược tuyết một mặt bình tĩnh mở miệng nói ra tỷ thì... n g ư ơ i cứ yên tâm đi nam nhân kia chỉ định đã an bài thỏa đáng ngươi vừa lại không cần vì thế quá mức lo lắng đâu thế nhưng là bạch l i tuyết vẫn là một mặt không bình tĩnh mở miệng nói ra thế nhưng là đều mấu chốt này vẫn chưa có người nào xuất hiện tại trước mặt của chúng ta a nam nhân kia hắn sẽ không đem ta hai người cho quên lãng đi vậy ta đây a cái này dự châu đại lục chẳng phải là muốn chắp tay n h ư ờ n g cho người vậy chúng ta những n à y gia nghiệp chẳng phải là muốn hóa thành hư không ha ha ha làm sao có thể a tỉ bội ngươi hai người thế nhưng là ta cái kia tương lai phu quần tâm can bảo bối tâm đầu đục a nhìn xem chúng ta cái này cường đại đội hình các ngươi liền hẳn phải biết nam nhân của các ngươi đối với các ngươi coi trọng cỡ nào đúng lúc này cả chua nhỏ cái t i ê m l ị c h ngậm gây sự thanh âm lại là vang lên ra trong hư không chứ các vũ mặc diệp n g nhi mang theo thái sơn cả chua nhỏ ba nữ một chó chính chậm rãi m à t ớ i t ỷ ngươi nhìn bạch ngược tuyết vội vàng đối với bạch đi thì tuyết mở miệng nói ra t ỷ bội của chúng ta tới chúng ta giúp đỡ tới lần này ngươi có thể yên tâm đi có những t ỷ bội này tới còn sợ những cái kia tiên cho cái cọng lông a đi nói xong bạch ngược tuyết kéo một cái đối phương tay nhỏ đồng dạng đi tới trong hư không tại càn khôn thương hội cái này cường đại gián điệp tình báo cơ cấu bên d ư ớ i cái này t ỷ bội hai người đã sớm đối với diệp h ạ bên người chúng phu nhân có thể nói là g i như lòng bàn tay cứ việc nói là lần đầu gặp mặt nhưng cũng không có nửa điểm xa lạ cảm giác đại hai đại nạn trước mắt tỉ bội gặp lại hẳn là không thể thiếu một phen hỏi hàn lân cận có cả chua nhỏ nhân tinh này ở đây vĩnh viễn không cần lo lắng kẻ ngắt xấu hổ tồn tại vũ mặc tà bạch được tuyết đột nhiên mở miệng hỏi chúng ta cần làm những gì bố trí à nhưng mà chứ cắt vũ mặc lại là khẽ lắc đầu nói ra nếu là thực lực cách xa quá lớn liền xem như thiên quân vạn mã cũng bất quá là đảm nhiệm đối phương tùy ý làm thịt có rác trừ nhiều thêm v m n g mạng người không còn bất cứ ý nghĩa gì đúng một bên cả chua nhỏ cũng là mở miệng nói ra có chúng ta vài tỉ bội t ạ tiên đến dị tiên phật đến đồ phật lại nói cả chua nhỏ con ngươi nhất chuyển lập tức một mặt thần bí mở miệ ta đã cho ma cơ tỷ tỷ phát tin tức đi qua nàng chỉ định sẽ tới giúp ta giết sát tiên heo chương năm trăm năm mươi mốt một kiếm pha tận ba nghìn giáp chương năm trăm năm mươi mốt một kiếm pha tận ba nghìn giáp cà chua nhỏ nguyên bản là muốn nói sát tiên chó nhưng nhìn nhìn một bên thái sơn sau cà chua nhỏ cải biến chủ ý lập tức đổi giọng là sát tiên heo dù sao chó là sủng vật của nàng làm gì cũng phải bận tâm một chút thái sơn cảm thụ không phải ha ha ha tốt một cái quần b ọ n g đến không biết sống chết nha đầu phiến tử bản tôn đường đường tiên giới thiên tôn lại bị ngươi gọi chi là lợn thật sự là đáng hận đến cực điểm theo đạo thanh â m này vang lên ô ương ương một mảnh ngân giáp quân trùng t r u n g điệp điệp hạ xuống từ trên trời cái này dẫn đầu ba nghìn ngân giáp tiên b i n h người chính là bắt trọng thiên tiên của chủ nam vân thiên tôn trong hư không tóc đen dâu đen một thân ngân giáp nam vân thiên tôn đ ấ y m ắ t vẻ khó tin cứ như vậy bốn phía xem xét cẩn thận đứng lên một hồi lâu thời gian sau mới nhìn cả chua nhỏ mấy người mở miệng hỏi các ngươi đây là ý gì làm sao chỉ mấy người các ngươi nữ nhân bản tôn chính là đường đường bắt trọng thiên, tiên tiên vượt chủ thực sự tiên quân cảnh tiên giới cựu trọng tiên đợi tiếp theo tiên quân tiên giới ta là dưới một người trên bạn người cỡ nào tồn q u ý siêu trọng lượng cấp nhân vật các ngươi có thể hay không hơi hay là coi trọng một chút ta liền ngươi mấy cái tiểu n ư ơ t ử sẽ không phải liền muốn cùng ta ba nghìn trọng g i á c chống lại một phen đi ha ha ha nhanh đừng nói dỡn nói đến đây đầy mắt vẻ tiêu ngạo nam vân t i ê n tôn lại là ngửa mặt lên trời phá lên cười các ngươi cái này cũng quá mức cho đùa diệm hạo tên phế bậc kia thật đúng là không người có thể dùng đúng là phái ra ngươi mấy cái phụ nữ trẻ em đến đây nam vân t i ê n tôn lại là lần nữa lắc đầu xem ra à các ngươi cũng là đến sơn cùng thủy tận không người có thể dùng tình trạng rồi đã như vậy các ngươi liền trực tiếp đầu hàng đi miễn cho làm to chuyện ta còn lưng meo một cái khi dễ phụ nữ trẻ em xú danh thanh gâu đột nhiên đúng là vang lên tiếng chó s ủ a a không có ý tứ ta quên ta là có thể nói chuyện theo thanh em rơi xuống gật gu đắc ý thái sơn hai bước đi vào cả chua nhỏ trước người cách đó không xa đối với xa xa nam vân thiên tôn đúng là trực tiếp giơ lên chân sau bắt đầu đi tiểu đối diện bệnh đục tinh thể thấy rõ ràng chưa lão tử thế nhưng là giống như ngươi đều con trai có đinh đinh lão tử thế nhưng là cái hai mươi bốn ca tinh khiết đàn ông đừng ở nơi đó luôn một phụ nữ trẻ em không chừng ngươi một hồi liền sẽ ở ta nơi này mấy cái chủ mẫu trước mặt chỉ để mê thất bản thân bởi vì a tại nam vân t i ê n tôn cái kia mang theo chững chạc trong ánh mắt thái sơn tiếp tục mở miệng nói nói bởi vì a các nàng sẽ đánh được ngươi tìm không thấy đông nam tây bắc kêu cha gọi mẹ rất thảm rất thảm một loại kia còn cái gì dưới một người trên bạn người tiền quân cảnh chắc chắn sẽ là chứng dùng đều không có ngươi dùng cái mông suy nghĩ thật kỹ nhà ta chủ thượng phàm là muốn mắt nhìn thẳng ngươi một chút trong giờ phút này sẽ mới mấy người chúng ta à ngươi a tại chủ thượng ta trong mắt thỏa thỏa chính là cái có cũng được mà không có cũng không sao nhỏ thẻ kéo mét liền đằng sau ta cái này tiểu chủ mẫu một hồi liền sẽ đánh cho ngươi như là heo bình thường chui gầm b à n góc còn ở nơi này tự cho là đúng phát ngôn bừa bãi thật sự là chẳng biết xấu hổ chó vườn ngươi chớ có tại bản tôn trước mặt làm càn lúc này nam vân thiên tôn rõ ràng có chút tức giận đối với xa xa thái sơn chính là thấp giọng cót lớn ngươi mới là cái chó vườn cà chua nhỏ tung người một cái liền ngồi ở thái sơn trên lưng ánh mắt ngươi có vấn đề ả ta sùng vật này như thế nào đi nữa hắn cũng là chó săn tại trong nhiều ngươi đúng là biến thành chó vườn phi một miếng nước bọn bay ra thời khắc cà chua nhỏ noa noa thái s ơ đầu ngươi mới là cái có mắt không chòng chó vườn chó vườn bên trong chó vườn người tới theo nam võ thiên tôn một tiếng này ra lệnh một tiểu đội tiên minh chỉnh tề ra khỏi hàng nhìn kỹ đúng là khoảng chừng chừng năm mươi người lập tức tiến lên đem cái này nhanh m ồ m nhanh miệng tiểu nha đầu cùng cái kia chó vườn bắt lại cho ta nhìn xem trong hư không chạy nhanh đến tiên minh bà đi h i tuyết một mặt lo lắng nhìn về phía chứ c ắ t vũ mặc nói ra vũ mặc cả tranh thủ thời gian xuất thủ á bọn hắn bạn nhất cầm xuống cà chua nhỏ muộn muộn phải làm sao mới ổn đây nhưng、mà. chưa cắt vũ mặc lại là khẽ l ắ t đầu y t u y ế t muội muội ngươi cứ an tâm đi nha đầu này ha cũng không phải dễ đối phó như vậy chúng ta những tỉ bội này bên trong thật đúng là không có mấy cái là đối thủ của nàng mặt mũi tràn đầy không tin bạch t di t u y ế t lập tức nhìn về hướng một bên diệp ngưng nhi đối phương đồng dạng là đầy mắt bình tĩnh gật đầu nói yên tâm đi chỉ những thứ này cái phế bật đều không đủ nàng g i ế t vui vẻ đúng lúc này cái kia năm mươi tiên b ì n h đã đi tới cả chua nhỏ cách đó không xa tại nam vân tiên tôn cái kia tình thế bắt buộc nhìn soi mói ca chua nhỏ đột nhiên nhảy lên một cái m a tiếng kém reo vừa vang lên một đạo ánh kiếm màu đỏ chợt lóe lên năm mươi hạt đầu lâu cao cao căng lên một mảnh huyết vụ đón gió phiêu tán nhìn xem một màn này tất cả mọi người tất cả cơm miệng nhìn phía xa một mặt ngạo kiểu cà chua nhỏ bạch lý lý tuyết đầy mắt đều là vẻ kích động nam vân thiên tôn không ngừng chấp hắn cặp kia mắt giả hoàn toàn đồ thị hình chiếu xem thấu đối phương một dạng ha ha ha lần nữa ngồi vào thái sơn trên lưng cà chua nhỏ một mặt đáng yêu nhìn phía xa nam vân thiên tôn thế nào liền ngươi những n g y cái gọi là tiên binh tại ta cà chua nhỏ trong mắt sâu kiến đều không phải là người nếu không phục ký liền lại phái người tới ta cam đoan không ra kiếm thứ hai người tới theo nam vân tiên tôn cái t i ê u cắn răng n g h i ế n lợi thành â m vang lên loảng xoảng lần này đúng là trực tiếp ra khỏi hàng năm trăm c h i chúng bắt lại cho ta nàng nhìn xem chạy nhanh đến đám người cà chua nhỏ đẩy mắt khinh thường sợ lên thái sân đầu lại nhiều người nhiều người có cái chứng dùng đường nói ngươi cái này khu khu năm trăm tiên heo chính là toàn bộ cùng tiến lên ta cà chua nhỏ lại có sợ gì làm theo một kiếm phá chi nói đi cà chua nhỏ đúng là lần nữa nhảy lên thật cao vào trong hư không đối diện phế bật chút hôm nay ta liền cho ngươi tiểu đao kéo cái mông để cho ngươi mở mắt một chút cái gì mẹ nó t ê một kiếm phá tận ba nghìn giáp kiếm tới chương năm trăm năm mươi hai bách lý lan khê chương năm trăm năm mươi hai bách lý lan khê một tiếng tiểu a tại tất cả mọi người nhìn soi mói cà chua nhỏ tay ngọc một nắm ban g thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng đất trời thời khắc cà chua nhỏ trong tay giờ phút này đã nhiều hơn một thanh t o à n thân đỏ chuét t r ư ờ n g kiếm phá thiên chém tinh kiếm tiểu nha đầu này muốn tế ra sát chiêu ngay một khắc này thân thể nhìn như g ầ y yếu kia một thân uy áp khí thế một đường kéo lên căng gọi không ngừng đám người lập tức liền cảm giác bốn phía này nhiệt、độ. đúng là đột nhiên lên cao không ít đi ngươi lần nữa kiểu a n một tiếng cà chua nhỏ dơ kiếm quét qua hư không một đạo xích hồng kiếm quang trói mắt xé rách không khí thiêu đốt không khí thẳng chém đối diện tiên b i n h mà đi coi chừng nam vân tiên tôn kinh lập tức một tiếng kinh hô nói nhưng mà hết thể đã chậm bài kia trong khi sông năm trăm tiên b i n h tại kiếm quang qua đi ngay cả mẹ cũng không kịp kêu lên một tiếng đúng là như giấy mỏng bình thường từng điểm từng điểm biến thành cho tàn nhìn xem vậy đi thế không giảm kiếm quang thẳng chém còn t h ừ tiên minh mà đi thời khắc này nam vân tiên tôn cuối cùng là tin tưởng đối phương câu kia một kiếm rách hết ba nghìn giáp không phải là đang nói con lác bản tôn chủ quan yêu nghiệt kinh hoàng sau khi nam vân t i ê n tôn cũng không để ý cùng thân phận gì trường thương trong tay lắc một cái một đạo thương mang thẳng băng đạo kiếm quan g kia mà tới băng đúng lúc này lại là một đạo tiếng kiếm reo vang lên hai đạo kiếm quan g một đạo thương mang vừa mới tiếp xúc chính là nổ bể ra tới v u a y một đạo hỏa hồng sóng xung kích lóe lên một cái rồi biến mất a phía trước nhất ngân giáp tiêm minh căn bản không kịp phản ứng liền đồng dạng bị sóng xung kích này cho trực tiếp biến thành cho tàn may là có thương mang can thiệp cùng phá hư cuối cùng bảo lưu lại cái này hơn một ngàn người những n à y tiếng gạo chính là những cái kia còn lại bị lật tung đi ra tiên binh trong miệng phát ra tới trong hư không liên tiếp lui về phía sau mấy chục triệu sau nam vân tiên tôn mới cố gắng ổn định thân hình còn chưa tới kịp thở bên trên hai cái khí thô đầy mắt kinh ngạc bay người nhìn đi qua n g ư ờ i là ai vì sao đánh lén bản tôn không sai một đạo thanh thúy băng lãnh giọng nữ vang vọng tại mọi người bên hai tuy nói là mượn nhờ ngoại vật mới đưa cái này kinh hồng uy lực kiếm pháp cho phát h u đến tình trạng như vậy nhưng liền ngươi cái tuần này đã là rất không dễ dàng kinh hồng kiếm pháp tại trong tay của ngươi không tính bôi nhọ uy danh trong hư không một bộ hỏa hồng máy giải chậm rãi tới cái tiết như lạ như băng sơn dung nhan tuyệt mỹ lại phối hợp ngàn năm hàn đàm giống như đôi mắt có thể nói ra như vậy băng lãnh thấu xương lời nói trừ diệp ngưng nhi cùng tần lạc giao ba nữ bên ngoài cũng chỉ có diệp hạo cái này danh xứng với thực đại lao bà bách lý lan khê chín cái sư tỷ đứng đầu ngươi đến tột u cùng là ai vì sao xuất thủ đánh lén bản tôn ta đang tra hỏi ngươi nam vân thiên tôn đẩy mắt lựa giận nhìn c h ẳ n c h ẳ n bách lý lan k ê lần nữa hỏi nhưng mà đối phương căn bản không có để ý tới hắn cứ như vậy đi thẳng tới cả chua nhỏ trước mặt người tên là gì d i ệ p hạo cùng ngươi là quan hệ như thế nào đại sư tỷ không đợi chư cắt vũ mặc nói xong bách lý lan khê một đạo đối xử lạnh nhạt chính là xem xét đi qua ta không hỏi ngươi ngươi lên tiếng cái gì âm thanh ta bất đắc gì đến cực điểm chư cắt vũ mặc há to miệng cuối cùng vẫn không có cái gì lại nói vị này băng sơn mỹ nhân là đại sư tỷ ngươi bạch được tuyết đồng dạng làm ộ t mặt cẩn thận cẩn thận từng ly từng tý đối với chư cắt vũ mặc nhẹ giọng hỏi ân chư cắt vũ mặc nhẹ gật đầu đồng dạng cẩn thận từng ly từng tý nhẹ giọng đáp trả đối phương chúng ta đại sư tỷ bách lý lan khê không phải chết người không khó coi ra tại đại sư tỷ này trước mặt liền xem như tính tình cổ quái chư a cắt v ũ mặc đồng dạng là không dám lỗ mãng t ỷ t ỷ ta gọi cà chua nhỏ diệp hạo là ta tương lai phu quân t ỷ t ỷ cà chua nhỏ theo lông mày vậy một cái thời khắc đúng là trực tiếp đối với bách lý lan khê hỏi ngươi là ta tương lai phu quân đại l ã o bà đúng không nhìn xem cà chua nhỏ cái kia vẻ mặt thành thật bộ d á n g khải á bách lý lan khê đúng là n ở nụ cười xinh đẹp liền một mặt này thật có thể nói là, là hoa nhường nguyện thẹn chim xa cá lặc tốt một cái đẹp không sao tả xiết cũng không phải ngươi tương lai phu quân đại lao bà nha bách lý lan khê ngự khí nhu h ò a vô vô cả chua nhỏ bà vai sau mở miệng nói ra dựa theo thời gian tờ tự, tự vị nào chỉ sợ mới là ngươi tương lai phu quân đại lao bà bách lý lan khê lập tức chỉ chỉ xa xa diệp n ư ơ n g nhi nếu là dựa theo trình tự này ba cái sư tôn cũng phải xếp tại nàng đằng sau dạng này tính tới ta chính là hẳn cái thứ tư lão bà đôi mắt đẹp nhất chuyển cả chua nhỏ lập tức mở miệng nói ra vậy ta có thể bảo ngươi tứ tỷ à tốt tại sao không thể chứ lần nữa nợ đủ cười xinh đẹp bách lý lan khê nơi nào còn có trước đó cái tiêu cự người ngàn dặm băng sương chi ý nhìn xem đối diện cái kia trò chuyện chính vui mừng bộ g á n g nội tâm cực độ thấp phỏng nam vân thiên tôn đúng là đối với còn lại tiên binh đưa mắt liếc ra ý qua một cái muốn chạy trốn bách lý lan khê lập tức quay người nhìn về phía xa xa nam vân thiên tôn mở miệng nói ra trước ngươi cái kia cố g i ớ i một người trên vạn người cuồng kình đâu làm sao l i ê n tiểu nha đầu này l i ê n e m các ngươi sợ mất mật chào hỏi đều không đánh một cái liền muốn trượt đường đường tiên quân cảnh đ ờ i tiếp theo cựu trọng thiên tiên quân ngươi cái này không khỏi cũng quá mất điểm đi giờ này khắc này bách lý lan khê đúng là lần nữa khôi phục được cái kia băng lãnh khiếp người bộ g á n g cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn phía xa nam vân thiên tôn ta khuyên ngươi a hay là bỏ đi rơi những này không thiết thực ý nghĩ đi tại bước vào nhân gian này cựu châu thời khắc ngươi liền hẳn phải biết nếu không phải chính là ngươi diệt đi chúng ta nếu không chính là bị chúng ta cho diệt đi thật không may chiếu thế cục này phân tích hẳn là chúng ta muốn tiêu diệt ngươi nhìn xem nam vân thiên tôn cái kia không ngừng đi dạo mắt nhỏ bách lý lan khê bất đắc dĩ lắc đầu đừng có lại mù suy nghĩ hôm nay ngươi vô luận như thế nào cũng là đi không nổi đơn giản chính là nhìn ngươi sẽ là làm sao cái kiểu chết thôi tại phía sau của các ngươi cách đó không xa thế nhưng là còn có hai thanh lợi kiếm đang chờ các ngươi cực tốc rút lui đầu bách lý lan khê thoại âm rơi xuống thời khắc lan mộ ly cùng văn linh giao hai nữ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người ha ha ha ngay một khắc này nam vân thiên tôn đúng là ngửa mặt lên trời phá lên cười t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba c h ọ n vẹn phơi đủ một nghìn trời t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba trọn vẹn phơi đủ một nghìn trời ưu nhiên cái này nam trời cao tôn im tiếng sau nhìn về phía t r o n g dặm lan suối nói ra tiên tử rời nhà đi ra ngoài hoa khí sinh tải ta đầu hàng ta đại biểu bọn hắn tuyên bố đầu hàng tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt nam trời cao tôn vội vàng đối với vậy còn dư lại tiên binh mở miệng ô còn đang nắm binh khí làm cái gì tranh thủ thời gian đều vứt bỏ thái độ bậy đoan chính một chút chúng ta đã đầu hàng lập tức nam trời cao tôn một mặt định nọt nhìn về phía trăm dặm lan suối nói ra tiên tử người xem chúng ta thái độ tốt đoan chính lòng từ bi hạ thủ lưu t ì n h tha cho chúng ta một mạng vừa v ẫ n rất tốt ta n a m m a y thế nhưng là bắt trọng thiên thiên vực chủ siêu trọng lượng cấp nhân vật đối với các ngươi mà nói có trăm lợi mà không có một hại có ta ở đây trong tay các ngươi đến lúc đó đàm phán cũng là một cái rất tốt t h ể đánh bạc chẳng lẽ không đúng sao nhưng mà đối mặt nam trời cao tôn cái này một vòng nhiều lý do t h o á i thác trăm dặm lan suối lại là lần nữa lắc đầu ngươi chỉ sợ còn không có triệt để làm rõ ràng tình huống ngươi tự nhận là vô cùng tột quý có lẽ trong mắt của chúng ta ngươi ngay cả ven đường một bãi phân c h â u cũng không bằng ngôi t r a o ngươi còn hẳn là không tin trăm dặm lan suối lập tức nhìn chằm chằm đối phương mở miệng lần nữa nói ra bằng vào ta nam nhân tính cách hắn là không sẽ cùng các ngươi đàm phán dù sao không cần phải vậy tại đối phương cái kia tràn đầy ánh mắt khó hiểu bên trong trăm dặm lan suối đầy mắt đáng thương đối phương l ắ t đầu chật chật chật sao mà thật đáng buồn à đạo lúc này cũng còn chưa kịp phản ứng không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay qua đi trên đời này chỉ sợ sẽ không lại có cái gì tiên giới cựu trọng tiên tồn tại nghe thấy lời ấy chẳng như tuyết hai tỷ bội cũng là đầy mắt vẻ khiếp sợ có ý tứ gì nam trời cao tôn vội vàng mở miệng nói ra ý của ngươi là nói nam nhân của ngươi muốn giết sạch chúng ta trên trời tiên nhân sao không có khả năng căn bản không có khả năng nam trời cao tôn đột nhiên phất tay nói ra cái tia lá hạo liền xem như rất mạnh cũng căn bản không thể nào là c ổ mạnh tiên quân đối thủ bây giờ của mạnh tiên quân đây chính là tiên đế cảnh tồn tại là các ngươi xa không thể chạm tồn tại tốt ta liền xem như cổ mạnh tiên quân thua các ngươi cũng đ ừ n g bền chúng ta còn có tiên đế ha ha ha nói đến đây nam trời cao tôn đúng là lần nữa cất tiếng cười to mà lại chúng ta tiên đế còn không chỉ một cái nha cho nên các ngươi căn bản không có khả năng có thể d i ệ t được chúng ta tiên giới c ử u trọng tiên vô c h i thất phu cùng vọng tự đại trăm dặm lan suối trực tiếp mở miệng về đối nói các ngươi hết ngồi đáy giếng ba ngàn năm căn bản đối với thực lực hai chữ là hoàn toàn không biết gì cả đối với hết ngồi đáy giếng lại ngật bảo c ả chua nhỏ cũng là một mặt chán ghép mở miệng nói ra tứ tỷ bọn hắn chính là hết ngồi đáy giếng lại ngật bảo bọn hắn với viễn thủ dâm tại thuộc về bọn hắn thế gian bên trong bọn hắn căn bản không biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên thất phu phi nói đến cao hứng cả c h a nhỏ càng là đối với lấy nơi xa gấp một cái nớt bọn được rồi được rồi khẽ lắc đầu chăm dặm lan suối đối với tiểu n h a đầu này chính là một trận quê lớn em gái út ngươi dự định khiến cái này thằng ngu làm sao cái kiểu chết cả c h a nhỏ lại là lắc đầu chết như thế nào đều không trọng yếu dù sao bọn hắn toàn bộ đều chết ở chỗ này là được rồi dừng một chút cả chỗ nhỏ lại là một mặt nghiêm túc nhìn xem chăm dặm lan suối tứ tỷ bọn hắn đã chết càng thảm có phải hay không càng có lực chấn n h i ấ p ha ha ha ha đẩy mắt màu đỏ tươi nam trời cao tôn lần nữa phá lên cười nói chúng ta sống ở thủ dâm thế gian bên trong các ngươi có gì không phải là đâu nhìn các ngươi cái kia có thương có số lượng bộ dáng giống như liền ăn chắc như chúng ta không phải sao chẳng lẽ ngươi còn có cái gì bảo mệnh chạy chối chết pháp bảo không thành t h e o lông m à y vậy một cái trăm dặm lan suối lập tức đối với xa xa nam trời cao tôn hỏi ngược lại ha ha ha dù gì chúng ta tới cái tập thể tự bạo ta nhìn các ngươi a i có thể rơi tốt lúc này nam trời cao tôn rất có một bộ đồng quy vô tận khẳng khái khí phách cứ như vậy đẩy mắt kiên định nhìn phía xa trung nữ tự bạo một bạo bộ vậy còn dư lại tiên minh chút giờ phút này đã là như là kiến bỏ trên t h ả n g nóng bối rối không chịu nổi nghị luật ra các người cái kia thất trọng thiên vực chủ bây giờ đã là đang điền vỡ vụn kinh mạch đứt đoạn một phế vật bất quá các người yên tâm hắn còn chưa chết đuất đuất bên hai sợi tóc lam mộ ly tiếp tục nói tiếp chúng ta cũng không cho phép hắn cự như vậy nhẹ nhõm chết đi chúng ta có người truyền sẽ thật tốt chiếu khán hắn một ngày ba bữa thức ăn cho heo vẫn là phải muốn cho hắn cam đoan tốt để hắn tại cái t i a dương châu đại lục trên tường thành bị treo trọn vẹn p ơ i đủ một nghìn trời cũng mặc kệ những người khác phản ứng lam mộ ly hang ngẩm tức nhìn về phía cà chua nhỏ nói ra cho bọn hắn đãi ngộ như vậy ngươi cảm thấy thế nào liên tục gật đầu cà chua nhỏ lập tức q u a y đầu nhìn về phía nơi xa hư không ma cơ tỉ tỉ cà chua nhỏ trực tiếp chính là bọn tới ma cơ trước mặt nhẹ nhàng luốt luốt cả chua nhỏ đầu sau ma cơ đối với nơi xa chúng nữ n ở nụ cười xinh đẹp ta cảm thấy mỗi ly cái chủ ý này rất tốt đối đãi bọn hắn chúng ta vẫn là phải có như vậy một đâu đâu lòng nhân từ một ngày ba bữa thức ăn cho heo chúng ta còn có thể làm được đến mức để bọn hắn biến thành phế nhân chúng ta cố gắng một chút đi t ậ n lực không cần thất thủ miễn cho bọn hắn đã chết rất thư thái lần nữa nhìn một chút xa xa chủ nữ ma cơ đối với cả chua nhỏ ôn nhu nói đi thôi cho ngươi triển lãm cá nhân bày ra cơ hội các tỷ tỷ toàn bộ đều cho ngươi lược trận ngươi muốn làm sao ngược bọn hắn đều có thể chỉ là không nên đánh chết liền tốt cả chua nhỏ lập tức nhìn chung quanh một vòng chung nữ Gặp tất cả một ọ i người khi g là sau trận tiếng kêu thảm thiết thê lương quang đi mảnh không vực này lại đã không có bất kỳ một cái nào tiên b i n h tồn tại như tuyết tỉ tỉ cả chua nhỏ xoa xoa vết máu trên mặt đối với xa xa trắng như tuyết mở miệng hô làm phiền ngươi an bài mấy cái đem mảnh tiểu nhị h ả o h ả o thu thập một chút chiến lợi phẩm con rồi con môi hắn đều là thịt chúng ta không có khả năng h ư ở n g phí hết theo cả chua nhỏ thanh em rơi xuống thái sơn đã hướng phía những tiên binh kia thi h ả i đi đánh nhau không được phá chiến lợi phẩm hắn thái sơn vẫn là không có một chút vấn đề không dung đ á n g người phản ứng cả chua nhỏ hướng thẳn g đến nam trời cao tôn dễ tới nam l ê y nhỏ đất đến b ồ i ngươi cả chua nhỏ cô mãi mãi qua mấy chiêu xuất ra trình độ của ngươi đ o a n chính thái độ của ngươi không phải vậy chúng ta liền quần đầu người nhà khinh người quá đáng trong hư không nam trời cao tôn đột nhiên dập chân trường thương trong tay lắp một cái một đạo thương mang thẳng bằng cả chua nh từ xa xa l a m mộ ly lại là một tiếng h ừ nhẹ nói các ngươi năm lần bảy lượt xuất quân xâm phạm xem tu si chúng ta như có rác bây giờ gặp được cọng rơm cứng đánh không lại thế mà liếm lắc mặt to h ồ khinh ngươi quá đáng ngươi là thế nào có ý tốt nói ra khỏi miệng liền xem như khi ngươi h n cũng là chính các ngươi đưa tới cửa chẳng trách ai theo thanh n â m rơi xuống l a m mộ ly đúng là một đạo kiếm quang thẳng chém thương mang mà đi thương mang nổ bể ra đến tay cầm trường kiếm cả chua nhỏ đã là rét tới nam trời cao tôn trước mặt trong lúc nhất thời bóng người tung bay thương mang kiếm quang tàn phá bừa bãi tung hành mỗi một lần khi cả chua nhỏ đối mặt nguy hiểm thời khắc luôn có một đạo cực hợp thời nghi kiếm quan g xuất hiện vì nàng hóa giải hết thẻ nguy hiểm cứ như vậy không có chút nào lo lắng cả chua nhỏ càng đánh càng hăng khi thế cũng là càng ngày càng t h ị n h theo thỉnh thoảng chuyện đến cờ giáp tiếng vang xa xa nam trời cao tôn sớm đã máu me khắp người vô cùng t h ế thảm cái kia một thân khôi giáp màu bạc tức thì bị cả chua nhỏ cho cắt tới rách tung tóe b à tôn liền cùng ngươi đồng vi v u tận theo nam trời cao tôn một tiếng này bạo a vang lên cả người hắn đúng là như là bóng da bình thường không ngừng bành chúng ra tự bạo n g u y ê căn bản không có tư cách này cùng một thời gian ma cơ cùng l a n mộ ly đồng loạt ra tay hai đạo kiếm quang một đạo trực tiếp chui vào đối phương mi tâm một đạo kiếm quang khác từ nam trời cao tôn dưới đũa quần xuyên qua lập tức nguyên bản không ngừng bành trướng nam trời cao tôn trong nháy mắt tựa như cùng cái kia quả bóng xì hơi bình thường lại xẹp a sĩ khả sắt bất khả n ụ c ngươi vì sao xuất thủ móc ta chim lung lay sắp đổ nam trời cao tôn cứ như vậy nổ đom đóm mắt nhìn phía x a m à cơ hô nhìn ta làm gì ta xuất thủ mục đích chính là vì phế chim của ngươi người đều muốn ở ra rắm còn quan tâm đồ chơi kia h người quản ta làm sao xuất thủ ta muốn làm sao ngừng ngươi đây là tự do của ta ngươi không phục nói xong ma cơ lần nữa chém ra một đạo kiếm q u a n g còn chúng ta ta còn đoạn ngươi cánh tay đâu cùng thời khắc đó cà chua nhỏ cũng đậu a hai đạo kiếm quang đằng sau thời khắc này nam trời cao tôn hai cánh tay kia đã là không biết đi đâu a cả người làm máu nam trời cao tôn vừa mới mở miệng gào thét còn gọi ta để cho ngươi kêu ta đâm nát miệng của ngươi tiện tay vung lên cà chua nhỏ trực tiếp cầm trong tay t r ư n g kiếm đút vào đối phương trong miệng má ơi trắng như tuyết tỉ mỗi hai người vội vàng che ánh mắt của mình đơn giản không dám nhìn thẳng cà chua nhỏ nha đầu này cũng quá hạ thủ được a ngay sau đó cà chua nhỏ lại là thuận tay lại đem trường kiếm rút đi ra phúc một c h ù m h u y ế t vụ p h u n tung tóe cũng chỉ còn lại có ô ô ô bởi vì thở m à bốc lên bọc máu thanh â m nông thôn bên trên gặp qua giết lợn tết bà con hẳn là có thể đủ biết cái kêu bốc lên bọc máu c h ẳ n g cảnh lần này ngươi không lộn xộn đi cà chua nhỏ một mặt tiêu sái thu hồi trường kiếm lập tức đối với quét dọn chiến trường đám người mở miệng nói ra đến đem cái này heo đất mang xuống treo n g ư ợ c ở trên thành lầu chỉ cần hắn không chết liền cho chúng ta sâu như vậy lấy mấu chốt chính là các ngươi không thể để cho hắn chết ha ha, ha thật sự là đại k h o á nhân tâm dết đến đã nghiền a cà chua nhỏ đem vết máu trên mặt xoa xoa đ ộ i vàng liền tới đến lá ngưng nhi bên cạnh ngưng nhi tỉ tỉ thế nào cà chua nhỏ vừa rồi có đẹp trai hay không đẹp trai đ ầ y mắt vui mừng lá ngưng nhi nhẹ gật đầu nói ra đơn giản chính là đẹp trai đập chết đối đại định nhân chúng ta không thể có nửa điểm lòng nhân từ càng là không thể nương tay nếu là chúng ta thua bọn hắn lại so với chúng ta càng thêm tàn nhẫn hơn trăm lần cho nên chúng ta không thể cho đối phương cơ hội như vậy cho dù là một tơ một hào cũng không thể phương châm chính chính là một cái đổi tận dết tuyệt được nghe những lời này một bên trắng như tuyết hai người không khỏi tới cái thâm tình đối mặt ngưng nhi ngươi là nói chúng ta đúng không trắng như t u y ế t một mặt thẹn thùng mở miệng nói ra ta cùng tỉ tỉ nhớ kỹ chúng ta sẽ không đối với địch nhân nhân từ nương tay chỉ là chúng ta rất ít dạng này tự mình tham dự vào trong chiến đấu đến cho nên một bên cả chua nhỏ lập tức q u a y đầu nhìn xem hai người trương trạc đàng hoàng mở miệng nói ra hai người phú bà nhưng phải cẩn thận chút mắt nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình chính là hạ i người hạ i mình còn liên lụy thân nhân dừng một chút nhìn xem hai nữ cái kia đỏ bừng gương mặt cả chua nhỏ lời nói thâm thiế tiếp tục nói chính các ngươi não bổ một chút hình ảnh đi nếu là chúng ta t h a chỉ những thứ này không bằng heo cho cầm thú chút sẽ đối với chúng ta dạng này mỹ nhân về thế làm ra những chuyện gì sẽ như thế nào trà đạp chúng ta những tỷ bội này người nếu thật dám muốn cảnh tượng đó hình ảnh tự nhiên liền minh bạch cách làm của chúng ta hay là quá nhân từ gặp hai nữ đầy mắt t i ê n định gật đầu cà chua nhỏ mới tiếp tục mở miệng nói ra t i ê n tâm đi cái này g i ế t người à không đúng không đúng cà chua nhỏ đ ộ i vàng lắc đầu là g i ế t địch là g i ế t địch nhân tha thứ miệng ta bầu ha ha ha c à chua nhỏ lập tức che miệng của mình nói ra chúng ta cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người giết chúng ta được nhân muốn liền cùng bóp chết con kiến một dạng tâm thái quen thuộc tự nhiên là đúng rồi về sau cái này t r ư ơ n g trình học ta cả chua nhỏ chuyên môn phụ đạo ngươi hai cái này phú bà xin gọi ta cả chua nhỏ là giết heo làm thị t chó vô tình tổng huấn luyện viên t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm lão tử thiên ngoại thiên người người dám giết ta sao t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm lão tử thiên ngoại thiên người người dám giết ta sao gặp hai người này thái độ đ ô n chính không ngừng gật đầu cả chua nhỏ lúc này mới một mặt thần khí nhìn phía x a ma cơ h ma cơ tỷ tỷ ngươi qua đây à cùng chúng ta cùng một chỗ nói chuyện phiếm chúng ta những t ỷ m ộ i này cũng tốt gia tăng một chút giữa lẫn nhau tình cảm a một mặt ý cười ma cơ đối với cả chua nhỏ phất phất tay sau đó lại đối với chúng nữ thi lễ thời kỳ phi thường không dám k i n h thường cũng không cùng bọn t ỷ m ộ i nhiều hàn huyên còn nhiều thời gian chúng ta lần sau lại tụ họp một mặt băng lanh trăm dặm lan suối cũng là đối với xa xa ma cơ mỉm cười đ á p lễ quay người thời khắc đạo hỏa kia c â y thân ảnh chính là biến mất tại trong tầm mắt của mọi người nhìn một chút nơi xa chúng ữ lam mộ ly lập tức mở miệm nói ra bọn tỉ mụi chúng ta trước được đi diện châu đại lục nhìn xem nam nhân kia thế nhưng là tại đối mặt kia cầu thí tiên quân chờ một chút trăm dặm lan suối cũng là vội vàng mở miệng nói ra ta và các ngươi cùng một chỗ nhìn một chút lá ngưng nhi chủ nữ trăm dặm lan suối tiếp tục nói sợ âm ngươi cùng cả chui nhỏ còn có ngưng nhi trước hết lưu tại đây dự châu đại lục không đợi họ ra cắt vũ mặt mở miệng trăm dặm lan suối trực tiếp bắn ra hai đạo bạch quang công bằng vừa vặn chui vào trắng như tuyết tỉ bội hai người giữa lông mày hào hào tu luyện một chút thực lực của các ngươi ba người lập tức hướng phía diện châu đại lục đi mắt thấy ba người này biến mất sau cà chua nhỏ nhìn qua trắng như tuyết hai nữ nói ra phú bà t ỷ t ỷ mang bọn ta xuống dưới tham quan tham quan đi một tay nắm một cái phú bà t ỷ t ỷ chúng nữ hướng phía phía dưới biệt thự đi phú bà t ỷ t ỷ các ngươi đều không có cho cà chua nhỏ chuẩn bị cái gì tiểu lễ vật làm lễ gặp mặt tả thật là có tiểu lễ vật đã ha, ha ha ha còn phải là phú bà t ỷ t ỷ hào khí duyễn châu đại lục đối mặt của mạnh tiên quân kiêu h chiến lá hạo n ằ m dao hai người thẳng đến mái vòm mà đi dồn dai dai nhìn một chút một bên trưởng tôn lạc y dỉ sau đó lại nhìn hiên biên tinh cuối cùng nhìn về hướng đối diện nhỏ trẻ chối nước t ỷ t ỷ đối mặt ruộng dai dai ánh mắt nhỏ trẻ trôi nước đội vàng b ả y biện tay nhỏ nói ra t ỷ t ỷ ngươi cũng đừng nhìn ta nha ta trước đó đã nói các ngươi đến cam đoan an toàn của ta ta hiện tại còn hoàn toàn chính là ở vào phát dụng giai đoạn căn bản không thích hợp chém chém g i ế t g i ế t h a i một bên trưởng tôn lạc y khẽ than thở một tiếng nói nếu là cà chua nhỏ ở chỗ này liền tốt tuy nói nàng cùng nhỏ trẻ trôi nước đồng dạng hình thể đồng dạng bộ dáng nhưng là người ta cái kia chiến l ự c mặt kia đối với đ ị ệ nhân nga ngược n càn d ỡ không ai bị nổi khí diễm lại là tại phía xa chúng ta cái này nhỏ trẻ trôi nước phía trên a đây không phải là hiên biên tinh cũng là mở miệm nói ra các ngươi nói người này cùng người ở giữa t r ê n lệ làm sao lại lớn như vậy chứ nhìn xem chúng nữ cái kia đối thoại bộ dáng một bên nhỏ trẻ t r ô i nước cái kia một đôi trong mắt không ngừng quay trở ra a ta hiểu được các ngươi dạng này đối thoại là cố ý nói cho ta nghe đúng hay không các ngươi hợp lại cùng nhau đang dùng kế muốn cho ta thay các ngươi bán mạng đúng không cái này gọi là cái gì nhỉ một mặt đáng yêu nhỏ trẻ t r ô i nước không ngừng g á i chính mình cái kia cái hót đúng rồi phép k h í c h tướng các ngươi cố ý nói c ả chua nhỏ cho ta nghe chính là muốn cho ta dỏ số chỗ ngồi cùng hắn ganh đua so sánh lại nhỏ trẻ trôi nước lập tức vung tay lên nói ra các ngươi cũng quá nói thầm ta ta mới không có đần như vậy các ngươi cũng đừng phế cái này thần ta năng khiếu không đang đánh đánh rết rết tới mặt cái này các ngươi về sau sẽ biết hai nhỏ trẻ trôi nước cũng là phất tay lắc đầu nói ra ta đúng vậy cùng các ngươi nói ta phải xuống dưới tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe một chút dù sao người ta vẫn sinh trưởng thân thể đâu các t ỷ t ỷ hết thể liền dựa vào các ngươi ủng hộ nhỏ trẻ trôi nước coi trọng các ngươi nói đi cũng mặc kệ hiên viên tinh ánh mắt quái dị kia nhỏ trẻ trôi nước vẫn thật là cất bước hướng phía, phía dưới、đi. ha ha ha tiếng cười kia đột ngột vừa v ă n g lên nhỏ trẻ trôi nước đột nhiên quay đầu ma ơi người xấu tới tranh thủ thời gian trốn đi một đạo bạch quang loại lên nơi nào còn có cái này nhà đầu bím tóc sừng dê bóng dáng ha ha ha nghĩ không ra a to như vậy cái duyện c h â u đại lục liền ba người các ngươi tiểu m ị nữ chẳng lẽ lại các ngươi tự nhận là có thể đối kháng ta cái này ba nghìn tiên binh bi a i sao mà bi a i theo thanh em rơi xuống một đại hán dâu quai nón mang theo ba nghìn ngân g i á p tiên binh t chủ t r ù n g điệp điệp từ trên trời giang xuống đầy mắt k i n h thường đại hán dâu quai nón bên cạnh ánh sáng lườm rộm dai, dai ba nữ một chút sau đó bước ra một bước hồ đem bọn ngươi người đều gọi ra đi không cần thiết trốn trốn tránh tránh bản tôn cùng nhau đem bọn ngươi tiêu diệt đêm kim thiên tôn vì võ đêm kim thiên tôn vì võ nguyên lai cái này đại hán dâu phải đón là cựu trọng thiên bực nội một cái duy nhất không phải thiên v ự c chủ thiên tôn tồn tại đồng thời lại không về mặt khác tám đại thiên v ự c chủ còn hạt là cái đơn độc ở bên ngoài tiên binh tổng thống lĩnh chỉ xứng hợp t i ê n quân điều khiển ăn bài đừng lừa dối chúng ta không có phục binh hiên viên tinh một bước tiến lên đồng dạng là dư quang liết qua đối phương lão tử gọi hiên viên tinh là thiên ngoại thiên người người dám giết ta sao hiên viên tinh cái này đột nhiên lập tức đem rộng u dai dai cùng trường tôn lạc ý cho chỉnh m ộ t vòng h i ê n viên tinh đ e m kim thiên tôn tự lẩm bẩm thiên ngoại thiên chăm chú đánh giá h i ê n viên tinh một hồi lâu sau trên mặt do dự đ e m kim thiên tôn mở miệng nói ra vậy ngươi có thể đi đây là chúng ta tiên giới cùng nhân g i a n cựu châu sự t ì n h cùng thiên ngoại thiên không có quan hệ gì ngươi cũng không cần ở chỗ này b ù nhúng vào phi h i ê n viên tinh một bụng nước miếng thơ ngọt trực tiếp xì ra ngoài hai cái này là của ta tìm u ộ i ta dựa vào cái gì muốn đi nên lăn chính là bọn ngươi uy miệng đêm kim tiên tôn lại là vung tay lên nói ra chúng ta cùng thiên ngoại thiên là có ước định k h n g giả nhưng đây là sự kiện đặc thù ngươi muốn đi chúng ta không làm khó dễ nhưng là ngươi yếu nhiệm tính không tuân theo cũng không để ý trực tiếp đưa ngươi chém giết cùng l ắ m thì cuối cùng lại cùng thiên ngoại thiên trao đổi bồi thường công việc dựa vào đ ấ y mắt k i ế p sợ hiên viên tinh lập tức đại thối một b ư ớ c nói ra các ngươi là mã đến thật đó a không tiếp đắc tội thiên ngoại thiên cũng muốn triệt để điền c u ầ n đều đạp mã thần kinh đi chương năm trăm năm mươi sáu thượng thọ ngay hôm nay chương năm trăm năm mươi sáu thượng thọ ngay hôm nay mụ nội nó i lắc đầu hiên viên tinh nhìn xem ruộn dai dai mở miệng nói ra tỉ vội ngươi thấy được ta đã tận lực còn lại cũng chỉ có ba chúng ta cùng cái thằng chó này cùng chết ha ha ha được nghe đối phương lời nói sau đêm kim tiên tôn lại là phá lên cười cùng chết liền các ngươi cái này ba cái yếu đối tiểu nữ nhân các ngươi lấy cái gì đến cùng ta cùng chết trừ phi là trên giường các ngươi còn có khả năng này trên mặt đất đó chính là một loại khả năng khác chết một con đường chết về phân động vậy liền đơn thuần hà xả đàn ta nhìn thế thì chưa chắc đúng lúc này một đạo băng l á n h vọng nữ lại là đột một b ă n g lên các nàng ba cái ngươi hôm nay sợ là không động được nhưng là ngươi hôm nay nhất định là phải chết ở chỗ này các ngươi tiên có tới c dai dai đi đi. Dai dai mặt mũi này các ngươi là không có chút nào muốn xa xa đêm kim thiên tôn một mặt phân hận đầy mắt khinh thường nhìn chằm chằm hiên viên tinh mở miệng mắng mới vừa rồi là ai nôn tử chuẩn xác nói không có phục binh vậy nàng đây cũng là tình huống như thế nào ngươi đứng ra đêm kim thiên tôn giận chỉ hiên viên tinh giải thích cho ta một chút đây cũng là tình huống như thế nào lại n g ư ơ i đạp mã phải là có bệnh nặng đi liếc một cái xa xa đem kim thiên tôn sau h i ê n viên tinh đồng dạng làm ở miệng nổi giận mắng ta đạp mã giải thích cho n g ư ơ i cái truy binh bất hiếm trá n g ư ơ i đạp mã cũng không hiểu sao còn ra đến mang binh n g ư ơ i mang cái vịt mà lão tử này thời gian có thể cho n g ư ơ i nói rõ h i ê n viên tinh lập tức xòe bàn tay ra bốn phía vạch một cái lạc l i ê n k ế bên này ít nhất còn có mười mấy cái mai phục tốt tuyệt đỉnh cao thủ chờ ngươi là được vì đóng cửa đánh chết chó n g ư ơ i tin hay là không tin nghe thấy không lại là binh bất tiếm trá h i ê n v i ê n tình cũng là đ ầ y mắt bất đắc dĩ lắc đầu nhị bức thanh niên người đạp mã là chuyên đến cho chúng ta chế tạo trò cười đúng không một bên rộn u g dai dai cũng là không ngừng gật đầu nói nguyên bản ta là không rõ ràng nhưng liền hiện tại xem ra những n à y cái gọi là tiên nhân trí thông minh đều rất đáng lo bọn tìm muội các ngươi nói cứ như vậy đồ chơi hắn làm sao lại tu luyện được chút thực lực ấy đây này ta đoán c h ứ n g à, cái tiên heo nếu là chịu tu luyện đều so với hắn đầu vóc mạnh tiên nhân đạp mã chứng người chính là một đám giá áo túi công heo t i ê n heo t r ù n y lại không có khả năng hắn là đi cửa sau cá nhân liên quan đ ầ u trưởng tôn lạc y cứ như vậy c h ư ớ c hai mắt nhìn xem ruộng dai dai cùng h i â n viên t ì n h hai nữ bản tôn đây là ngày đêm khổ tu kết quả sao là cá nhân liên quan nói chuyện xa xa đêm kim thiên tôn giờ phút này đã là tức giận m ở bạt tím mạch n g mở đầu nhìn hư không lập tức coi lại một chút đối diện tiên m ì n h dai dai phu quân nơi đó nhân hoàng cùng phu quân cùng tiến lên đi ruộng dai dai vội vàng mở miệng nói ra nhân hoàng không đợi m ở bạt tím mạch hỏi lại ruộng dai dai lập tức nói tiếp chính là cuối cùng này một tòa đế mộ bên trong đi ra nhìn nàng cái kia điệu hề, hề dạng phải cùng trắng thanh linh thực lực t r ê n l ệ không nhiều lắm đâu nha mở b ạ tím mạch lúc này mới khẽ gật đầu đã như vậy vậy chúng ta liền lười n h ắ c lại cùng thằng ngu này nhiều lời giết hắn chúng ta cũng tốt đi lên xem một chút diệt ta đem kim tiên tôn dùng ngón tay chỉ chính mình sau đó nhìn về phía sau lưng chúng tiên binh nói ra bọn tiểu nhị nữ hoa này hắn nói muốn tiêu diệt ta thấy mọi người cũng giống như mình đều là đầy mắt vẻ khinh thường đem kim tiên tôn lần nữa nhìn về phía đối diện nói ra các ngươi hỏi trước một chút ta cái này ba nghìn huynh đệ bọn hắn có đáp ứng hay không từng cái thực lực không ra thế nào k h ẩ khí còn trách dọa người mở bà tím mạch lại là lắc、đầu. đầy mắt tràn ngập đều là vô tận ghét bỏ cùng vẻ khinh thường giết n g ư ơ i ngư ơ i dạng này mặt hàng ta đều chẳng muốn hiếm có xuất thủ vậy liền để ta tới lại một đạo nữ t ử thanh â m vang lên một mặt l ử a g i ậ n đêm kim thiên tôn lập tức nhìn về phía nơi xa trong ngư không l a m mộ ly trăm dặm lan suối nghe linh giao ba nữ đến đại sư tỷ trưởng tôn lạc ý cùng mở bạt tí mạch m trực tiếp chính là n g h ê n đón tiếp lấy đạ mã hiện tại những người này võ đức làm ộ t chút không được giảm tự lẩm bẩm đêm kim thiên tôn lập tức đối với xa xa hiên viên tinh dựng lên một cái ngón tay cái ta hiện tại tin tưởng các ngươi chỉ định là còn mai phục đến có người thật đúng là cái binh bất t i ê m trá các ngươi cái này thật sự là muốn tới cái bắt r ù a trong h ũ đâu liền ngươi t r ă m dặm lan suối theo lông mày quét ngang cứ như vậy liếc qua đối phương ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi liền ngươi dạng này mặt hàng chúng ta một người ra một kiếm ngươi liền phải chết tốt nhất mấy lần mai phục ngươi ngươi cảm thấy có cần thiết này à chúng ta cũng chính là vừa vặn từ đường này qua mà thôi dai dai hiên viên tình một thanh trèo ở đối phương vai thơm vị đại sư tỷ này nhìn bộ dáng này khả năng có có chút tài năng nha nhìn một chút xa xa t r o n dặm lan suối rột dai dai một mặt bình tĩnh mở miệng nói ra nằng có hay không có chút tài năng ta không biết nhưng là mộ ly cùng linh giao tỷ cùng đi con hàng này chỉ định là chỉ có thể lớn như vậy h ư ờ n g thọ ngay hôm nay bọn tiểu nhị cầm vũ khí theo một tiếng này ra lệnh ba nghìn tiên binh từng cái cầm trong tay trưởng thường đầy mắt kích động nhìn đối diện chúng nữ toàn thể xuất động đem đối diện những cái kia không nói võ đạo nơ môn toàn bộ đâm thành tổ ong v ò vẽ đại sư tỷ đừng đem con hàng này cho chơi chết chúng ta tốt bắt hắn luyện tay một chút đối mặt trưởng tôn lạc y cái này ánh mắt n ó bỏng chăm dặm lan suối ngầng đầu nhìn một chút trên mái vòm sau đó lại nhìn một chút bên cạnh l a n g mộ ly cùng nghe linh giao hai nữ bát sư muội nơi này liền giao cho các người ba người chúng ta đi lên trước nhìn xem chương năm trăm năm mươi bảy so chính là một cái đánh g i ế t số chương năm trăm năm mươi bảy so chính là một cái đánh g i ế t số tốt mở bạt tím mạch đối với trăm dặm lan suối nhẹ gật đầu d i ế t hắn liền cùng đánh lấy chơi một dạng các ngươi liên tâm đi nhìn xem một mực không nhìn chính mình cái k i a ba đạo thân ảnh t u y ệ t mỹ đúng là trực tiếp quay người rời đi đầy mắt nghi ngờ đêm kim thiên tôn giờ phút này cực độ không vui ha ha ha mỹ nhân các ngươi đây là ý gì a xem chúng ta muốn động thật sự hù dọa các n g ư ơ i a đây là trực tiếp quay đầu liền chạy à ha ha ha đem kim tiên tôn lại là lần nữa phá lên cười không đến mức chỉ cần các n g ư ơ i ngoan ngoan đầu hàng ta cũng không phải không thể hạ thủ lưu tình dù sao ta cũng không phải cái gì là thủ tồi hoa người h i ê n viên tinh nhẹ nhàng vô vô dụng dai dai đầu v a i ngươi nhìn đây chính là cái gọi là điên cuồng tìm đường chết đây chính là trong truyền thuyết nao tàn gặp đối diện chúng nữ nhìn xem chính mình cái kia ánh mắt quái gì, đêm kim tiên tôn đúng là liên tục lắc đầu các ngươi cái này tỉ m ộ i tình cảm cũng không ra thế nào a đây có phải hay không là chính là trong truyền thuyết n h ư ợ đỡ lạc tịp tỉ mỗi hoa a ngươi nhìn chúng ta chính là các ngươi tỵ tỉ bội tình cảm đá thử vàng cái này không thử một lần một cái chuẩn có mắt không t r ò n g phế vận ngu xuẩn đối mặt cái này ngân ngân sủa đi n g ỏ i đ ê m kim tiên tôn t r ă m g dặm lan suối cũng không quay đầu lại đối với sau lưng chính là một đạo kiếm quan g chém ra ta đi tiểu mỹ nhân này còn tức giận liền để các ngươi nhìn xem nhìn xem ca ca là làm sao đón lấy ngươi một kiếm này đẩy mắt tự tin đ ê m kim tiên tôn đúng là cơ t r ư ở n g thường nên hướng đạo kiếm quan g kia mắt thấy nơi này r u ộ n g dai dai hiền biên tinh hai người ánh mắt kia muốn bao nhiêu bất đắc dĩ có bao nhiêu bất đắc dĩ cuối cùng hai người này chỉ có thể tới một cái thâm tình đối mặt dai dai liên hắn dạng này trí thông minh nếu không phải ở trong biên chế ta đoán c h ư n g a cái kia có m ộ phần so với người cũng còn mẹ hắn cao ruộng dai dai cũng là gật đầu bất đắc dĩ dạng này mặc hàng nếu là ra ngoài đuộng nịch xã hội nhiều nhất không cao hơn ba ngày cũng chỉ có phơi thây đống rác vận mệnh ai cuối cùng hai người này còn d ư ơ n g mắt nhìn sang ta dựa vào lại là binh b ấ t tiếm trá bản tôn chủ quan theo đêm kim tiên tôn cái kia hoảng sợ tiếng têu băng lên một đạo kiếm quang nổ tung ra tại chúng nữ cái kia hoàn toàn không thế nào kinh ngạc trong ánh nhìn chăm chú một đường cổng khiếu đêm kim t i ê tôn t、so、ba, ba, ba người các ngươi xuất thủ trước diệt cái kêu ba nghìn tiên binh về phần đổ con lợn này một hồi từ từ ngược hắn tốt ba nữ t h ă m miệng một lời hô một mặt hưng ơ phấn mưa như tình càng là đối với lấy mở bạt tím mạch cố ý dặn dò người đem đổ con lợn kia cho nhìn c h ầ m c h ầ m liền tốt không hưng thuận tự thủ đem hắn chơi chết liền đáng tiếp đạo này m o n chính đến lưu cho chúng ta ba tỷ bội c h ầ m rãi thưởng thức từng ta muốn để hắn tận mắt nhìn đến hắn những tiểu nhịn à y từng cái ở trước mặt hắn ngã xuống mấu chốt hắn còn bất lực hắn trừ c u n c loạn gào thét không còn cách nào khác có thể mở bạt tí mạch nhẹ gật đầu tranh thủ thời gian mau đi đi một hồi đều dai dai các nàng giết hết xoay người nhìn lại h i ê n viên tinh lập tức giống to hai n g ư ờ i nhà đầu điên chừa chút cho ta a a láo tử muốn mở ra điên cùng thu hoạch hình thức tay cầm trưởng kiếm hiền viên binh bầy ngươi cũng giết đến không sai b i ệ t lắm ngươi có thể đi về còn lại ta cùng lạc y nha đầu này bao tròn ha ha ha đúng là mẹ nó kích thích may mắn ta từ thiên ngoại trời chạy tới không phải vậy tại sao có thể có chơi vui như vậy sự t ì n h n a đột nhiên quay đầu hiên biên tinh gặp ruộng dai dai còn tại điên cuồng tàn sát dai dai ngươi có phải hay không không nghe t r ả hỏi gọi ngươi không cho phép giết cái này còn lại đều là ta cùng lạc y lý tốt tốt tốt ruộng dai dai đầy mắt bất đắc di lắc đầu thân hình loay lên liền tới đến phía ngoài và người lau máu trên mặt một cái dấu v ế p tiện thể lấy vớt vớt bên thai sợi tóc ha ha, ha. lạc y tiểu nha đầu tới tới tới, chúng ta so một hạ nhân đầu số so liền so, dù sao cũng không có cái gì đoàn đội tác chiến có thể nói, so chính là cái đánh rết số dựa vào một kiếm này, có chút độ vận, vậy mà trực tiếp đem bản tôn cho đánh n g ấ t đã ngủ một thân rách dưới đêm kim thiên tôn, hùng hùng hổ hổ từ trong hố đất mặt bỏ lên đi ra. hai khuỵu tay chống đất, ngựa đầu nhìn lên trời. ta dựa vào, ta t i ể u nhị đâu làm sao lại mấy cái này ta đạp mã đây là hôn mê bao lâu dừng tay một tiếng lớn á thời khắc, đêm kim thiên tôn nâng thương chính là hướng phía không trung đánh tới. đột nhiên, trong hư không thắng gấp một cái. không có. cái này không có cái này còn đánh cái cọp lông á mau trốn đào mệnh quan trọng thanh em rơi xuống đêm kim thiên tôn đúng là quay đầu liền hướng lấy nơi chân trời xa mà đi tím mạch tỷ ngươi nhìn cái kia c h ứ n g rụa muốn chạy trốn rộng u dai dai lời còn chưa nói hết một đạo xích hồng thương mang từ chân trời mà đến chính diện trực kích đêm kim thiên tôn dựa vào thiên ngoại đến thương một mảnh thương mang nổ tung thời khắc đêm kim thiên tôn đúng là lại lui trở về ta không có cho phép ngươi đi ngươi đi nơi nào mở bạn tím mạch cứ như vậy mắt lạnh nhìn đối phương trước đó chúng ta liền đã thương lượng xong trước đầu ngươi cái này ba nghìn tiền bình lại ngược ngươi cái này cái gọi là thiên tôn cho nên sau đó cần ngươi tốt nhất phối hợp một chút ta cái này ba cái t ỷ m ộ i phi các ngươi lấy nhiều khi ít đêm kim thiên tôn một mặt tức giận nhìn phía xa mải đao xoèn xoẹt hiên viên tinh ba nữ ha ha ha mưa hiên tinh lại là trực tiếp tới cái ngửa mặt lên trời cười to những này đều không trọng yếu trọng yếu là ngươi một hồi nhất định phải h ả o h ả o bảo vệ dưới đúng quân bởi vì a ta lặp đi lặp lại cũng chỉ dùng một chiêu đó chính là ba thước thanh phong thẳng chọn ngươi tổ chim đừng nói ta không có sớm nhắc nhở ngươi nha nhất định phải nhớ ký rồi chương năm trăm năm mươi tám hắn là tại nhiên hồn chương năm trăm năm mươi tám hắn là tại nhiên hồn hiên viên tinh lập tức nhìn về ph Dài dài. ta phụ trách mắc háng ngươi liền phụ trách mặt khác đêm lúc này kim thiên tôn nghe cái này biết hời hợt tản n h ẫ n ngôn ngữ hoàn toàn đã l à như có gai ở sau lưng đầy mắt hoảng sợ t h ờ i chút suy nghĩ hiên v i ê n tinh vội vàng mở miệng nói ra ngươi cũng liền chỉ phụ trách một dạng dùng kiếm đâm ánh mắt hắn đúng hiên v i ê n tinh đúng là nhẹ gật đầu đâm hắn con mắt trâu hai cái đều phải cho hắn đâm bạo trước tiên đem hắn làm thành mù loà lại nói nơi xa đêm kim thiên tôn đúng là kìm lòng không được bưng kín ánh mắt của mình dựa bảo con mẹ nó chứ đây là phản xạ có điều kiện ả tốt ruộm dai dài một mặt vẻ say mê nhìn phía xa đêm kim thiên tôn không ngừng gật đầu. h i ê n viên tinh lập tức nhìn về hướng trưởng tôn lạc y r i a lạc y r i a ngươi liền phụ trách công hắn hạ bản chọn chân của hắn vân vân hai cái chân đều cho hắn đánh gãy để hắn trên mặt đất bỏ nhúc ních loại kia sau đó chúng ta lại dùng kiếm đâm lưng của hắn đúng đầy mắt hưng phấn h i ê n viên tinh giờ phút này đúng là say mê đến liên tục gật đầu chúng ta lại cho hắn đến cái vạn kiếm lưng gai ha ha ha ngửa mặt lên trời c ư ờ i to h i ê n viên tinh lập tức lại là ánh mắt băng lánh nhìn đối phương đi bọn tìm u ộ i giết chết cẩu vật này nói xong cái này bản tôn đánh chính là người c á i này lòng dạ rắn rết chim đầu đàn đêm kim thiên tôn chiếu vào thẳng đến tới mình hiên viên tinh bắn một phát đâm ra một đạo xích hồng thương mang đánh tới thời khắc rất cảm thấy bất đắc dĩ đêm kim thiên tôn cũng là chỉ có thể xoay tay lại đó nữa nhưng mà đúng vào lúc này thấy lạnh cả người lại là thẳng đến chính mình dưới đúng quần một mặt quỷ dị hiên viên tinh trong tay ba thước thanh phòng thẳng tắp rút tới đêm kim thiên tôn chấn động trong lòng kinh hại thời khắc đột nhiên triệt thoái phía sau cặp chân kia sau lại là lại có lực dọ trợn nổi lên trường tôn lạc y mục đích rất rõ ràng chính là muốn đánh gậy đối phương cân chân, tay chân thời khắc trong con mắt mũi kiếm trong n g á y mắt phóng đại hô mắt bảo đảm chân không phải vậy lập tức liền muốn đánh mất sức chiến đấu ý niệm này trong đầu chật l ó ạ i lên cất bước nghiêng người ngựa ra sau hiểm lại càng hiểm an toàn quá độ nguy hiểm thật đêm kim thiên tôn mừng thầm trong lòng a ta dựa vào dưới đúng quần mắt lạnh lại truyền tới toàn tâm đau đớn dễ của ta ta chim ta chứng không có cái gì cũng không có nhìn xem một tay trẻ háng máu tươi thẳng báo tố đêm kim thiên tôn thiên viên tinh cất tiếng cười to ha ha ha mụ nội nó i một k í c h phải trùng cái này gọi là cái gì nhỉ đâu h i ê n viên tinh lập tức nhìn về phía ruộng d a i d a i hai nữ bọn tỉ muội đây chính là danh xứng với thực gà bay trứng vỡ ă một mặt đắc ý hiền viên tinh đối với ruộng d a i d a i cùng trường tôn lạc ý so với cái người kéo bọn tỉ muội lần thứ nhất hợp tác chúng ta thế mà giống như này ăn ý giải m ẹ phỉ vợ tới tới tới kích cái trường lấy tư cổ vũ đủng đúng hai đạo tiếng vỗ tay vẫn thật là vang lên ra xa xa mở bạt tí mạch nhìn xem ba cái nha đầu vui vẻ bộ dáng cũng là chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu nhìn xem đêm kim thiên tôn ngay tại bó lớn bó lớn c ắ n thuốc h i ê n biên tinh lại là đầy mắt vẻ mặt không sao cả không n ó n g này ngươi từ từ gặm tốt nhất gặm điểm loại kia có thể tăng lên thực lực ngươi không phải vậy đối với ta ba người mà nói cũng là quá mức không thú vị đột nhiên chỉ gặp đêm đó kim thiên tôn s o n g quyền một nắm ngay sau đó toàn thân trên dưới đúng là bị một tầng ánh sáng màu lửa đỏ diễn bao phủ ta dựa vào ngươi đây là muốn tự sát sao hoàn toàn không có cần thiết này a h i ê n biên tinh đầy mắt nghi hoặc nhìn đối phương nói ra nếu là t i ê u đốt huyết dịch có thể giải quyết vấn đề Các n g ư ơ i những cái này như bức ẩm ẩm thiên tôn cũng sẽ không từng cái đã chết như vậy nén giận cùng biệt khuất hắn là tại n h â n hồn không phải thiêu đốt huyết dịch xa xa mở bạt tí mạch một mặt khẩn trương lập tức mở miệng nhắc nhở lấy ruộng dai dai ba nữ ta dựa vào n g ư ơ i không thể nào n g ư ơ i đối với mình có thể ác như vậy à ruộng dai dai một mặt khiếp sợ nhìn phía xa đêm kim thiên tôn cho dù chết lão tử cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng lão tử cùng các n g ư ơ i đồng quy vô tận hai mắt màu đỏ tươi đêm kim thiên tôn đẩy lên thật cao thời khắc trường thương trong tay đột nhiên quét qua một đạo hỏa hồng tương mang hiện lên đường vòng cung t r ạ n kích quét mà ra người ba cái mau trá mở bạt tím mạch xích nhật trăm hoa thường tuột tay mà đi thẳng đến cái k i a thẳng hướng hiên viên tinh ba nữ màu đỏ thương mang vành một tiếng kinh thiên nổ vàng xích nhật trăm hoa thương bị đánh bay thời khắc lại về tới mở bạt tím mạch trong tay ngoa tào ba nữ đồng thời kinh hô một vòng sóng xung kích cực tốc mà đến ba nữ rút kiếm một chém sau đó chính là bốn phía biển mây quay cuồng phúc phúc trước sau bốn tiếng tất cả đều là chào máu thanh â m văng lên ngoa tào bọn tỉ muội các ngươi có việc không có hiên viên tinh một bụng máu đã mã tâm đều cho lão tử chấn đau đớn trưởng tôn l ạ c ý cũng là đưa tay chùi khóe miệng vết máu mụ mụ meo nha thua lỗ tí mạch tỉ nếu không ta ruộng dai dai hôm nay không phải nằm tại chỗ này lão tử cùng phu quân dân ái thời gian còn không có qua đủ đâu cậu vật ba nữ d ư ơ n g mắt nhìn lên xa xa đêm kim thiên tôn bộ dáng kia cùng mình cũng là không kém đi đâu chơi chết hắn đồ chó hoang lần này nếu đổi lại là ruộng dai dai dẫn đầu sông ra ba nữ người còn chưa tới cái kia xích hồng thương mang đã là t r ư ớ c các nàng một bước xa xa mở bà tí mạch không dám tiếp tục rơi ý bất cần liên tiếp lui về phía sau đêm kim thiên tôn đối mặt cước này sau lõe sáng hàn ý lại là không còn có tránh khỏi thử thử trưởng tôn lạc ý trường kiếm công bằng liên tục cắt tại đối phương gót chân bên trên càng làm a n g bay hai đạo cột máu hai tiếng vừa vang lên trong con mắt mũi kiếm cũng tại thời khắc này bị vô hạn phóng đại b a n g b a n g h ư h ư thực thực ánh mắt bạo liệt thanh âm sau đó đêm kim thiên tôn liền cảm giác đen kịt một màu ai trong h ư không đêm kim tiên h tôn đ ộ i b a n g vứt bỏ trường thương trong tay một tay bị ánh mắt của mình ngay sau đó liền bị xuống